c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm dương diễm chân hỏa màu tím đặc tính c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm dương diễm chân hỏa màu tím đặc tính đông lăng sơn mạch một chỗ trên trụ đá nguyên năng hai trăm linh một nghìn ba trăm tám mươi bảy giang linh chính nhìn xem nguyên năng điểm số lập tức gật gật đầu vượt qua hai mươi vạn nguyên năng điểm số lượng để hắn cảm thấy an tâm đủ hắn tiêu hao m ộ t hồi sau m ộ t khắc hắn tâm niệm k h ẽ động nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt trong nháy mắt liền giảm bớt dòng g ã một vạn điểm nhìn thấy trên bản này biến hóa trong lòng của hắn càng là bình tĩnh lần thứ nhất phá hạ tiêu hao điểm số chính là vì một vạn điểm đây càng là có thể nói do hạ thời b ả o điện cái này môn công pháp phẩm cấp sánh vai với nội đàn dưỡng sinh công theo nguyên năng điểm số giảm bớt hắn lập tức cảm nhận được trong lòng dâng lên một vòng mặt trời một vòng phát ra vô cùng tận hỏa d i ễ m cùng quan g man g mặt trời mặt trời cao thăng có đốt núi nấu b i ể n trí năng h ỏ a d i ễ m vô cùng tận chứng cứ trong lòng của hắn mỗi một t ứ c không gian cùng lúc đó quanh người hắn lỗi chân lông lập tức có vô số kim quan g dâng lên mà ra kinh cùng sóng nhiệt từ quanh người hắn một phát vẹn vẹn một máy mắt quanh người hắn quần áo liền bị nhét lửa sau đó hóa thành cho tản kim quan q u ế t trong khoảnh khắc liền để chu v i c ỏ cây khô hoàng trình độ s ấ y khô đ ư ơ n g theo lấy nhiệt độ phi tốc kéo lên và anh t h ư ơ n g h ự c liền hỏa gần như tại trong c h ư ớ c mắt đồng thời dấy lên vẹn vẹn một cái s á t n a c ở đá phía trên liền hóa thành h ỏ a hải giờ k h ắ c này bên trong đông lăng thành vô số đạo ánh mắt ngao ngao nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu k i a cùng đỉnh đầu mặt trời tranh nhau phát sáng kỳ i quang tuần sát phủ là hắn triệu ngọc long xuất hiện tại nóc nhà mắt ngắm phương đông trong nháy mắt nhìn thấy p ư ơ n g đông trận kia trận cùng mặt trời tranh nhau phát sáng kỳ quang phủ chủ giang ninh đây cũng là đột phá tôi chỉ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại triệu ngọc long bên cạnh thân trên mặt đều là vẻ khó tin chưa chắc là đột phá nhưng t ấ t có đ u ậ t được triệu ngọc long nói vậy hắn hiện tại sẽ là thực lực cỡ nào tôi chỉ hỏi không biết rõ triệu ngọc long lắc đầu tiếp tục nói mấy ngày trước đây đến từ chỉ huyền sơn phương vũ đều bị hắn một quyền đ ấ m chết hoàn toàn không có bức bách ra hắn toàn bộ thực lực bây giờ hắn lại có đ u ậ t được ai có thể biết rõ hắn có thực lực gì cái này trăm năm qua hắn là quảng ninh phủ đệ nhất tiên tiêu đi tôi chỉ nói không chỉ triệu ngọc long lần nữa lắc đầu sau đó tiếp tục nói đem thời gian đặt ở gần trăm năm đừng nói quảng ninh phủ cho dù là trạch s ơ n châu thậm chí toàn bộ đại hạ hắn có lẽ đều là đệ nhất thiên tiêu phóng nhãn đại hạ đóng đô thiên hạ hơn tám trăm năm lịch sử hắn võ đạo thiên phú cũng có thể tiến t r ư ớ c mấy hàng ngũ nghe được triệu ngọc long lời nói này thân là phó phủ chủ t ô chỉ lập tức âm thầm hít sâu một hơi hơn tám trăm năm đến thiên phú trước mấy đây là sao mà cao đánh giá phủ chủ có ý tứ là giang tuần sứ tương lai có hy vọng bước vào thế nhân mong muốn mà không kịp cảnh giới trở thành thứ hai tôn có thể ép thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh triệu ngọc long gật đầu lấy hắn bây giờ biểu hiện hắn là làm thế nhất có hy vọng một trong mấy người tại hắn ở độ tuổi này ngươi liền tìm hơn tám trăm năm đến đã tìm không thấy vị thứ hai thành tựu có thể cùng hắn so sánh nghe được lời nói này t ô chỉ hơi có chút hoảng hốt trầm ngâm mấy t ứ c nàng gật gật đầu tựa như là dạng này một bên khác kim quang càng thêm lóa mắt b ộ c phát nhiệt lượng giờ phút này đã bắt đầu h ò a tan mặt đất tầm nham thạch một đá phía trên hoa cỏ cây cối đã sớm bị hỏa diễn bao phủ nương theo lấy trong lòng mặt trời càng phát ra cao thẳng càng phát ra cường thịnh giang linh quanh thân b ộ phát kim quang cũng càng phát ra trói mắt sóng nhiệt như nước thủy triều nhấp đ ô không khí sớm đã trở nên vặn b ẹ o mà mơ hồ thật lâu vê anh giang linh nghe được trong lòng một tiếng oanh minh kia vòng cao thăng mặt trời đ ố n g nhiên nổ tung vô tận quang nhiệt cùng hỏa diễm trong nháy mắt như biển gầm một phát hắn cũng đ ố n g nhiên mở ra hai mắt lúc này kim quang nồng đ ậ m hắn cảm nhận được quanh thân ấm áp nhưng khi hắn chú ý tới chu vi biến hóa thời điểm không khỏi có chút ngẩn ra một chút vừa mới trên trụ đá nguyên bản coi như màu xanh biết phong phú có cây đông đạo giờ phút này chu vi lại là trở nên tựa như luyện ngụt đừng nói một điểm màu xanh biếp đều không thấy được bốn phía đều đã là dung nham đang chạy thậm chí hắn cảm giác hắn chỗ cột đá độ cao so sánh vừa mới cứ thế mà thấp một nửa sau một khắc hắn mới chú ý tới mình quanh thân chân trụi thân vô thố lũ hắn lập tức minh bạch áo q u ầ n trên người mình tất nhiên là bị tiêu hủy dù sao liền liền bốn phía đều là một mảnh luyện ngục dung nham chạy xuôi trên thân v ả i vóc chỗ dẹp quần áo lại há có không đốt đi lý sau đó tâm n i ệ m n h i n lên thân hình cái động liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm hắn dừng thân hình sau đã là xuất hiện tại hơn mười dặm có hơn trên thân cũng một lần nữa mặc vào hai kiện rộng rãi quần áo lần này có thể xem thật kỹ thu hoạch giải quyết ngoại hình chi lo hắn lúc này mới có thể đem l ự c chú ý đặt ở chính mình vừa mới lấy được thu hoạch phía trên sau đó ánh mắt đ ả o qua bảng nguyên năng 191.387 so sánh vừa mới nguyên năng điểm số giảm b ấ t một v ặ t điểm mức tiêu hao này đối với hắn bây giờ tới nói đã là không đau không nữa sau đó ánh mắt rời xuống kỹ nghệ hạ thời bảo điện lần thứ nhất phá hạt chín hai mươi nghìn đặc tính dương diễm c h â n hỏa tím nhạt quả thật bất p h ẳ m nhìn thấy trên bản này biến hóa giang ninh lập tức mở miệng tắn t ư ở n g từ nắm giữ đại nhật lăng không ý cảnh bắt đầu hắn cũng cảm giác được chính mình từ hạ thời bên trong lĩnh mộ ý cảnh không tầm thường cho dù tại rất nhiều siêu việt thượng thừa võ học công pháp đại nhật lăng không ý cảnh đại biểu ý nghĩa cũng coi như đỉnh tiêm mà bây giờ môn võ học này phá hạn sau diễn sinh càng là nói rõ điểm này chỉ là lần thứ nhất phá hạn diễn sinh đặc tính liền là tử sắc cấp bậc so sánh cùng nhau kim cương bất diệt thân cùng nội đan dưỡng sinh công cũng bất quá như thế mà tam giả chi gian ẩn chứa ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt kim cương bất diệt thân g i n luyện chính là thể phách cùng thân thể có quan hệ n ộ i đan dưỡng sinh công thì là nội tráng chi pháp cùng thân thể cơ năng có quan hệ hai môn công pháp đều không là dùng tại trực tiếp đối địch phía trên mà là tác dụng tại tăng cường hắn tăng cơ lớn mạnh hắn nội t ì n h phía trên nhưng từ hạ thời lục đại thiết khí bên trong nắm giữ đại nhật lăng không ý cảnh thì là khác biệt đây là một môn đơn thuần công phạt thủ đoạn đối với thực lực trực tiếp ảnh hưởng tất nhiên tại kim cương bất diệt thân cùng nội đan dưỡng sinh công phía trên giang linh ý niệm trong lòng nhớ lên sau đó hắn lần nữa nhìn trên bản này đặc tính lên mắt cũng minh bạch vừa mới sau khi đột phá chu vi màu xanh biết tại sao lại không còn sót lại chút gì đại địa tại sao lại bị hòa tan hóa thành dung nham chảy xuôi bởi vì hắn diễn sinh đặc tính hiển nhiên là một loại cực kỳ c ứ n g hãn cực kỳ bá đạo hòa diễm dương diễm chân hỏa từ màu tím p h ầ m cấp l i ề n có thể nhìn ra ngọn lửa này bất phàm mà vừa mới nương theo lấy b ộ t phá dương diễm chân hỏa cũng triệt để b ộ t phát vì vậy tạo thành như vậy kinh khủng một màn sau một khắc hắn ánh mắt hóa chặt tại trên bản này đại nhật chân hỏa dương diễm chân hỏa tím nhạt tiên tiên thần thùng nắm giữ đến từ mặt trời bên trong một loại tiên t i ê n hòa diễm quả thật như thế nhìn thấy trước mặt lóe lên nhắc nhở trong lòng của hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sau đó hắn tâm niệm kẽ h động đưa tay vung lên một đạo màu vàng dòng hỏa diễm tùy theo hiện hiện màu vàng dòng hỏa diễm tại hư không tạo ra giang linh lập tức cảm nhận được một cỗ kinh người nhiệt lượng tùy theo bộc phát đối mặt đập vào mặt kia cỗ sóng nhiệt hắn ánh mắt nhắm lại thật mạnh hắn có thể trực quan cảm nhận được theo cái kia đạo màu vàng dòng hỏa diễm xuất hiện không khí lập tức trở nên mười phần nóng rực chương một trăm bảy mươi sáu hải nạ bách xuyên đạt tính bá đao lý tam chương một trăm bảy mươi sáu hải nạch xuyên đạt tính bá đao lý tam màn đêm vung xuống nguyên ệ t m năng một t n ă n g đ m tám mươi một phi tốc giảm ba vẹn vẹn công phu, nguyên n ă n g đ i ể m số liền giảm b ớ t dòng dã m ộ mươi ể m n g u y ê n n n ă giờ 181.387 g phút này hắn cũng nhắm hai mắt quanh thân khí lãng lại là đ ỗ n g nhiên b ộ t phát hình như có núi lửa dâng lên hình như có lũ quét của tới hải k h i ế u quét sạch tại quanh người hắn hội tụ quần bạo khí lưu lập tức nhắc lên một khối tiếp một mảnh đất trống bị cuốn vào c u ồ n g bạo khí lưu đ ạ i thụ cũng tốt vẫn là núi đá cũng được đều trong nháy mắt hóa thành một b ị mà lúc này giang linh cũng đắm chìm trong môn này kiếm p h á p đột phá bên trong thời gian trôi qua hội tụ tại quanh người hắn c u ồ n g bạo khí lưu cũng càng thêm mãnh liệt không ngừng hội tụ khí lưu cũng đem hắn quanh thân hơn mười t r ư ợ n g hóa thành sinh mệnh cầm k h u khí lưu bạo ngược đủ để sẽ rách hết thể tới gần nơi này cái phạm vi bên trong sinh mệnh đột nhiên tại thời khắc này tựa hồ nhấn xuống tạm dừng hóa quanh người hắn hết thể đ ô n nhiên dừng lại sau đó không ngừng hội tụ khí lưu cũng giống như tại thời khắc này đã mất đi lực lượng nào đó trẹo trống Bắt đầu sông. Giống như biển lớn, sông. nhìn i tốc t loạn. c xem trên bản này bốn chữ này giang linh trong miệng thì thảo mặt lộ vẹ vẻ, vẻ suy tư châm tư một lát hắn lại nhắm mắt cảm giác súng tự thân biến hóa mới một lần nữa mở ra hai mắt nên thân thể dung lượng hạn mức cao nhất bị làm lớn ra trong lòng của hắn làm ra phán đoán sau đó hắn lần nữa diễn luyện kiếm pháp lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm 57. m ộ t lần kiếm pháp qua đi hắn liền nắm chắc trong lòng trải qua đột phá lưỡng nghi cương n u kiếm vi năng nâng cao một bước nhưng tương ứng môn này kiếm pháp tiếp tục đi lên tăng lên cũng càng thêm khó khăn một mặt là cần thiết điểm kinh nghiệm gia tăng một phương diện khác thì là thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm bớt bây giờ so sánh vừa mới thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất gần như chặn ngang chặn đức sau đó hắn lại chuyển biến kiếm pháp bắt đầu luyện tập thất tinh phục m ạ kiếm thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bốn mươi b ố thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bốn mươi lăm một lần kiếm pháp kết thúc hắn cũng ngừng trường kiếm trong tay đem so với trước bởi vì lưỡng nghi cương nhu kiếm đột phá kiếm đạo tạo nghệ tăng lên thất tinh phục ma kiếm thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng có chỗ tăng lên lúc này giang l i n h nhìn xem trước mặt lõe lên nhắc nhở trong ánh mắt lõe lên vẻ suy tư phi t ố c giảm mạnh hiệu suất để hắn chân trái giống trên chân phải trời ý nghĩ thất bại nếu muốn tiếp tục đi lên tăng lên cần thời gian tích lũy thì là bội số tăng trưởng nhưng là cùng cái khác công pháp so sánh c á i này hai môn kiếm pháp bây giờ hiệu suất vẫn như cũ phi thường có thể nhìn ý niệm trong lòng nhẹ lên hắn liền quyết định nhắc lại sách cái này hai môn kiếm pháp bây giờ kiếm pháp điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng trưởng còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mà lại hướng lên tăng lên tiêu hao nguyên năng điểm số cũng tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong bây giờ có điều kiện không làm đủ đủ tích lũy tương lai tốn hao phía trên thái hư âm dương kiếm thời gian sẽ chỉ càng nhiều sau đó hắn lại luyện mấy lần nữa nghi cương n u kiếm mới lên đường về nhà rơi vào trong nhà tiền viện hắn trong nháy mắt liền phát giác được trong nhà kia hai cỗ khí tức triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc lúc này ngồi ở phòng khách hai người cũng làm ắ t lớn chừng mắt nhỏ ánh mắt giáo hội tựa hồ muốn nói hai ta có phải hay không đến nhẩm làm quyết định sai lầm một bên giang l ê lại cho hai người thêm nước trà vừa muốn đứng dậy đi thêm chút hoa quả khô đúng lúc này tiếng bước chân từ cửa chính phương hướng chuyển đến hai người d ư ơ n g mắt xem xét liền thấy dạo bước mà đến giang linh giang minh bạch lạc ngọc lập tức đứng dậy giang tuần sứ triệu ngọc long cũng đứng dậy hai vị sao có nhản tình n h ạ trí đêm khuya tới đây giang linh cười hỏi a đệ hai vị đại nhân là buổi c h i ề u liền đến giang lê mở miệng nói nghe vậy giang l i n h kinh ngạc nhìn về phía bạch lạc ngọc cùng triệu ngọc long hai vị đây là có chuyện gì quan trọng ngược lại không có việc gì triệu ngọc long lắc đầu chính là nhìn thấy ngươi vừa mới ban ngày tạo thành đậu tĩnh biết được giang tuần sứ thực lực đại tiến vì vậy đến đây chúc mừng nghe được câu này giang l i n h không khỏi cười một tiếng hai vị đã đến đây chúc mừng vậy liền cùng ta uống chút ít rượu đi đang có ý này triệu ngọc long lộ ra tiếu dung sau đó giang ninh cách không phân p h ố hạ lục ý ỉ để nàng đi chuẩn bị chút thì rượu chỉ t r ớ c mắt l i ê n lại là hai ngày đi qua lục y d i ữ a ông bị chùm cùng ga giường từ giang ninh trong phòng đi ra đại nhân hôm nay là số bảy nhìn thấy trong m i ệ n giang g ninh lục y d i ề n mở miệng nhắc nhở nghe được lục y d gì nhắc nhở giang ninh lập tức gật gật đầu sau đó hắn lại ủng hộ cùng n gục rửa sạch xuống k h o a miệng sau đó một ngụm phun ra tháng mười hai mươi tám hảo là võ cử thi hội ngày a giang ninh lại hỏi đúng vậy công tử lục y thì gật đầu nói cách khác bây giờ còn lại hai mươi mốt ngày giang ninh nói đúng vậy công tử lục y giữa muốn đổi tắm ga giường bị chùm lần nữa gật đầu đáp sau đó nàng lại mở miệng hỏi lần này công tử thật muốn một người đi sao nghe được câu này giang ninh nhìn lục y lìa n ư ớ t mắt có thể nhìn thấy lục y thì chờ đợi ánh mắt hắn lập tức gật gật đầu phải còn lại hai mươi mốt ngày về thời gian rất đuổi ta chỉ có thể một người đi vậy ta cùng nguyện luyện tỷ trong nhà chờ ngươi công tử vinh lấy được võ trạng nguyên tin rất tốt lục y liền nói Tốt. giang ninh cười gật gật đầu kia công tử chuẩn bị cái gì thời điểm khởi hành xuất phát lục y liền lại hỏi còn không n ộ i giang ninh cười lắc đầu sau đó tiếp tục nói ta như đi vô đô rất nhanh công tử nơi này đi vương đô thế nhưng là cách xa nhau mấy vạn dặm xa lục y thì nói ngươi là không tin tưởng nhà n g ư ơ i công tử giang ninh cười nói công tử ta đương nhiên tin tưởng lục y thì lập tức trọng trọng gật đầu sau đó lục y dẫu muốn đổi tắm ga giường bị t r ù m lý khai giang ninh cũng đem trong tay sau cùng một thanh cá ăn vẩy hướng phía trước hồ nước nương theo lấy cá ăn như mưa rơi vẩy xuống trong hồ thưởng thức cẩm lý lập tức kích thích trận trận bọc nước tranh nhau đoạt thức ăn cho ăn xong cá ăn về sau giang ninh đem trong tay không bản tùy ý đặt ở bên hồ rào chắn bên trên chủ nhân ta đây linh lung đột nhiên nhảy ra ngoài ngươi cũng hóa hình còn ăn cái gì c a ăn giang linh đưa tay điểm một cái linh lung cái chán lập tức đưa nàng đời ra thế nhưng là chủ nhân linh lung nuốt nuốt có chút đỏ bừng mi tâm sau đó một mặt ủy khuất nói thế nhưng là làm ăn v ặ t rất ăn ngon a ngay vậy giang linh cho linh lung một cái chịu phục ánh mắt sau đó đưa tay một chiêu trong tay liền xuất hiện một túi tiền t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy sơn hà chỉ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy sơn hà chỉ n g à y kế tiếp bầu trời ông trầm rơi xuống mịt mở mưa nhỏ đ ư ơ n g theo lấy mưa thu hạ xuống thời tiết trong nháy mắt chuyển lạnh hôm nay giang linh cũng đình chỉ luyện tập hạ thời bảo điện bởi vì hắn phát hiện sắc trời không trời q u a n mây cạnh luyện tập hạ thời bảo điện không có bất luận cái gì hiệu suất có thể nói cùng mặt trời mọc trước đó cùng mặt trời lặn về sau không khác nhau chút nào hắn cũng chỉ đành tại băng hàn mưa thu bên trong bắt đầu lật kiếm đ ư ơ n g theo lấy kiếm q u ă n g chất động trên bầu trời hạ xuống vô số nước mưa hướng phía hắn hội tụ theo không ngừng hội tụ quanh thân dần dần hội tụ ra hình tròn mặt nước một bên khác một vị đầu chọc mặt thẻo hán tử chậm rãi xuất hiện tại đông lăng thành thành cửa ra vào. hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành ba chữ liếc mắt đông l ă n g thành hắn chậm rãi đọc lên ba chữ này sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu d u n g sau đó hắn mang trên đầu dơ lên mũ rộng đành có chút đẹp thấp che khuất trên nửa khuôn mặt hướng phía thành cửa ra vào chậm rãi đi đến dừng lại kiểm tra nhìn thấy chỉ lộ cầm dưới lý tam đi tới một bộ phải vào thành dáng vẻ trông coi cửa thành sĩ binh bên trong lập tức có đội trưởng đứng dậy còn xin lấy xuống mũ rộng đành nghe được câu này bá đao lý tam uy hiếp cầm dưới có chút nâng lên sau đó mũ rộng đ à n bị chậm rãi đỡ dậy mũ rộng b à n h tiếp theo song giống như t r u n g đồng hai mắt nhìn về phía kia đội trưởng dạng này có thể sao thoại âm rơi xuống vị kia trông coi cửa thành đội trưởng lập tức toàn thân chấn động sau đó vội vàng ngư lại đủ rồi mời đến nghe được vị kia đội trưởng cung kính n g ư khí bá đao lý tam lập tức gật gật đầu nệm bước nhanh chân hướng phía bên trong thành đi đến thẳng đến bá đao lý tam thân ảnh biến mất vị kia đội trưởng mới thật dài phun ra một hơi đội trưởng vị kia là ai nhìn thấy tự mình đội trưởng một bộ khẩn trương thần xác như lâm đại địch sau lưng trông coi cửa thành sĩ binh lập tức có người phát ra nghi vấn Bá đạo lý tam đội trưởng nói bá đao lý tam là ai sĩ binh bên trong có người phát ra nghi hoặc nghe được sau lưng nghi hoặc vị yêu đội trưởng cũng không cảm thấy kỳ quái bá đao lý tam thanh danh tại mây toàn châu v a n g nhất truyền phổ biến nhất tại trạch sơn châu liên quan tới bá đao lý tam thanh danh cũng không vang dội cho nên không biết rõ cũng mười phần bình thường h á n chỗ có thể biết được bá đao lý tam danh hảo cũng là bởi vì thân là thủ thành đội trưởng chỗ chức trách thân là thủ thành đội trưởng hắn cần ghi lại triều đỉnh các nơi truy nã chọc h ạ n bá đao lý tam chính là triều đỉnh truy nã chọc h ạ n càng là sớm đã danh liệt tông sư cường giả đỉnh cao đội trưởng ý niệm trong lòng hiện lên lập tức hắn mở miệng nói nhị trụ nhanh đi báo cáo tuần sát phủ liền nói triều đình truy nã cho phạm mây thoan châu mười ba liên hoàn ổ đại đương ra bá đao lý tam n h ậ p thành nghe được câu này sau l ư n g thủ thành sĩ binh lập tức cùng nhau chấn động bọn hắn biết được câu nói này h à n g nghĩa rõ nộ giang phía trên bá đao lý tam chậm rãi xuyên qua ngang qua nộ giang phía trên cầu treo xuyên qua vùng ven sông bờ tạo thành cao ngất tường thành tiến vào khu đông thành hắn trong nháy mắt nhìn thấy rộng rãi mà trình tể con đường Tí tí cách tí cách một ư lưu a xanh thu trên, chiếu gạch xuống bên đá đ n nước g đọc lại có vẻ h h tịnh. a n Tuy, một cầu chi cách trên lệnh tuyệt đại hoàn cảnh bá đao lý tam không khỏi chủng điệp hứa một g ụ m sau đó hán bộ pháp kiên định hướng phía giang l i n h p h ụ đệ đi đến một bên khác giang l i n h nghe được từ tuần sát phủ mà đến t r u y ề n lời người không khỏi c to mày phủ chủ còn nói cái gì hắn lại hỏi nghe vậy vị kia t r u y ề n lời người hướng phía giang l i n h cung kính nói phủ chủ còn nói bá đao lý tam là có khả năng hướng về phía ngài tới bởi vì từ vào thành về sau bá đao lý tam chính là hướng phía đại nhân phủ đệ mà tới giang ninh lập tức gật đầu trở về thay tà c ả m ơn phụ chủ thoại âm rơi xuống giang ninh đưa tay bung lên một mảnh lóe kim quang lá cây rơi vào đến đây chuyển lời người trong tay đa tạ đại nhân đến đây chuyển lời người nhìn thấy chính mình trong tay kim lá cây lập tức thần sắc mừng rỡ vội vàng hướng giang ninh nói lời cảm tạng sau đó hắn liền cáo lui rời đi giang ninh cũng thôi động tần h niệm trong chốc lát hơn phân nửa khu đông thành liền rơi vào trong đầu của hắn hắn cũng nhìn thấy vừa mới người kia nói tới bá đao lý tam thân thể khôi n ô cao lớn đầu đội mũ rộng đ n h nhìn như bộ pháp chậm chạm khi thực tiến lên tốc độ cực nhanh bởi vì bá đao lý tam cất bước quá lớn một bước chính là nửa trượng có thừa quan sát một lát nhìn thấy bá đao lý tam bộ pháp kiên định hướng phía hắn vị trí mà đến hắn lập tức càng thêm vững tin triệu ngọc l o n g phỏng đoán bá đao lý tam có thể là hướng hắn mà tới nếu là hướng ta mà đến ta cùng hắn không thủ không đoán chưa bao giờ có gặp nhau lại ta hai năm này mặc dù tiến bộ rất lớn nhưng cựu ra lại là không nhiều giang linh trong miệng thì thảo trong mắt lóe lên suy tư có lẽ là chỉ huyền sơn trong lòng suy tư hồi lâu hắn cũng chỉ nghĩ đến cái này khả năng trước mấy ngày chỉ huyền sơn phương vũ liền chết tại hắn trong tay loại này đại thụ không có khả năng có thể tùy tiện buông xuống mà chính mình bây giờ thân là đông lăng quận tuần sứ mặc dù nhìn như chức quan phẩm cấp không cao nhưng đại biểu ý nghĩa lại là khác biệt một quận tuần sứ bị tập kích giết đủ để cho toàn bộ tuần sát p h ủ tức giận thậm chí võ t h á n h phủ đô lại bởi vậy mà đ ộ c giận theo hắn biết tại năm ngoái kỳ thật liền phát sinh cùng một chỗ chuyện như vậy nhưng không phải phát sinh ở quảng ninh phụ phạm vi bên trong chết cũng không phải một quận tuần sứ mà là chết một quận chi phụ chủ chức quan địa vị giống như là triệu ngọc long cuối cùng phía trên một vị cựu châu tuần sứ xuất động nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong cựu châu tuần sứ một người một đao bổ kia tông phái c h ỗ bạn của sơn t ô n g môn trên dưới tử h thương tám thành một lần kia về sau cựu châu ba mươi sáu phủ tuần s á t các phủ các quận không còn xuất hiện loại sự kiện này bá đao lý tam nếu là hướng ta đến hắn lại ở đâu ra lực lượng quan sát đến bá đao lý tam tiến lên phương hướng giang ninh trong lòng lại lần nữa phát ra nghi hoặc căn cứ triều đình truy nã trên ghi chép bá đao lý tam liền đỉnh tiêm tông sư chiến lực đều không có đủ chỉ là một vị cường tông sư trước mấy ngày chết tại hắn trong tay phương vũ thế nhưng là danh phủ kỳ thực đỉnh tiêm thông sư cho dù tình báo ghi chép có sai bá đao lý tam nứt vỡ trời cũng b ấ t quá là một vị đỉnh tiêm thông sư trong lòng tuy có nghĩ hoặc nhưng giang ninh cũng không dám chủ quan kinh địch nếu thật là chỉ huyền sơn mời được bá đao lý tam tại biết được chính mình có chém giết phương vũ thực lực tình huống i ớ i không có khả năng phái một người đến không công chịu chết mà lại bá đao lý tam cũng không phải là kẻ b ỡ bẩn sớm tại trước đây ít năm liền tại mây thoan bên trong sông g a u y danh hiến hách những năm này chạy trốn tại các châu phủ ở giữa tuy bị triều đỉnh truy nã nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thế nhưng người này loại này quật khởi tại lùn c ó bên trong nhân vật lại thế nào tới cửa chịu chết may mắn không ai biết được ta thực lực chân chính thậm chí liền ngay cả ta cũng không thể nghĩ tới chỗ này giang linh khoẹ miệng không khỏi lộ ra một vòng t i ế u d u n g sau đó hắn liền gọi linh lung để linh lung trông nom việc nhà bên trong người viên mang đi trước mang đến đông lăng trong núi bởi vì trải qua hắn đến tiếp sau quan sát quan sát bá đao lý tam động tĩnh càng là vững tin bá đao lý tam chính là hướng về phía hắn mà tới một bên khác mưa thu tích, tích. một vị khôi ngô cao lớn nam tử cóng quát nào đầu đội mũ rộng đành hành tẩu tại sạch sẽ chống trải con đường bên trên bởi vì hạ vũ nguyên nhân người đi trên đường thưa tớt người đi đường xa xa nhìn thấy bá đao lý tam đều nao nhau trước thời gian bước lui bởi vì cho dù ai đều có thể cảm nhận được đến từ bá đao lý tam không khỏe trong người gây khí tức lúc này triệu ngọc long đứng tại một tòa trên nhà cao tầng ánh mắt rơi vào bá đao lý tam trên thân lông mày không khỏi khóa chặt quả thật là đi hướng giang linh trong nhà hắn ngẩm đầu liền có thể nhìn thấy nơi xa giang linh phụ đệ hy vọng giang linh có thể ưng đối lấy bá đao ly tam thực lực ta là không giúp được gấp cái gì triệu ngọc long trong miệng thì thảo trong lòng không khỏi có chút đ ộ t c trí chương một trăm bảy mươi tám xưng hào cấp nhị phẩm đại tôn g sư chương một trăm bảy mươi tám xưng hào cấp nhị phẩm đại tôn g sư trên đường phố giang hà chi thủy quần quận trong khoảnh khắc liền đem giang linh báo phủ hai bên đường trồng chất vật giờ phút này cũng tại tựa như chân thực giang hà chi thủy cọ r ử a dưới nao nhao c u ố n vào trong đó trong khoảnh khắc liền hóa thành một m i giang hà chi thủy trào lên rất có một đi không trở lại chi thế đúng lúc này xa xa nhìn xem một màn này triệu ngọc long con ngươi đột nhiên co lại đó là cái gì trong lòng của h ắ n động chỉ gặp giang hà chi thủy bên trong có kim quang phun trào không ngừng hướng phía bá đao lý tam phương hướng tới gần sau m ộ t khắc v ớ i anh giang hà chi thủy nổ tung x ó g bạc vẩy ra trên bầu trời vẩy xuống nước mưa tại thời khắc này cũng đông nhiên dừng lại thời gian tựa như ngắn ngủi lâm vào đ ứ n g im sau đó nước mưa tứ tán bay ngược hoặc tiêu tán không thấy nhìn xem một màn này triệu ngọc long ánh mắt nhắm lại tóc dài nhận khí lãng tác động đến bị cao cao dâng lên sau đó hắn liền thấy vừa mới tựa như ngưng thực giang hà chi thủy hóa thành hư hảo dần dần tiêu tán nhìn thấy giang n i n h áo q u ầ n rách nát thân trên trần trụi một tay cầm bá đao lý tam đem nó g ơ lên cùng lúc đó bá đao lý tam nhìn chòng chọc vào giang n i n h một mặt không thể tin đúng lúc này hắn lập tức cảm giác được hai cỗ cực đoan lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ t u n g trên mặt lập tức lộ ra v ẻ thống khổ sau đó nương theo lấy hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về cọ rửa hắn sinh cơ phi tốt trượt vẹn vẹn không đến một cái hô hấp bá đao lý tam ánh mắt liền trở nên ảm đạm bồ q u n g lại là một cái hô hấp hắn sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt b ị n h giang ninh vung tay bá đao lý tam trọng nặng ngã xuống đất mặt thất khiếu bắt đầu rớm máu nước mưa cọ rửa dưới dòng máu đỏ sống chậm dai c h o n g nhiễm ra hô nhìn xem không có sinh cơ chút nào bá đao lý tam giang ninh lúc này mới âm thầm lưới lòng một hơi vừa mới c ố lực lượng kia bỗng nhiên bộ phát để trong lòng của hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ vào thời khắc ấy hắn không dám có chút giữ lại trong nháy mắt sử dụng trợ lục kim thân cái này môn thần thông cuối cùng sự thật chứng minh trợ lục kim thân cường đại dị thưởng để hắn hoàn toàn kháng trụ kia một chỉ lấy ý cảnh hóa thành giang hà một chỉ kết quả cuối cùng là hắn thân trên ý phục hủy hết trừ cái đó ra cũng liền nhận lấy bị thương ngoài r a nhưng ở hắn cường đại đục thân tự lành năng lực hạ kia nhận lấy bị thương ngoài r a hô hấp ở giữa liền triệt để khôi phục bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì t h ư ơ n g thế lấy lại tinh thần hắn ánh mắt buông xuống khóa chặt bá đao lý tam trong tay cầm kia đoạn bạch cốt sau đó dưới thân thể ngồi xổn đẩy ra bá đao lý tam tay phải từ hắn trong tay cầm lên kia đoạn bạch cốt vào tay về sau nghiêm túc quan sát hắn mới nhìn rõ trong tay cái này đoạn bạch cốt chính là một tiết xương ngón tay sương ngón tay giang linh nhũ mày hơi nghi hoặc một chút chật ngón tay hắn dùng sức n ế n thử bóp nát cái này đoạn xương ngón tay chỉ một thoáng hắn liền phát hiện trong tay cái này đoạn xương ngón tay cứng rắn dị thường mặc cho hắn như thế nào dùng sức cũng cầm cái này đoạn xương ngón tay không làm nên chuyện gì trong lòng suy tư hắn ngẩng đầu nhìn về phía triệu ngọc long vị trí l i ê n nhìn thấy vừa mới còn cách xa nhau hứa viễn triệu ngọc long bây giờ đã đi tới bên cạnh trên nóc nhà sau một khắc triệu ngọc long lăng không bật lên rơi vào trước người hắn đa tạ phủ chủ nhắc nhở giang linh mở miệng nói triệu ngọc long gật, gật đầu ta cũng chỉ là suy đoán dù sao giống bây giờ đông lăng thành ngoại trừ ngươi tựa hồ không có ai có tư cách này để bá đao lý tam tự mình đến một chuyến giang linh gật đầu sau đó nói phụ chủ ngươi có thể nhận ra vừa mới một triều kiện là xuất tử phương nào thế lực là một loại chỉ pháp triệu ngọc long nói về phần ra sao chỉ pháp ta cũng nhìn không ra đến cũng chưa từng thấy qua ta cũng đã nhìn ra là một loại chỉ pháp giang linh nói sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau trong lòng ngươi có phỏng đoán sao triệu ngọc long hỏi chị huyền sơn giang linh chậm rãi phun ra ba chữ này ta cũng là nghĩ như vậy triệu ngọc long thần sắc nghiêm trọng phủ chủ ngươi gặp qua cái này đ ồ vật giang linh lại nói đem trong tay kêu đoạn màu trắng xương ngón tay đặt ở triệu ngọc long trước mặt triệu ngọc long tùy theo từ trong tay giang linh tiếp nhận một phen cẩn thận sau khi giám định hắn đem cái này đoạn màu trắng xương ngón tay một lần nữa còn cho giang linh chỉ có thể nhìn ra đây là một tiết xương ngón tay nhưng là gì sinh vật xương ngón tay nhìn không ra l i ê n phủ chủ cũng nhìn không ra sao giang linh to mày ta cũng không biết chưa bao giờ thấy qua triệu ngọc long lắc đầu sau đó tựa hồ lại nghĩ tới lại nói thẩm hầu g i a từ nhỏ đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác kiến thức phi phạm thẩm hầu g i a có lẽ có thể nhận ra vật này có đạo lý nghe được triệu ngọc long lời nói này giang ninh lập tức nhẹ g ậ t đầu biểu thị tán thành thẩm văn viên thân là hầu g i a vô luận là địa vị hay là thực lực đều cực cao ự c c gặp biết tất nhiên bên bác nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn lập tức hạ quyết tâm phụ chủ một trận chiến này h ắ n không có bách tính thụ t h ư ơ n g đạo lộ cùng phóng ốc tổn hại g i tạc trương mục của ta tu sửa hết thẻ tốn hao để ta tới thanh toán triệu ngọc long lất đầu nơi này hư hao há có thể để ngươi đến ngồi ngươi bắt bắt triều đình truy nã trọng phạm bá đao lý tam có công về phần bắt quá trình bên trong tạo thành kiến trúc hư hao cũng mười phần bình thường những n à y hư hao tự nhiên là tuần sát phủ đến chỗ nghe vậy giang ninh cũng không m g h i ê m cưỡng lập tức chắp tay nói vậy liền đa tạo phụ chủ triệu ngọc long gật đầu sau đó hỏi ngươi tiếp xuống chuẩn bị nói thế nào giang ninh nói trước tiên đem ta đại ca đại tẩu từ sau núi tiếp trở về sau đó ta đi phủ thành một chuyến nhìn xem hầu ra biết không biết được vật này đang khi nói chuyện giang ninh dương lên trong tay kia đoạn màu tràng xương ngón tay triệu ngọc long gật đầu về phần chuyện nơi đây liền giao cho ta an bài đa tạo phụ chủ giang ninh lần nữa chắp tay sau đó hắn liền hướng phía trong nhà t i ế n đến triệu ngọc long đứng tại chỗ nhìn xem giang ninh xa xa bóng lưng nhìn thấy vẩy xuống mưa thu không cách nào tới gần giang ninh mảy may nhìn thấy giang ninh trần trụi viên tý phong yêu nhìn thấy giang ninh giống như hạt thân hình trong mắt lộ ra một vòng vẽ phức tạp v ừ a m ớ i b á đao lý tam thông qua thủ đoạn nào đó buộc phát một chiều kia trong mắt hắn cực kỳ cường đại cực kỳ khủng bố vẹn ẹ xa xa cảm nhận được kia cố ư thế hắn liền biết rõ kia một chỉ đã siêu việt tam phẩm t ô n g s tất nhiên đạt đến nhị phẩm đại tông sư phạm chủ nếu không phải bước vào nhị phẩm thần ý cảnh đại tông sư căn bản không có khả năng buộc phát ra chân thật như vậy Vì thế như thế kinh người chỉ ý kêu một chỉ ý năng đủ để phá vỡ đông lăng thành cửa thành ngay tại hắn trong lúc suy tư giang linh đã từ trong tầm mắt của hắn biến mất một lát sau giang linh đem người nhà an bài thỏa đáng để linh lung gia tăng chú ý hắn liền từ đông lăng thành rời đi vẹn vẹn qua không đến thời gian đốt một nén hương hắn liền đi tới quảng linh thành cửa thành sau đó thân hình hắn khé động liền từ tường thành trên không trực tiếp vào thành một lát sau hàn tử trên không rơi vào hầu phủ trước t r ư ơ i chín ngũ nhạc phủ thử y nghề hầu t r ư ơ i chín ngũ nhạc phủ thử y nghề hầu ngũ nhạc phủ giang l i n h an bài thỏa đáng về sau liền thẳng đến ngũ nhạc phủ mà đi chỉ huyền sơn đã đối với hắn đậu thủ hắn cũng không chuẩn bị bị đ ậ u bị đánh nhất là từ thẩm văn l y ê n trong miệng biết được ngũ nhạc phủ phủ chủ vị kia hầu ra thực lực cùng chỉ huyền sơn chủ ở giữa chỉ kém một chút trong lòng của hắn càng là có ý tưởng hết thảy liền phải trước gặp qua vị kia hầu ra đứng tại quảng ninh phủ cùng ngũ nhạc phủ chỗ giao giới giang ninh trong lòng thầm nói phía trước là liên miên cao ngất s ơ n mạch s ơ n mạch chi cao có thể xưng ơ chim bay khó lọt trước mặt s ơ n mạch cũng là quảng ninh phủ cùng ngũ nhạc phủ giao giới mà cái này hai phủ đều tại trạch sơn châu phạm vi bên trong lúc này sắc trời cũng tối xuống bun ô ba qua lại một ngày hắn cũng có chút m ỏ i m ệ n h sau đó hắn tìm một c h â u nguồn nước thân hình cái động một đầu chìm vào nguồn nước bên trong kéo dài gần nửa canh giờ hắn mới từ trong nước ra u ám trong màn đêm cặp mắt của hắn trở nên sáng tỏ như có tinh thần lấp lánh miễn cưỡng khôi phục bảy tám phần giang ninh nắm chặt lại quyền c ả m thụ một cái trạng thái bản thân trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói theo thực lực tăng lên hắn cũng phát hiện thân ở trong nước cho dù hắn có thể nhận nguồn nước tầm bổ trạng thái thân thể khôi phục cũng kém xa trước đây như vậy hiệu suất bây giờ hao phí gần nửa c a n h giờ cũng vẹn vẹn đem hắn trạng thái khôi phục cái bảy tám phần hắn cũng biết rõ đây không phải là năng lực yếu bớt mà là hắn tự thân thân thể quá lớn nếu là cầm vật chứa đến so sánh bây giờ hắn dung lượng cùng trước đây so sánh là cầm đội số đến tính toán hoàn toàn không phải một cái lượng cấp hạn mức cao nhất dung lượng cao hơn khôi phục tự nhiên cũng càng chậm hơi chút điều chỉnh về sau hắn lần nữa phá không rời đi tại không có thích hợp đường thủy hắn cũng chỉ có thể bằng vào thân pháp đi đường ngũ nhạc thành ở vào quân phía trên thiên sơn núi này ba mặt đều là s ơ n đồi chỉ có một mặt được mở mang đạo lộ có thể cung cấp lên núi tiến vào quân tiên thành mà quân tiên thành thì là ngũ nhạc phủ p h ủ thành lúc này giang linh đứng hàng chân núi ngầm đầu nhìn lại ngọn núi phía trên cơ hội không gặp được lục thực đều là trần c h u ỗ i khối đá cùng thẳng c ắ p v ế t đá trên đường núi giờ phút này còn có ánh lửa nhổn áo kia là thương khách đi đường ánh mắt lần nữa nhìn về phía chỗ càng cao hơn có thể nhìn thấy sơn sơn đỉnh phía trên cao ngất tường thành có thể nhìn thấy trên tường thành chiếu dọi ánh lửa có thể nhìn thấy thổi qua tường thành trên không mượn nhờ n h i ệ t khí không ngừng dâng lên ánh đèn ngũ nhạc phụ quân tiên thành giang linh trong miệng thì thảo sau một khắc thân hình hắn k h ẽ động liền trong nháy mắt biến mất ở chỗ này sau một lát hắn liền đi tới quân tiên thành thành cửa ra vào dù cho giờ phút này đã là đèn hoa mới lên đoạn thời gian thành cửa ra vào t h ư ờ n g khách vẫn là nối liền không dứt rất nhanh giang linh liền thuận lợi vào thành sau đó thần miệm mở ra gần nửa cái quân t i ê n thành liền rơi vào trong đầu của hắn vô số kiến trúc vô số người đi đường vô số hỗn loạn tao loạn thanh âm đều rơi vào trong đầu của hắn giờ k h ắ c này hắn đứng tại chỗ hai mắt khép hờ ý niệm phi tốc đảo qua bị hắn bao phủ mỗi một chỗ điện trong đầu xử lý phạm vi bên trong tất cả mọi người trò chuyện âm thanh đại não trong nháy mắt liền tiến vào siêu phụ tải trạng thái lông mày của hắn không khỏi c a o lại mấy cái hô hấp sau uy uy tiểu tử đứng, đứng giữa đường cản đường có người sau lưng đẩy giang linh sau một khắc giang linh mở ra hai mắt ánh mắt nhàn nhạt nhìn sau lưng hắn t ử kia liếp mắt liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tại hắn ly khai sau tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sau lưng lập tức chuyển đến một trận dối loạn một lát sau giang linh xuất hiện tại một tòa quán rượu cửa ra bảo xuân phong lâu hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước cánh cửa công đường treo bảng hiệu sau đó hắn liền leo lên bậc thang tiến bảo xuân phong lâu bên trong vừa mới kỹ càng quét mắt gần nửa cái quân thiên thành cũng tìm được quân thiên thành bên trong hậu phủ mục đích khóa chặt hắn cũng không đội đêm k h a tới cửa bãi phòng cũng không phù hợp mà lại hôm nay trở về tại đông lăng thành cùng quảng ninh phủ lại vượt qua địa giới từ quảng ninh phụ chạy tới ngũ n h ạ c phụ thể xác tinh thần đã mỏi m ệ t nhất là tâm thần càng thêm r ã rời nhiều lần thông qua sông lưu thủy vực thi triển đại ngũ hành thủy đột tuất cho dù là hắn bây giờ nội tình mỗi lần thi triển đều cảm giác toàn thân bị sắp rút khô cho dù bằng vào dòng nước tẩm b ổ có thể khôi phục hắn tiêu hao nhưng trong lòng tích lũy mọi mệnh từ đầu đến cuối không cách nào tiêu trừ một lát sau hắn tại quầy hàng chỗ mở một gian dựa vào hồ gian phòng tại xuân phong lâu phía sau chính là quân thiên thành bên trong lớn nhất hồ nước xuân phong lâu lầu ba dẫn đường gã sai vật vận động khóa cửa đ ư ơ n g theo lấy một tiếng cùm cụm thanh âm kín kẽ cửa phòng trong nháy mắt lộ ra một đầu khe cửa sau đó gã sai vật dùng sức đẩy cửa phòng lên tiếng mở ra ra đây là phòng của ngài chìa khóa xin cầm lấy gã sai vật mở miệng đem dài mảnh trạng chìa khóa cung kính đưa tới giang linh trước mặt sau một khắc giang linh ném ra một thỏi bạch ngân lại cho ta chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon còn có nước tắm giờ phút này gã sai vật nhìn thấy nén bạc lấp lóe lúng tay chân vội vàng tiếp được nén bạc rơi vào trong tay cảm nhận được c h ĩ nặng phất lượng Kìa gã sau i nơi vật lập tức lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt lộ nếp ra nhăn khóe dung. ngài yên tâm, nhỏ khẳng Ra, tâm, đó ị hắn đều sẽ mới đánh giá liếc mắt chính mình đặt gian phòng gian phòng bị chia làm và khối khu vực chính trung tâm khu vực kết nối lâm hồ dương này chính là phòng bên trái thì là bàn ăn cùng trà án khu vực phía bên phải thì là đi ngủ đi ngủ khu vực xét lại chính một cái gian phòng hắn hài lòng gật đầu ba khối khu vực diện tích đều rất lớn không có cho hắn chật trội cảm giác mà lại kéo dài ban công tới gần bên hồ gió đêm cũng dị thường thoải mái dễ chịu hắn sau đó đóng cửa phòng tự mình cho mình rót một chén nước trà mới uống mấy ngụt ngoài cửa lại lần nữa chuyển đến tiếng góp cửa ra an đưa tới sau đó giang ninh ăn uống no đủ lại đau thống khoáy nhanh tắm rửa một cái liền một đầu vừa ngã vào trên giường của mình lại mở mắt ra chính là ngày kế tiếp sáng sớm mới lên mặt trời mới mọc xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu sáng trong phòng ấm áp ánh nắng lập tức đem g i a n g i n h tỉnh lại hắn quét ra mặt cửa nhìn thấy chiếu nghiêng tại trên vách tường ánh nắng hai mắt không khỏi nhắm lại sau một khắc hắn liền xoay người xuống giường lốp bút đương theo lấy hắn cân cốt r á n ra toàn thân trên giới lập tức chuyển đến bạo đầu tiến vang thật thoải mái cảm nhận được toàn thân trên giới đều để lộ ra thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ trên mặt hắn lập tức lộ ra t i ế u dung sau đó hắn đẩy ra hoạt động cửa gỗ đi tới lâm hồ dương trên đài thổi trên mặt hồ chậm rãi thổi tới gi không sai biệt lắm giờ thìn bà khắc nhìn thoáng qua ánh mặt trời chiếu góc độ hắn liền đại khái rõ ràng bây giờ canh giờ sau đó hắn lại lần nữa trở lại trong phòng chương một trăm bảy mươi chín ngũ n h ạ c phủ từ y h i ề hầu hai chương một trăm bảy mươi chín ngũ n h ạ c phủ từ y h i ề hầu phất tay trong phòng dây thừng liền trùng điệp lay động nương theo lấy dây thừng lay động hắn cũng nghe đến lầu một chuyển đến trung lục lạc âm thanh đây cũng là xuân phong lâu phương thức theo dây thừng lay động bỏ dở vẻ vẹn sau một lúc lâu ngoài cửa phòng liền chuyển đến tiếng bước chân đông đông đông cửa phòng bị gõ vang ra là ngài có phân p h ó sao trong phòng thanh âm đẻ thấp lấy giọng giống như không dám cao giọng nói chuyện sợ kinh động ví khách cho ta đưa chút ăn đến giang l i n h nói được rồi ra ngoài cửa g ã sai v ặ t cung tình nói đợi cho tiếng bước chân rời đi giang l i n h cũng lâm vào suy tư bây giờ mới vừa v ặ n giờ t h ị h cũng không thích hợp hắn đi bãi phòng bị kia hầu ra nhưng là ở chỗ này hắn cũng không bao nhiêu có thể làm việc suy tư một lát hắn trong tay lập tức xuất hiện trước đây kia trôi đ a o tay trường bao không lưới mặt ngoài thô g á p nhưng dùng tài liệu lại là phi phạm t r sau một khắc trong tay màu vàng dòng hỏa diễm bộc phát trong nháy mắt bao phủ kia trôi đ a o thai đao thai lơ lửng mà lên bị dương diễm chân hỏa bao phủ nương theo lấy màu vàng dòng hỏa diễm bao phủ theo thời gian trôi qua trong tay đao thai dần dần bắt đầu phát sinh biến hình có thể thực hiện hắn lập tức gâm thầm gật đầu bằng vào hắn nắm giữ linh bảo luyện bình thuận lại thêm bây giờ nắm giữ dương diễm chân hỏa đủ để đúc lại đao trong tay thai đúng lúc này ngoài cửa lại lần nữa truyền đến nặng nề tiếng bước chân nghe được thanh nhầm kia hắn lập tức biết được là gã sai vật đưa hắn tới sau đó hắn phất phất tay tán đi vừa mới ngưng tụ dương diễm chân hỏa một phen ăn uống no đủ sau hắn một lần nữa tế lên trong tay đao thai ngưng tụ dương diễm chân hỏa bắt đầu nghiêm túc đúc lại trong tay đao thai chuyến này nếu là thuận lợi hắn sẽ đối chỉ huyền sơn vận dụng vũ lực thế nhân đều không biết hắn kiếm pháp đã đạt kinh thế cấp độ muốn che lấp thân phận thích hợp hắn nhất thi triển thủ đoạn chính là kiếm pháp lần này như thật đối chỉ huyền s hắn cũng không chuẩn bị h i ể n lộ thân phận cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ hắn hôm nay thanh danh sớm đã bên ngoài lại dương danh với hắn mà nói hại lớn hơn lợi theo mặt trời mới mọc dâng lên hắn trong tay đao thai đúc lại đã sắp đến h ồ i kết thúc giờ t ị ba khắc màu vàng dòng h ỏ a diễm tán đi chỉ gặp phiêu p h ù ở trước mặt hắn đã không phải là một trôi đao mà là một thanh kiếm một thanh sơ thành kiếm thai trong kiếm tạp chất bị hắn lại tế luyện một lần kiếm thai đem so với chức cũng có rút lại vẹn vẹn dài ba thứ hai đủ rồi tay hắn nắm nhiệt lượng còn không có tán đi kiếm thai ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hài lòng sau một khắc hắn một tay cầm t h u giáp c h u i kiếm một tay lòng bàn tay rơi vào trên mũi kiếm sau đó dụng lực b ạ c h một cái trong chốc lát một vòng dòng máu vàng nóng nhàn nhạt xuất hiện tại trên mũi kiếm sau đó thuận thân kiếm chậm d ã i trở xuống nương theo lấy dòng máu màu vàng kim nhạt trở xuống trong tay trôi này kiếm thai tựa hồ cũng sống lại bắt đầu tiếp tục trên thân kiếm chạy x u ô i với dịch vẹn vẹn mấy cái hô hấp thân kiếm một lần nữa trở nên sàng loáng lại không một tia huyết dịch lưu lại bất tích giờ phút này tay hắn nắm kiếm thai cũng cảm nhận được một cỗ huyết nhục tương dung cảm giác trong tay kiếm thai tựa hồ không còn là khí cụ mà là thân thể của hắn cánh tay kéo dài không tệ hắn lần nữa hài lòng gật đầu trong tay kiếm thai nhìn như không chút nào thu hút nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này kiếm thai mười phần thích hợp bản thân hắn sau đó đem kiếm này thu hồi trong túi lại nhìn bên ngoài l ư ớ t mắt nên xuất phát hắn chọn khởi hành h ầ u phủ cửa ra vào người đến dừng bước phân biệt cầm đao kiếm môn lại nhìn thấy giang linh tới gần trong nháy mắt có hai người tiến lên dội ra binh qua ra gia hiệu giang linh dừng bước so sánh thẩm văn n g uyên môn lại p h ố i trí trước cửa môn lại p h ố i trí hào hoa nhiều lắm tả hữu các bốn người tổng cộng tám vị môn lại gặp đây giang n i n h chắp tay nói thỉnh cầu thông báo một tiếng liền nói đông lăng quận tuần sứ giang n i n h đến đây b à i kiến thoại âm rơi xuống giang n i n h cổ tay chuyển một cái thuộc về hắn thân phận lệnh bài liền xuất hiện tại trong tay nghe được câu này hai vị chủ động tiến lên môn lại lập tức liếc mắt nhìn nhau sau đó một người thu hồi binh qua chủ động tiến lên tiếp nhận giang n i n h đưa tới thân phận lệnh bài lặp đi lặp lại lật nhìn hai lần thần xác hắn lập tức trở nên cùng kính rất nhiều tuần sứ đại nhân còn xin chờ một chút tại hạ cái này tiến đến thông bẩm lưu lại câu nói này vị kia m ô n lại liền nội vàng rời đi làm hầu phủ muôn lại hắn kiến thức bên bác tự nhiên sẽ hiểu một quận chi tuần sứ đại biểu thân phận cùng địa vị mà đông lăng quận không tại ngũ nhạc phủ quản hạt phạm vi bên trong giang linh lại là đột nhiên xuất hiện tại hầu phủ cửa ra vào xuất hiện loại này tình huống thường thường chính là có đại sự phát sinh một bên khác hầu phủ hậu hoa viên theo dần dần tiến vào mùa thu hậu hoa viên trên cây cối tăng thêm mấy phần diễm lệ nhan sắc chúng lão ngươi kia huyền tôn nữ bây giờ thế nào tại trung nhạc trước mặt ngồi một vị mặt như con ngọc một thân tràn ngập quý khí mãng bảo mãng bảo là màu tím nhan sắc nâng đỡ càng là tăng thêm mấy phần quý khí trung nhạc cười ha hả nói ta kêu huyền tôn nữ bây giờ tốt ra đây rất là an toàn an toàn liền tốt màu tím mãng bảo nam tử gật gật đầu sau đó nói tiếp xuống ta chuẩn bị chủ động xuất thủ hầu ra liền không lo lắng chỉ huyền sơn sau lưng cỗ thế lực kia sẽ chủ động rời núi trung nhạc ánh mắt ngưng trọng nói ta chính là muốn bọn hắn ra màu tím mãng bảo nam tử nói nghe đến lời này trung nhạc hai mắt không khỏi vừa mở hầu ra lời nói này chẳng lẽ là thỉnh động ị kia màu tím mãn g bảo nam tử chậm rãi gật đầu bây giờ liền đợi đến bọn hắn rời núi nghe vậy hô trung nhạc chậm rãi phun ra một hơi ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh chật trở nên kiên định hầu ra đã làm tốt chuẩn bị vậy ta tử đều cùng đạo lý nghe được trung nhạc lời nói này màu tím mãn g bảo nam tử trên mặt chậm rãi lộ ra tiêu d u n g có trung lão lời nói này có trung lão ủng hộ ta năm chắc liền có thể lại lớn một thành bây giờ hầu ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trung nhạc hỏi nam thành màu tím mãng bảo nam tử lại nói chỉ huyền sơn chủ chính là sớm thời kỳ chính là xương hào phong hầu tồn tại thực lực của hắn bây giờ thâm bất khả c h ắ c ta cũng không dám xác định có phải hay không vị kia chỉ huyền sơn chủ đối thủ nam thành đủ trung nhạc trọng trọng gật đầu đúng lúc này vội vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần nghe được truyền đến tiếng bước chân hai người lập tức nhìn hướng về sau vườn hoa lối bảo sau một khắc bộ pháp vội vàng môn lại liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt chuyện gì vội vàng như thế màu tím mãng bảo nam tử nói hầu ra bên ngoài phủ có đông lăng quận tuần sứ đến đây b à i p h ỏ n g môn k i u lại cách xa nhau gần xa mười t r ư ợ n g liền mở miệng báo cáo sau đó lại g ơ lên trong tay thân phận lệnh bài hầu ra đây là vị kia đông lăng quận tuần sứ thân phận lệnh bài cùng lúc đó trung nhạc nghe được lời nói này lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc đông lăng quận tuần sứ là giang ninh đúng là hắn màu tím mãn bảo nam tử cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc từ trung nhạc trong miệng cùng phía dưới báo cáo tới thông tin bên trong hắn sớm đã đối giang ninh có không ít hiểu rõ vừa mới chỉ là nghe được đông lăng quận tuần sứ cái này nắm chữ to hắn liền kịp phản ứng môn lại nói người kia chính là giang n i n h đem lệnh bài trình lên màu tím mãn g bảo nam tử lại nói vâng hầu ra môn lại thần sắc cung kính chương một trăm tám mươi âm dương c ắ thôn hiệu thái hư âm dương kiếm tăng lên chương một trăm tám mươi âm dương c ắ thôn hiệu thái hư âm dương kiếm tăng lên ngũ nhạc phủ quân thiên thành hậu phủ hậu hoa viên tại môn lại dẫn đầu dưới giang n i n h một đường xuyên qua liền hành lang sân nhỏ xuyên qua mặt hồ cầu hình bòm đi tới hậu hoa viên vừa mới bước vào hậu hoa viên hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong đỉnh hai người trong đó một người hắn hết sức quen thuộc chính là ngũ nhạc p h ụ p h ụ tuần sứ trung nhạc một người khác thì để trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc bởi v ì nam tử kia nhìn qua rất là tuổi trẻ ước chừng ba mươi có mấy mặt như con ngọc mấu chốt nhất là người mặc màu tím mãng bảo vô luận làm à u tím vẫn là mãng bảo đều đại biểu quý khí hai người đẹp ra trong nháy mắt để hắn minh bạch vị nam tử kia cao quý không tàn nổi trong l ò nháy g của ắ n trong n h mắt minh bạch vị này tại trung nhạc trước mặt màu tím mãng bảo nam tử chính là ngũ nhạc tuần sát phủ phủ chủ cũng là theo như đồn đại xương hảo cấp nhị phẩm đại công sư từ y h i hầu trong lòng suy tư thời khắc h á n bộ pháp tần suất không thay đổi hầu ra vị này chính là đông lăng quận tuần sứ giang đại nhân môn u lại đối m à u tím mãng bảo nam tử cung t í n h nói gặp qua hầu ra giang n i n h chắp tay sau đó lại đối một bên trung nhạc chắp tay hành lễ gặp qua trung phụ sứ không cần thiết khách khí như vậy trung nhạc lập tức đứng dậy sau đó trở về giang n i n h trước mặt hắn lôi kéo giang n i n h tay á o hầu ra ta hướng ngươi giới thiệu vị này chính là ta trước đó đề cập giang n i n h bây giờ trạch sơn châu trói mắt nhất vị kia thiết yêu sau đó hắn lại đưa tay ra hiệu giang linh nhìn về phía trước mặt màu tím mãng bảo nam tử vị này là ngũ nhạc tuần sát phủ phụ chủ cũng là thánh thượng thân truyền thụ hầu gia hiện nay thánh thượng thân ngoại sinh thế nhân tôn xưng là tử ý kể hầu nghe được lần này giới thiệu giang linh trong lòng nghiêm nghị vô l u ậ n là thân phận địa vị vẫn là thực lực trước mặt vị này m u tím mãng bảo nam tử cũng là chân chính nhân trung lão phượng hoàng hoàng thân quốc thích trụ miếu đường phía trên vị kia thân ngoại sinh đồng thời gồm cả nhị phẩm đại tôn g sư võ đạo thực lực xưng hào cấp bậc cờ giả hắn cũng minh bạch vì sao trước mặt vị nam tử này dám người mặc mỏ tím m ã bảo tại đại h ạ long bảo g i a bảo m ã bảo đều có quy định nghiêm chỉnh long bảo tượng trưng cho tiên thiên sinh linh chân long cũng là chân chính thiên địa s ủ n g nhi đến t i ê n đạo che trở vì vậy long bảo chỉ có một người có thể mặc giao bảo thì là các hoàng tử các vương gia mới có tư cách xuyên mà mãng bảo mặc dù thấp hơn một cấp nhưng cũng chỉ có giống tử y, y hầu loại này hoàng hoàng thân quốc thích chủ cùng chính nhất phẩm cùng từ nhất phẩm quan viên mới có thể xuyên vẹn vẹn màu tím mãng bảo liền người biết chuyện nghiêm trọng cũng đủ để nói rõ trước mặt nam tử đ i ể m vị đúng lúc này màu tím mãng bảo nam tử cười nhạc cười giang tuần sứ tại không gặp trước ngươi ta còn tưởng rằng thế nhân đối ngươi khen ngợi quá độ bây giờ mới tính chân chính thấy cái gì gọi là võ đạo thiên tiêu không chỉ là chạy sân châu phóng nhãn toàn bộ đại hạng ư ơ i bây giờ cũng là trói mắt nhất sáng ngời nhất viên kia tinh thần một trong nghe được lời nói này giang linh trong lòng không có chút nào gợn sóng hắn chắc tay hầu ra quá khen rồi mậu tím mãng bảo nam tử nghe vậy cười nhạt cười sau đó hắn có chút phất, phất tay t ở một bên xin đ ợ i môn lại lập tức ngầm hiểu đối mãng bảo nam tử chắc tay liền âm thầm t ố i lui không phát ra chút nào thanh âm hầu p h ủ hậu hoa viên ngồi xuống nói chuyện đi màu tím mãn g bảo nam tử thản n h i ê nói n tạ hầu ra giang linh chắc tay chợt hai người cùng nhau nhập tọa đây là người thân phận lệnh bài cất kỹ màu tím mãn g bảo nam tử đem vừa mới để ở trên bàn khối kia thân phận lệnh bài đẩy lên đẩy lên giang linh trước mặt giang linh lập tức gật đầu đem lệnh bài bỏ vào trong túi thấy cảnh này màu tím mãn g bảo nam tử lập tức mặt mày vẫy một cái sau đó cười n h ạ t cười giang thuần sứ theo lý thuyết không phải tại đông lăng thành sao làm sao hôm nay đi tới ta quân thiên thành không biết hầu ra có thể đối chỉ h u y n sơn có ý tưởng giang linh hỏi vì sao hỏi như vậy màu tím mãn g bảo nam tử nhìn về phía giang n i n h hầu ra nên biết rõ c h ỉ huyền sơn phương vũ chết tại ta trong tay giang n i n h nói tất nhiên là biết rõ màu tím mãn g bảo nam tử gật gật đầu sau đó nói ngươi là lo lắng c h ỉ huyền sơn đến tiếp sau sẽ tìm làm p h từ ngươi thoại âm rơi xuống màu tím mãn g bảo nam tử thần sắc hơi hơi dừng một chút sau đó nói cũng là không phải là không có đạo lý phương vũ vị này định tiêm tôn g sư vất lạc để c h ỉ huyền sơn nguyên khí đại thường thực lực trợ hạ xuống ngươi cái này xuất thủ ngược lại là giúp ta rất nhiều một năm qua này coi như ngươi lập công lao lớn nhất đến lúc đó ta sẽ đem ngươi công lao báo lên nghe được lời nói này giang linh lập tức c h ắ t tay kia trước đa tạ hầu ra sau đó hắn lại nói bất quá ta cũng không phải là lo lắng bọn hắn đến tiếp sau sẽ tìm ta phiền phước mà là đã tìm ta phiền phước đã tìm làm phiền ngươi màu tím mãng bảo nam tử lập tức lông mày níu chặt sau đó nói theo ta được biết bây giờ trong ngón tay huyền sơn có thể ví như vũ mạnh cũng chỉ có như vậy hai vị một vị là vị kia chỉ huyền s ơ n chủ sơn hà hầu một vị khác thì là đồng dạng đứng hàng đỉnh tiêm tông sư phong chủ hai người này mấy ngày nay tung tích ta đều có chỗ nắm giữ bọn hắn cũng không từ chỉ huyền sơn bên trong rời đi nghe được t ử y thị hầu lời nói này giang ninh lập tức minh bạch tại chỉ huyền sơn bên trong đại khái là có t ử y thị hầu an bài nội ứng chỉ có nội ứng mới có thể làm đến kỹ càng nắm giữ những người kia độc tính trong lòng hiểu được giang ninh sau đó cổ tay khẽ đ ả o kia tiết màu trắng xương ngón tay liền xuất hiện ở trên bàn hầu ra mời xem hầu ra nói kia hai người s á c thực không có rời núi nhưng là có người c ầ m ẩ n chứa sơn hà chỉ ý cảnh thần cốt đột kích giết ta lúc này màu tím mãn bảo nam tử nhìn thấy trên bàn kia tiết màu trắng xương tay sắc mặt lập tức biến đổi nghe được giang linh lời nói này về sau thần s ắ c lại biến sơn h ạ chỉ trong giọng nói của hắn xuất hiện mấy phần ba động tâm tình sau một khắc hắn đưa tay cầm lấy giang linh để ở trên bàn xương ngón tay tay cầm xương ngón tay hai mắt k h é p hở một hơi về sau mí mắt của hắn có chút nhảy một cái sau đó mở ra hai con ngươi hầu ra có thể cho ta xem một chút sao trung nhạc lúc này cũng mở miệng nói từ y thì hầu lập tức khẽ bước cảm sau đó đem trong tay xương ngón tay đưa tới trung nhạc trước mặt trung nhạc tiếp nhận tiêu tiết màu trắng xương ngón tay đồng dạng nhắm hai mắt mấy cái hô hấp sau trung nhạc mở ra hai con ngươi như thế nào trung l á o có thể cảm nhận được cần chứa trong đó ý cảnh có một tiêu cảm thụ trung nhạc gật đầu sau đó hắn hai mắt nhìn về phía giang linh c h ậ m đứng dậy giang đại nhân là ta suýt nữa hại ngươi đem trung linh giao phó cho ngươi lại không nghĩ rằng mang cho ngươi đến như vậy lớn tiến p h ứ c thoại âm rơi xuống trung nhạc hướng phía giang linh cung kính cúi đầu ta liền nói khó trách trung lão ngươi một mực che che lấp lấp không nói cho ta ngươi đưa người vị tiêu h u n tôn nữa giao phó cho người nào nguyên lai là giao phó cho ở xa quảng ninh p h ụ giang tuần sứ nơi này từ y hầu lập tức lộ ra vẻ c h ẳ n g hiểu phải trung nhạc có chút ấy này nói ta nguyên lai tưởng rằng đem trung linh đưa tiễn đưa ra ngũ nhạc phủ liền đầy đủ an toàn mà còn có giang tuần sứ chiếu cố càng là an toàn lại không nghĩ rằng chỉ huyền sơn lại thật có đối ta vị kia huyền tôn nữ ý động thủ không chối từ ngàn dặm c ũ n g muốn đi đông lăng quận bắt đi ta vị kia huyền tôn nữ bởi vậy còn suýt nữa hại giang tuần sứ cụ may mắn giang tuần sứ thực lực xuất chúng trung nhạc lời nói này rơi xuống từ y hầu cũng thâm biểu đồng cảm gật gật đầu xác thực thực lực xuất chúng giang tuần h sư thực lực so ta trước đó dự đoán còn phải mạnh hơn rất nhiều đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía giang n i n h thần sắc cảm k h á i trước đó hắn coi là giang n i n h có thể chém giết đỉnh tiêm tôn g sư phương vũ liền đầy đủ khoa trương bây giờ mới biết rõ vẫn là xem thường có thể đón lấy chất chứa tại thần sương cốt s ư ơ n g ngón tay bên trong sơn hạ trị liền giống như là chính diện đón đỡ vị địa chỉ huyền sơn một chỉ chương một trăm tám mươi âm dương c ắ t hôn h i ể u thái hư âm dương kiếm tăng lên thực lực như thế đã không phải đỉnh tiêm tôn sư có thể cân nhắc đỉnh tiêm tôn g sư cùng xưng ơ h ả o cấp đại tôn g sư ở giữa thế nhưng là trên lệch lấy mấy cái l ư ợ n g cấp mấy cái chiều không gian trong lòng suy tư nhìn về phía giang ninh trong thần sắc càng là toát ra dị dạng s á t thái lúc này nhìn thấy hai người đã kỹ càng hiểu rõ rõ ràng giang ninh thần sắc cũng biến thành nghiêm túc hầu ra trung lão minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng bị động phòng thủ ta không có lòng tin có thể giữ mình bên cạnh người lông tóc vô hại dù sao ta cũng không có khả năng thời, thời khắc khắc đều trong nhà trông coi sau một câu hắn nhìn về phía trung nhạc trung nhạc cũng thần sắc hiểu rõ gần đầu hắn biết rõ giang linh nói là có ý gì trong đó liền đã bao hàm trung linh an uy minh m ạ c h hắn t r ợ t gật gật đầu nhìn về phía người mặc màu tím mãng bảo tự ý hệ hầu tự ý hầu lập tức gật gật đầu trung nhạc ngầm hiểu sau đó lần nữa nhìn về phía giang linh giang tuần sứ không nói g ặ p ngươi tại ngươi trước khi đến hầu ra cùng ta thương nghị chính là chuẩn bị đối chỉ huyền sơn động thủ lại hầu ra cũng sớm làm xong chuẩn bị cho dù chỉ huyền sơn sau lưng kháo sơn ra cũng sẽ chính hợp hầu ra tâm ý ngay vậy giang linh hai mắt lập tức sáng lên nhìn về phía màu tím mãng bảo nam tự hầu ra quả thật. đương nhiên từ ý thì hầu khoe miệng bao hàm ý cởi gật gật đầu một bộ tính t r ư ớ c k ý càng thân sắc sau đó hắn lại nói nguyên bản ta còn yêu sầu ta bên này chiến lược không đủ không thể phá vỡ c h ỉ huyền sơn một khi càng kéo dài ngũ nhạc phụ các tông môn cường g i ả đều sẽ gấp rút tiếp viện đến lúc đó chúng ta liền muốn lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong bây giờ ngươi đã đến tới vừa đúng có ngươi gia nhập nhất định có thể thế như trẻ tre càng quét c h ỉ huyền sơn k i u động tiên phúc đ ị a nếu không nghĩ nhìn xem c h ỉ huyền sơn hủy diệt liền nhất định phải ra cứu tràng nói xong lời cuối cùng mặt t ừ về sau ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời hai đầu lông mày cũng tràn ngập nhàn nhạt sắc khí ta chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp hầu ra hành động giang l i n h đứng dậy chắp tay nói có giang tuần sứ lời nói này ta liền càng thêm yên tâm thử y thì hầu mặt lộ vẻ ý cười sau đó đứng dậy lôi kéo giang l i n h nhập toạn v ừ i b ạ n hôm nay vì ngươi bày tiệc mời khách ngày mai lại hành động như thế nào thử y thì hầu thái độ tốt đ ẹ p hỏi nhưng bằng hầu ra phân phó giang l i n h nói、tốt. thử y hầu vỗ tay cười to sau đó giang ninh biểu đạt ra chính mình hành động lần này sẽ che lấp khuôn mặt ý nghĩ nghe được giang ninh ý nghĩ t ử y thì hầu lập tức minh bạch giang ninh cố kỵ hắn liền không chút do dự gật đầu buổi trưa qua đi cơm nước no nê、e, tại t ử y thì hầu an bài xuống giang ninh cũng chọn lấy một tòa mang theo sân nhỏ gian phòng ở lại đại nhân có thể cần nô tì ở trong v i ệ n trở lấy hai vị dáng người rượu mạng thiếu nữ hướng phía giang ninh nhẹ nhàng hành lễ thần thái cung kính nói không cần giang ninh k h o á t k h o á t tay kia nô tì ngay tại ngoài viện hầu đại nhân nếu là có cần chỉ cần kêu gọi một tiếng là được thiếu nữ lần nữa cung kính nói giang ninh g i lên lông mày nhìn đỉnh đầu liếc mắt lúc này chính vào buổi chiều mặt trời trói trang hắn biết do tại ngoài viện trờ lấy tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu là bực nào bị tội nhưng hắn cũng không có gì ý khác phất phất tay để hai vị này thị nữ lui ra l u i thị nữ về sau lớn như vậy sân nhỏ chỉ còn lại hắn một người vẹn vẹn cái này phổ thông sân nhỏ chính là hắn tại đông lang quận g i a n kia sân nhỏ mấy lần lớn nhỏ thật là xa hoa nhìn quanh một cái b ố n phương đình ngài thủy tạ đều không thiếu khuyết giang linh lập tức thần sắc cảm cái sau đó hắn lại lần nữa gọi ra buổi sáng rèn đúc tốt kiếm thai kiếm thai tới tay bị hắn nắm lấy một khắc、này. lập tức cho hắn một loại huyết đ ụ c giao h ò a cánh tay dương kéo dài cảm giác hắn sau đó tùy tiện sắn mấy cái kiếm hoa kiếm quang thời gian lập lụe trường kiếm trong tay huy sái bắt đầu m ư ờ i phần như ý ngược lại là đã giảm mất đi thích hứng cảm giác sau đó hắn ánh mắt lại đạo qua bảng kỹ nghệ hạ thời bảo điện lần thứ nhất phá hạn chín nghìn năm trăm ba mươi ba hai mươi nghìn đặc tính dương diễm chân hỏa t í m n h ạ t lưỡng nghi cương n u kiếm bảy lần phá hạn năm nghìn tám trăm bảy mươi ba tám nghìn đặc tính cương n u tinh tế xanh nhạt hà nạ bất xuyên lam nhạt vô luận là hạ thời bảo điện vẫn là lưỡng nghi cương n u kiếm trong khoảng thời gian ngắn đều không thể thu hoạch được tiến triển sau đó hắn ánh mắt lại rời xuống kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm bảy lần phá hạn sáu mươi bảy tám nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh tím nhạc thất tinh phục ma kiếm thì tích lũy gần như không có muốn thu hoạch được đột phá chi ít còn cần đem toàn bộ thời gian đầu nhập trong đó sau đó mấy ngày lâu ý niệm trong lòng nhẹ lên hắn lại nhìn về phía một mực gác lại thái hư âm dương kiếm kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn năm nghìn ba trăm tám mươi bảy mười nghìn tạm thời thử một chút nhìn thoáng qua thái hư âm dương kiếm tiến độ trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên liên b ư ớ c bỏ trong lòng tạp n i ệ m sau một khắc trường kiếm trong tay khẽ đậu kiếm quang hiện lên thư không bắt đầu nổi lên nhàn nhạt, nhạt gợn sóng nếu là có người thấy cảnh này liên biết rõ môn này kiếm pháp đã có thể dẫn động không gian thậm chí quay không gian sau đó thư không ở chỗ này tựa như tại giao thoa quang minh sáng tối chập trợ trởn kèm theo gợn sóng quyết tán hắn trường kiếm trong tay cái bóng cũng bắt đầu trở nên quỷ dị khi thì mấy chục đạo kiếm ảnh đồng thời xuất hiện tại từng cái phương vị khi thì tất cả kiếm ảnh kiềm chế thân kiếm trở nên dị thường ngưng thần Cho dù tại cao tốc vận chuyển bên trong, cũng có thể nhìn thường trong, dù dị tại vận bên ràng. rõ khi thì kiếm ảnh lưới ạ i trái trợ phải, trợn không nhìn thấy nửa chấp thấy đ ờ n càng hơn. g sẹt vết qua ra tích, lộ ra càng quỷ dị、hơn. Khi thì kiếm s ẹ t qua giữa không t r u n g tốc độ lại bày biện ra nhanh chậm khác biệt biến ảo rõ ràng nhìn xem kiếm ảnh rất nhanh nhưng lấy lại tinh thần mũi kiếm mới xê dịch mấy cái cm khi thì lại hiện ra mặt khác một phen cảnh tượng rõ ràng kiếm rất chậm nhưng trong chốc lát kiếm quan g thuận tiện giống như chia cắt không gian tốc độ nhanh chóng khó mà bắt giữ thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 43, thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 45, thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 44, n ư ơ n g theo lấy kiếm chiêu diễn luyện thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu ở không ngừng gia tăng nhìn thấy bây giờ điểm kinh nghiệm tăng trưởng trong lòng của hắn cũng lập tức động lực bởi phần dần dần say mê ở trong đó thời gian trôi qua ngay càng ngã về tây treo ở đỉnh núi mặt trời lặn không còn giống vừa mới như vậy cực nóng sau đó mặt trời lặn hoảng sợ chìm vào quân thiên thành sau l ư n g đỉnh núi đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng bị mất hết thời gian cũng triệt để tiến vào hoàng hôn ngay một khắc này giang linh trường kiếm trong tay xẹt qua giữa không trung trong chốc lát chu vi thiên địa tựa như trong một kiếm này bị chia cắt ra tới núi kiếm xẹt qua quỹ tích phía trên tia sáng sáng tỏ tựa như ban ngày núi kiếm xẹt qua quỹ tích phía dưới tia sáng l ờ mở tựa như tiến vào ban đêm giờ k h ắ c này các âm dương chia cắt b ấ t t ì n hiểu h thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 1888 m ộ t kiếm vung ra giang linh hoàn hồn sau đó liền nhìn thấy trước mắt hiện hiện nhắc nhở âm dương các hôn hiểu hắn trong miệm thì thảo trong ánh mắt để lộ ra vẻ suy tư sau một khắc hắn ánh mắt quét về phía bảng kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn 9377, 10.000, n h ì n thấy bây giờ tích lũy điểm kinh nghiệm cùng tiến độ hàn ánh mắt có chút chất động trên mặt toát ra một vòng vui mừng vừa vặn tối nay thái hư âm dương kiếm liền có thể đạt tới tinh thông tốc độ ngày mai xuất thủ liền vừa vặn sử dụng môn này kiếm pháp nhìn xem thái hư âm dương kiếm vi năng t r ư ơ i 1 ố t thái hư âm dương kiếm đột phá t r ư ơ i 1 ố t thái hư âm dương kiếm đột phá là đêm côn thiên thành chỗ đỉnh núi mặt trời lặn về sau nhiệt độ liền phi tốc hạ xuống thổi tới gió đêm bên trong cũng g ầ n chứa từng kia từng sợi ý lạnh trăng sáng tại thời khắc này cũng leo lên đầu cảnh đại nhân hầu ra để nô tì đến truyền lời bữa tối chuẩn bị xong bước vào trong v i ệ n thị nữ nhìn thấy giang linh thu kiếm lúc này mới lên tiếng chờ một lát ta đi thay quần áo khác giang linh nói vâng đại nhân đến đây thông truyền thị nữ túi đầu đ ứng tiếng nói sau đó giang linh khởi hành ánh mắt từ trên bản này đã qua kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn 9789, nghìn điểm kinh nghiệm tích lũy sâu hơn cự ly đặt tới tinh thông cấp độ cũng chỉ tranh lệch sau cùng một điểm tích lũy đóng lại bảng về sau hắn đi vào đã sớm thu thập xong gian phòng sau đó đổi lại một thân vừa vặn quần áo chính thức trường hợp mặc quần áo cũng không thích hợp mặc lên người luyện kiếm một lát sau tại thị nữ dẫn đầu dưới giang ninh một đường xuyên qua đèn đốt sáng trừng sân nhỏ cùng liền hành lang sau đó liền nhìn thấy t r ư ờ n g ba tầng cao một tòa cung điện đại nhân phía trước chính là hầu g i a chuẩn bị ra yến địa phương thị nữ nhỏ giọng nói nghe đến lời này giang ninh trong lòng vẩy một cái giữa chưa ba người uống rượu cũng không có cớ nào chính thức ngay tại hậu hoa viên cùng uống hắn không nghĩ tới ba n đêm vị kia hầu ra lại bị hắn an bài một trận gia hiến gia hiến kia là đối đại khách nhân cao nhất coi trọng trong lòng của hắn khẽ nhúc đích sau đó cất bước hướng về phía trước một bên khác một vị thị nữ dẫm lên toái bộ tiến vào trong điện kim ti h nam một lương trụ c h ố n g lên tam trọng mái quang trên mặt điếu đỉnh mạ vàng đèn cung đình treo rủ xuống mà xuống chập chân ánh đến rơi trên lưu ly cháo đem trong điện chiếu huy hoàng như ban ngày thị nữ t á i bộ dẫm ở trên thảm không có phát ra chút nào bước chân nàng bước nhanh đi vào màu tím mãng vào nam từ trước n ờ i sau đó thân thể hơi ngồi s ổ m thần thái cung kính hầu ra vị kia giang đại nhân đến rồi nghe được câu này màu tím mãng bảo nam tử hai mắt khép hở mở ra mang thức ăn lên đ ư ơ n g theo lấy hắn mở miệng toàn bộ trong điện bắt đầu bật lộn thị nữ lui tới rốt cục có thể lập tức chạy ban ăn bên trên một vị tuấn lãng thanh niên nam tử mặt lộ vẻ vui mừng mở đất chú ý hình tượng một vị mỹ phụ quét nên nam tử liếp mắt t h ấ p giọng quát lớn nghe vậy thanh niên kia lập tức thu liếm thân sắc ánh mắt nhìn về phía cổng vào chỗ cửa lớn sau một khắc hắn liền nhìn thấy giang linh đi theo phía sau một vị thị nữ đồn đại vị này giang linh cực kỳ tuổi trẻ lại dáng vẻ xuất chúng bây giờ xem xét đồn đại quả thật không giả mỹ phụ bên cạnh vị kia tuấn lang thanh niên lập tức mở miệng khen ngợi nói lúc này một bên vị kia mỹ phụ cũng gật gật đầu đồn đại có lẽ sẽ nói quá sự thật nhưng tất nhiên sẽ không tự dưng tối tha thiếp thân trước đó nghe được phu quân đề cập người này cũng coi là nói quá sự thật chê n ờ i vì sao lại có như thế thiên tiêu bây giờ nghĩ đến vẫn là thiếp thân kiến thức nông cạn mang bảo nam tử thản nhiên nhìn chính mình chính thế l i ế mắt sau đó nói phu nhân ngươi cảm thấy hắn như thế nào rất không tệ mỹ phụ gật gật đầu vô luận là tuổi tắc vẫn là bây giờ thành cựu đều là có một không hai cùng thế hệ chắc hẳn cho mà sẽ đối với hắn hài lòng chính là không biết do hắn có thể hay không coi trọng cho hai người t h ấ p giọng trò chuyện lại là rõ ràng rơi vào giang ninh trong hai trong lòng của hắn khé động l i ề n đã hiểu hầu ra cùng hầu ra phu nhân lời nói này ý tứ trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ đoạn đường này đi tới đụng phải quá suy nghĩ nhiều cho hắn nói cánh cửa việc hôn nhân người đối với cái này hắn cũng lý giải nhưng cũng không nguyện ý tiếp nhận nhất là bây giờ càng là như vậy sau đó hắn âm thầm tập trung ý chí bộ pháp vững vàng đi tới hầu ra đi vào trước bàn ăn giang ninh chắp tay nói ngồi xuống tối nay là gia hiến không cần khách khí như vậy mãng bảo nam tử đưa tay ra hiệu nói tạ hầu ra giang ninh chắp tay trận nhập tọa đến giới thiệu cho ngươi một cái vị này bản hầu phu nhân t ử thị mãng bảo nam tử đối giang ninh nói b á i kiến hầu già phu nhân giang ninh đứng dậy chắp tay ngồi đi ngồi xuống nói mỹ phụ đối giang ninh mắt cười mị mị nói khỏe mắt trong lúc lơ đãng toát ra vài tiên nếp nhăn nơi khỏe mắt h i ể n nhiên vị này nhìn như mỹ mạ phụ nhân tuổi tác cũng không nhỏ giang linh cũng có thể liếc mắt nhìn ra vị này hầu ra chính thề mặc dù nhìn như bảo dưỡng không t ệ còn có võ đạo bản thân nhưng cũng không đạt tới võ đạo tứ phẩm không có đạt tới tiên c ơ n g ọ c cốt cấp độ không có đủ tiên c ơ n g ọ c cốt sẽ rất khó chân chính bảo chỉ dung nhan không suy lúc này hầu ra phu nhân nhìn xem giang linh khẽ v ư ợ c ẩm biểu thị hài lòng tối h nay là gia hiến ngươi không cần câu thúc tùy ý là được rõ giang linh đ áp sau đó mang bảo nam tử lại đối giang linh giới thiệu nói vị này là h u ệ tử chu thác nguyên lai là tiểu hầu gia giang l i n h lộ ra đủ cười nhàn nhạt, nhạt giang tuần sứ cựu ngưỡng đại danh tại từ thị một bên chu thác mở miệng đúng lúc này người mặc mãn bảo t ử ý hiểu hầu nói gọi giang thúc lời này vừa nói ra giang l i n h cùng chu thác lập tức s ữ n g sở phụ thân ta chu thác mới vừa vặn phun ra trong miệng liền bị t ử ý hiểu ánh mắt quét qua nén trở về x ô n g thúc hắn cực không tình nguyện mở miệng nói sắc mặt có chút nhẹ đỏ hầu ra cái này không quá phù hợp đi giang l i n h n ữ khí có chút chần từ khi biết rõ giang linh có thể đón lấy sơn hà chỉ về sau hắn liền đối giang linh làm một lần nữa bình phán hẳn là bước vào vô địch công sư lĩnh vực mới có thể làm được điểm này mà vô địch công sư lĩnh vực bình thường mà nói cần tại tam phẩm hoàn thành tám lần hoán huyết lần lượt hoán huyết tân sinh lại không ngừng mang đến sinh mệnh cấp độ thể biến cuối cùng thực lực đạt tới sánh vai nhị phẩm đại tông sư hắn cũng minh mạch cho dù bây giờ giang n i n h thực lực có lẽ không bằng hắn nhưng ở tương lai tất nhiên có thể siêu v i ệ t hắn tại trên thực lực ngự trị ở bên trên hắn giang t h ú c ta trước mời ngài một chén lúc này chu thác cũng điều chỉnh tâm tính đầu tiên là đứng lên cho giang n i n h châm trên một chén rượu sau đó liền cho mình cũng tương tự đổ đầy một chén rượu nâng chén ra hiệu hắn liền uống một hơi cạn sạch gặp đây giang linh cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly lúc này trên bàn cũng dọn lên một bàn bàn nhiệt khí bốc hơi mỹ thực giang tuần sứ t ố i nay là gia hiến liền tùy ý một điểm thử y thì hầu lần nữa cho lần này bữa tối định tính vậy ta trước kính hầu ra một chén giang ninh ngâm chén chén rượu có chút b a chạm hắn liền học vừa mới chu thác như vậy uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon thử y thì hầu cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch rất nhanh c ụ n chén dao chén nhỏ ở giữa bầu không khí hài hòa giang tuần sứ không biết nguyện h ư n g có hôn p h ố i ngồi ở một bên hầu gia phu nhân đột nhiên mở miệng nghe đến lời này giang ninh vừa mới chuẩn bị cầm lấy đũa lại để xuống tại hạ đã có hôn ước mang theo dạng này a nghe được giang linh câu nói này một bên hầu gia phu nhân trong mắt lộ ra mấy xóa vẻ thất vọng đêm nay trận này ra hiến cũng là nàng ý tứ chương một trăm tám mươi mốt thái hư âm dương kiếm ậ c phá hai chương một trăm tám mươi mốt thái hư âm dương kiếm ậ c phá để nàng đến tự mình nhìn xem giang linh nhìn xem giang linh có thích hợp hay không để hắn dắt cầu d ự t u y ế n bây giờ thấy qua nàng cũng mang ý nhưng là nàng có thể nhìn ra giang linh cũng không có loại ý nghĩ này bất luận giang linh trong m i ệ n g nói ra câu nói kia đã có hô nước mang theo là chối tử vẫn là sự thật nàng đều biết rõ giang linh cự tuyệt thái độ rất rõ ràng nghĩ rõ ràng về sau nàng cũng không nhắc lại đến đây sự t ì n h ra điến qua đi giang linh liền một lần nữa về tới viện tử của mình trên đường đi gió đêm thổi vừa mới điểm này men say cũng theo gió tiêu tán đứng tại dốc rách nước chạy bên cạnh trong tay kiếm quang lấy lên một thanh không chút nào thu hút trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay hắn thủy ý sẵn mấy cái kiếm hoa trong nháy mắt tâm như chỉ thủy tiến vào luyện kiếm trạng thái ánh mắt sau đó lại từ trên bản này vào qua kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn 9789, 10.000, c ò n kém hai điểm kinh nghiệm nhìn xem trên bản này biểu hiện số lượng trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó hắn trường kiếm trong tay khé động hư không lập tức nổi lên nhàn nhạt cận sóng thái hư âm dương kiếm môn này kiếm pháp hắn luyện một cái buổi chiều càng luyện càng là cảm giác môn này kiếm pháp huyền diệu phi phạm chỉ dựa vào diễn luyện kiếm chiêu hắn liền cảm nhận được nhiều loại lực lượng ba động trong đó đã liên quan đến hư không biến hóa ảo diệu lại liên quan đến âm dương hư thực đạo lý phản ứng tại kiếm pháp bên trên thì càng là q u thần khó lường giờ phút này nương theo lấy hắn trường kiếm trong tay hóa thành kiếm băng vô luận là hắn thân ảnh biến hóa vẫn là kiếm ảnh l đều xuất hiện từng đạo t r ồ n g chất cái bóng giờ phút này trong hiện t ự a n h ư không phải một mình hắn đang lượt kiếm mà là đồng thời có mấy cái cùng hắn tướng mạo nhất trí người đang lượt kiếm về phân kiếm thì càng nhiều thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 44 thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 43 n ư ơ n g theo lấy kiếm pháp diễn luyện thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu ở không ngừng t ă n g trưởng mấy lần kiếm pháp qua đi t r ồ n g chất biến hóa khó lường kiếm ảnh gom hợp nhất hắn cầm kiếm mà đứng ánh mắt lần nữa đạo qua bảng kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh thông mười nghìn đột phá nhìn xem trên bản này biến hóa quẹ m i ệ sau đó hắn lại dung. thấy thông c được thái âm dương k mọc ra tiên h căn đem so với trước tiên h căn hấp thu tức ngưỡng về sau lần nữa trưởng thành một mảng lớn đã dài đến bảy tấc tám trên đó mọc ra ba mảnh lá non càng thêm diễm lệ tựa như dinh dưỡng mười phần sung túc hai mảnh lá non màu xanh biết giạt r à o tựa như bích ngọc phỉ thúy còn lại một mảnh lá non thì là làm màu trắng bạc tại phía trên hắn cảm nhận được không gian hương vị tại ba mảnh lá non bên ngoài còn có một đạo mờ mịn vệ trắng tại v ờ n quanh tiên căn m à múa không không nên còn gọi tiên căn vậy t ấ p tám có thể xưng là cây nhỏm mầm nhìn xem bây giờ trong đan điền một màn này trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó hắn tập trung ý chí bắt đầu chủ động điều động quanh thân khí huyết chi lực cùng tinh thần chi lực dung nhập trong nội đan khí huyết chi lực đại biểu tinh tinh thần chi lực đại biểu thần nội đan thì đại biểu khí tinh khí thần ba người giao hòa liền có thể đản sinh màu vàng kim sương mù màu vàng kim sương mù tràn ngập đan đ i ể n mới có thể để hắn thôi động thái hư âm dương kiếm như màu vàng kim sương mù bị hao hết thái hư âm dương kiếm tại hắn trong tay thì không cách nào triển lộ bất luận cái gì về rượu sẽ trở nên thường thường không có gì lạ gần nửa canh giờ trôi qua hắn lần nữa mở ra hai mắt giờ phút này trăng sáng thăng được cao hơn trong sáng ánh trăng về xuống dưới chân hắn cái bóng trở nên còng k ề n hắn mở đầu nhìn đỉnh đầu trang sáng lên mắt liền một lần nữa luyện kiếm thái hư âm dương kiếm bây giờ đạt đến tinh thông cấp độ hắn cần tự mình cảm thụ hạ tinh thông cấp độ thái hư âm dương kiếm có gì biến hóa sau một khắc đ ư ơ n g theo lấy hắn trường kiếm trong tay k h ẽ đậu hư không bị trường kiếm quáy bắt đầu vặn b è o biến ả o loại này vặn b è o làm hắn ánh mắt đều phát sinh bị lệ n h sau đó t ừ n g đạo kiếm ảnh trải rộng xung quanh bốn phương tám hướng tựa như chu vi đồng thời hiện đầy hơn mười thanh trường kiếm sau đó trường kiếm trong tay vạch phá trời cao khi thị như bắt tuần lao thái m u kiếm nhìn qua vô cùng chậm chạm nhưng trong chốc lát, trường kiếm liền phá vỡ trời cao nếu là lấy hai mắt đi xem thì sẽ vô cùng khó chịu bởi vì hai mắt nhìn thấy cùng thực tế hoàn toàn khác biệt mười phần không hài hòa hắn tiếp tục luyện kiếm cảm thụ tinh thông cấp độ thái hư âm dương kiếm có gì huyền diệu biến hóa thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba mươi chín thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba mươi tám thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm bốn mươi nương theo lấy hai lần kiếm pháp xong xuôi hắn ngừng kiếm trong tay pháp sau đó vô số kiếm ảnh k i ế m chế trong khoảnh khắc liền thu nạp quý nhất hắn chợt gật gật đầu trải qua vừa mới tự mình cảm thụ hắm đối với môn này kiếm pháp hiểu rõ cũng càng cắt sâu. đ ặ t tới tinh thông cấp độ về sau muốn nói biến hóa về mặt bản chất cũng không có nhưng là kiếm pháp quỷ dị kiếm pháp huyền diệu càng thêm nổi bật thái hư âm dương kiếm không chỉ không bàn mà hợp â m dương biến huyện c h i đạo càng là ẩn chứa không gian chi ý tinh thông cấp độ thái hư âm dương kiếm tại không gian trên tạo nghệ càng rõ ràng hơn kiếm chiêu q u ấ y không gian không biết là con mắt vẫn là cảm giác đều sẽ xuất hiện lấy bác căn bản là không có cách khóa chặt hắn kiếm ảnh trong tay điểm này nếu là tại thực tế chiến đấu bên trong giao thủ thì vô cùng trí mạng không cách nào khóa chặt hắn trường kiếm trong tay liền không cách nào làm được tinh chuẩn chặt đường đón đỡ chống đỡ nhất là chưa quen thuộc đối thủ của hắn một lần không hiểu rõ một lần sơ sẩy cũng đủ để cho hắn chém tới đầu của đ ị c h nhân đầu bị chặt đi xuống cho dù tam phẩm phía trên võ giả sinh mệnh lực cỡ nào cường đại đều không thể sống sót một cái khác điểm thì là thông qua quay không gian vặt mẹo không gian kiếm chiêu sẽ trở nên càng thêm quỷ thần khó lường đang quan sát bên trong trường kiếm phá không rõ ràng không nhanh ngược lại rất chậm nhưng là không gian bị vặt mẹo mười tấc cự ly biến thành một tấc tốc độ liền giống như là tăng gọn cấp mười mà loại tốc độ này tăng gọn lại không cách nào quan trắc không thể nào đón trước mấu chốt nhất là m u y không gian v n m è o không gian không chỉ đối với mình hữu hiệu đối với địch nhân đồng dạng hữu hiệu kỹ càng hiểu rõ tinh thông cấp độ thái hư âm dương kiếm về sau hắn lập tức càng thêm khắc sâu nhận biết đến môn này kiếm pháp huyền diệu không giống nhân gian kiếm pháp hắn sau đó lại khép hở hai mắt ánh mắt đảo qua chính mình đan điền trải qua vừa mới luyện kiếm tiêu hao trong đan điền màu vàng kim sương mù lại không còn tràn đầy mà như vậy tiêu hao vẹn vẹn vẫn là đang luyện kiếm nếu là đối địch toàn lực thôi động thái hư âm dương kiếm đối với màu vàng kim sương mù hết giận hao tổn càng khủng bố hơn như thế cái vấn đề đối địch thời khắc môn này kiếm pháp cũng không thể dùng linh tinh ý niệm trong lòng h i ệ n lên hắn sau đó mở ra hai mắt cũng lời lại chủ động điều động lực lượng trong cơ thể đi khôi phục màu vàng kim sương mù hết giận hao tổn mà là tùy ý nội đ à n chi năng chậm rãi khôi phục hắn vừa mới tiêu hao ngày mai liền muốn chuẩn bị đối chỉ huyền sơn động thủ đến lúc đó sẽ có một trận đại chiến tại trước giờ đại chiến hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm chương một trăm tám mươi hai hoàng thất công phẩm huyền s ư ơ n g chức chương một trăm tám mươi hai hoàng thất công phẩm huyền x ơ n g chức ngày kế tiếp đẩy ra g gian a phòng g i a n i n h liền thấy cửa ra vào xin lợi lấy hai vị hầu phủ thị nữ đại nhân hai vị dáng người rượu m ạ n thị nữ nhìn thấy giang ninh xuất hiện liền cùng nhau nửa ngồi hành lễ giang ninh giờ phút này ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời s á t trời có chút m ô n g lung xa xa trong núi còn phiêu đã ngây m mù vương nước cho ta rửa mặt một cái hai n g ư ờ i liền có thể trở về nghỉ tạm hắn đ ố i cửa ra vào chờ lấy hai vị thị nữ nói đa tạ đại nhân h ả o ý bất quá nô tỉ đám người đã quen thuộc không cần đến nghỉ ngơi trong đó một vị thị nữ lập tức mở miệng nói giang ninh gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa một lát sau hai vị thị nữ một người bưng đựng lấy nước cấm thuần ngân trậu rửa mặt cùng khăn mặt một người bưng tới đánh răng dùng tơ vàng đánh r ă n g tử giang ninh nhìn thoáng qua trong lòng không hề bị lay động thuần ngân lựa bổn v m ngựa lông thêm tơ vàng quấn quanh cán cây gỗ cái này hai người nhìn như rất xa hoa nhưng là đặt ở một vị trên thân hầu gia lại là thưa thất bình thường một vị hầu gia mà lại còn là thực quyền nắm chắc tự thân một người có thể thành quân đối với bực này nhân vật mà nói vàng bạc chi vật đã bất quá là một đống số lượng võ đạo đạt tới tầng thứ nhất định lại hướng lên đi cần có chân quý tài nguyên đã không phải hoàng kim bạch ngân liền có thể mua đến tay hắn giá trị không ở chỗ đ ắ t đỏ mà ở chỗ thưa thớt một vị nào đó chân quý vạn phần tài nguyên đã không phải đơn thuần có thể sử dụng tiền hai mua đến tay mà là cần trao đổi giang ninh tiếp nhận thị nữ đưa tới tơ vàng đánh giang tử lập tức dính vào m ố i mịn một lát sau hắn liền hoàn thành rửa mặt đi vào trong sân hắn liền tiếp theo luyện kiếm chờ đợi t ử y thị hầu thông chi thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba mươi chín lương theo lấy cần luyện kiếm pháp thái hư âm dương kiếm môn này kiếm pháp tích lũy cũng càng thêm thâm hậu điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng trong n á y mắt giờ tin sáu khác liên tiếp tiếng bước chân tại ngoài viện v ă n g lên đồng thời không ngừng tới gần nghe được không chút nào hiện xốc xếp tiếng bước chân giang linh lập tức ngừng luyện kiếm cử động đ ư ơ n g theo lấy hắn thu hồi kiếm thế chu vi sáng tối chậm trờn thư không v ợ n sóng tạo nên các loại dị tượng đều nhanh chóng tiêu tán sau đó hắn thu kiếm mà đứng nhìn mình sân nhỏ lối vào phương hướng sau một khắc hắn liền nhìn thấy hầu gia phu nhân cùng sau người đi theo một nam một nữ nam tử hắn tối hôm qua ở tiệp nhà gặp qua chính là vị p i ê tử ý h ầ u chính thê từ thị sở sinh chú thác nữ tử hắn thì chưa từng gặp qua bất quá coi dung mạo tú lệ tư thái đoan trang cùng vẹn vẹn lạc hậu một cái t ử thị một cái thân vị hắn liền biết do nữ tử này đồng dạng thân phận h i ề n hách cũng không phổ thông sau đó hắn ánh mắt liền rơi sau lưng t ử thị kia tám vị thị nữ trong tay bưng kim ti nam một làm nền vải đỏ trên khay đều đặt vào một kiện vật phẩm hoặc ngai lưng hoặc y phục hoặc giày đồng thời hắn còn tại vải đỏ trên khay thấy được một chương mặt nạ một chương màu trắng bạc mặt nạ một lát sau t ử thị đi vào giang ninh trước mặt phu nhân giang ninh chắc tay giang tuần sư không cần đa lễ mỹ phụ đối giang ninh mở miệng nói cùng lúc đó sau lưng nàng v ị tia thiếu nữ nhìn xem giang n i n h hai mắt đích trượt đích trượt vào quanh nhìn từ trên xuống dưới giang n i n h giang tuần sứ mời xem đây là hầu ra v ị ngươi chuẩn bị xong t ừ thị đưa tay ra hiệu giang n i n h nhìn về phía những cái t i a thiếu nữ trong tay nâng thay sau đó nàng tiếp tục nói hầu ra nói bộ quần áo này chính là hoàng thất đặc cung bãi vóc huyền sơn g trước loại này bãi vóc có thể ngự đau thương không sợ thủy hỏa ngươi mặc vào cái này thân quần áo lại mang phía trên cố người bình thường định không cách nào phát hiện thân phận của ngươi nghe được tự thị lời nói này lập tức mở ra giang linh nghi ngờ trong lòng đa tạ hầu ra hắn hướng phía tử y thì hầu chỗ chủ viện xa xa chắp tay nói t ạ g ặ p đây tử thị trên mặt lộ ra một vòng tử thiện ý cười n à n g khẽ bước cảm sau đó nói giang tuần sứ cần phải tắm rửa lại thay quần áo ta một giới võ phu bất quá là người t h u kệch nào có chú ý nhiều như vậy giang linh cười nói hắn biết do tử thị đi bảo nói rõ tử y thì hầu đã đang chờ hắn bởi vì căn cứ ngày hôm qua đơn giản nhất định quân thiên thành tuần sát phủ nhân viên cùng tử y thì hầu có khả năng điều động quân đội đi đầu mà chính mình thì là đi theo tử y hầu hành động tính toán thời gian thời gian này điểm cũng nên động thân hắn tự nhiên không có tiếp tục chỉ hoán đạo lý lúc này từ thị nghe được giang ninh lời nói chật g ậ t gật đầu v u ỳ nhi n h thúy nhi đi hầu hạ giang tuần sứ thay quần áo nàng đối sau lưng cầm đầu hai vị thị nữ nói vâng phu nhân từ thị sau lưng hai vị thị nữ lập tức thân thể hơi ngồi sổn hành lễ sau đó bưng trong tay khay tiến lên giang đại nhân cầm đầu hai vị thị nữ đối giang ninh thần thái cung kính lúc này giang ninh nhìn thoáng qua từ thị chật lật gật đầu sau đó hắn hướng phía trong phòng đi đến tám vị bưng khay thị nữ cũng theo đó theo sau lưng loảng xoảng bạn theo cửa phòng bị đóng lại giang n i n h bóng lưng cũng hoàn toàn biến mất tại từ thị các loại ba người trong tầm mắt cho vị này giang tuần sứ như thế nào t ừ thị đối bên cạnh thiếu nữ nói hồi di nương hắn rất ưu tú một bên thiếu nữ gật gật đầu tiếp tục nói không chỉ là hình dạng ưu tú võ đạo thiên phu ưu tú phẩm tính đồng dạng ưu tú a phẩm tính ngươi là từ đâu nhìn ra được đây t ừ thị cười cười khoe mắt lập tức có mấy đạo nếp vốn ngay vậy thiếu nữ mở miệng nói hắn từ một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ trưởng thành đến bây giờ một bước này có thể thấy được nó ý chí kiên định tại chúng ta tới đến nơi đây thời điểm, hắn hiển nhiên một mực tại lợi y ế m không lãng phí mảy may thời gian, như thế có thể nhìn ra hắn tính cách kiên nghị. kia cho mà đối với hắn có thể hài lòng. từ thị hỏi. đương nhiên hài lòng. thiếu nữ gật gật đầu. sau đó lại lắc đầu, nhưng là di đương, ta có thể nhìn ra hắn đối ta không có bất kỳ ý tưởng gì. cho dù ta hôm nay trang dung tinh xảo, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ gợn s ó n g nào. không có chút nào nhìn nhiều ta l ư ớ t mắt. vậy là ngươi nghĩ như thế nào. từ thị lại hỏi. di đương, ta không xứng với hắn. thiếu nữ có chút nổi giận nói. sau một lát trong phòng đại nhân thị nữ mở miệng giang linh lập tức phối hợp song khai hai tay sau đó cầm trong tay ngai l ư n g thị nữ đầu hơi thấp một bộ tượng như chôn ở trong lồng ngực hai tay vòng qua e o thân của hắn một lát sau thị nữ đứng dậy lui ra phía sau hai bước đại nhân ngươi nhìn vừa người s a u vừa người giang linh hài lòng gật đầu sau đó lại điều chỉnh một cái ống tay áo khiến cho càng thêm t h o ả i m á i dễ chịu mặc cái này thân quần áo trong lòng của hắn cũng không khỏi hơi xúc động cái này thân quần áo không những kích thước cùng hắn mười phần vừa người m ẫ u chốt nhất là mặc lên người không lạnh không nóng càng là phản phất không có bất luận cái gì trọng lượng đây là hắn chưa hề xuyên qua thượng thượng đảng bài vóc hoàng thất cấm phẩm chương một trăm tám mươi hai hoàng thất cấm phẩm huyền xương trước hai chương một trăm tám mươi hai hoàng thất cấm phẩm huyền xương trước có thể ngự đao binh không sợ thủy hỏa vừa mới hắn thu dọn ống tay háo thời điểm cũng hơi dùng thêm chút sức b à i vóc vô cùng cứng, cứng cỏi vẹn vẹn cái này đơn giản khảo thí hắn liền biết rõ huyền xương chức lực phòng hộ tại tinh thiết trên k ố i giáp không có thẹn với có thể ngự đao binh đánh giá. nhìn thoáng qua mình trong kính hắn lập tức hài lòng gật đầu trường bảo tựa như xương trắng không nhiễm bụi bặm vải vóc đ ụ n g vào nhau chỗ cũng vẹn vẹn lấy đơn giản màu bạc sợi tơ may không có bất luận cái gì xinh đẹp nhưng chính là như thế một thân nhìn như phổ thông quần áo liền cho hắn một loại quý khí mười phần cảm giác đại nhân còn có mặt nạ này cầm đầu thị nữ lại từ vải đỏ trên khay hai tay cầm lấy khối kim màu bạc mặt nạ màu bạc đi vào đi vào giang linh trước người là ta đ e o lên giang linh nói vâng đại nhân thị nữ thần thái cung kính nói sau đó nàng hai tay nâng mặt nạ màu bạc lấy nhẹ nhàng tư thái hướng phía giang linh mặt đeo lên theo mặt nạ cùng hắn bộ mặt hình dáng kín kẽ d á n vào cùng một chỗ hắn lập tức có thể cảm nhận được kêu băng sáng mặt nạ mặc dù cùng hắn bộ mặt hình dáng cùng da thịt c kế nhau hợp nhưng là không có chút nào b u ồ n b ự c cảm giác da thịt tại loại này tình hộ d ư ớ i có thể tự do hô hấp không chút nào bị ngăn trở ngại sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trong gương đồng chính mình chỉ gặp mặt nạ màu bạc tre cản hắn bộ mặt tám thành trở lên hình dáng liền lộ ra miệng hòa thanh tích cảm t u ế n còn có sáng tỏ hai con ngươi đại nhân còn hài lòng thị nữ sau lưng hỏi hài lòng giang linh khẽ gật đầu sau đó hắn đứng dậy hướng phía cửa phòng đi đến két két đ ư ơ n g theo lấy hắn đẩy cửa phòng ra thân hình lập tức xuất hiện tại từ thị các loại ba người trong tầm mắt nhìn thấy giang ninh mang theo mặt nạ màu bạc một khắc này tư thị lập tức hài lòng gật đầu không tệ xem ra trong phủ công tượng kỹ thuật không có lui bước cùng lúc đó tư thị một bên thiếu nữ nhìn thấy giang ninh hai mắt lập tức trở nên sáng vô cùng ánh mắt sáng rực nhìn xem giang ninh đào tạo phu nhân giang ninh đối tử thị nói tư thị gật gật đầu sau đó nói liền lấy ngươi bây giờ hình tượng đi ra ngoài không ai biết rõ ngươi chính là đông lăng quận giang ninh đều sẽ tưởng rằng trong hoàng thất vị kia hoàng tử giang linh cười cười trong đầu không tự giác nghĩ đến lúc trước hắn thấy qua hoàng tử bắt hoàng tử cơ minh hạo hầu phủ tiền biện không tệ nhìn xem giờ phút này người mặc hoàng thất cống phẩm và vóc chế quần áo tử y đi hầu lập tức gật đầu hầu ra chuẩn bị quá chú đáo giang linh nói tử y đi hầu lập tức cười cười sau đó nói ngươi có thể nghĩ tốt phải dùng công pháp gì đến che lấp thân phận của ngươi dùng kiếm pháp giang linh nói kiếm pháp nghe được hai chữ này tử y hầu ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó nói tựa hồ không nghe nói ngươi am hiểu kiếm pháp giang linh cười một tiếng nguyên nhân chính là như thế cho nên kiếm pháp có thể rất tốt che lấp thân phận của ta cũng là thử y hầu lập tức gật gật đầu sau đó nói vậy ngươi có thể cần ta từ trong kho lấy mấy c h u ô i bảo kiếm cho ngươi lựa chọn không cần giang linh l ắ t đầu sau đó nói ta có chính mình tiện tay hào kiếm thoại âm rơi xuống tay phải hắn hư nắm một đạo kim quan g hiện lên sau đó một thanh mảnh như c h â m trường kiếm lương theo kim quan g hiện lên xuất hiện tại giang linh trong tay sau đó trong chốc lát m ả n h như trâm trường kiếm liền trở nên bình thường lớn nhỏ bị g sau n g đó hắn ánh mắt rơi vào giang linh trường kiếm trong tay bên trên lập tức thần sắc có chút chần chờ bởi vì trong tay giang linh thanh trường kiếm này hơi có vẻ thô giáp mấu chốt nhất là trôi kiếm đều không có bất luận cái gì tình nguy trang trí chỉ giống nhìn như đơn giản tinh thiết chỗ rèn đúc mà thành trôi kiếm kiếm này chính là ta tự tay tạo thành giang linh nói minh m ạ c h từ y hầu lập tức thần sắc hiểu rõ gật đầu cũng không còn xoắn suýt giang linh trưởng kiếm trong tay hắn cũng biết rõ giang linh sử dụng cũng không am hiểu kiếm pháp khó mà lại phát huy trước đó thủ đoạn nhẹ nhõm chém giết một vị đỉnh tiêm tông sư nhưng cho dù tại không bại lộ tự thân tình hướng g i ớ i không làm được đến mức này hắn cũng tin tưởng bằng vào giang linh thủ đoạn cùng nội t ì n h có thể nhẹ nhõm k i ể m chế một vị đỉnh tiêm tông sư thậm chí đem nó áp chế bởi vì vô địch tông sư thể phép căn cơ tại đừng nói dùng kiếm cho dù dùng côn s ắ c không có kết cấu gì l o ạ n vùng đều đủ để làm được kiểm chế đỉnh tiêm thông sư sau đó hắn lại nhìn từ thị liếp mắt cùng chu thác liếp mắt h ả o h ả o ở tại nhà đừng ra phụ vâng phu quân từ thị gật đầu biểu thị thuận theo phu thân yên tâm đi hài nhi hiểu được chu thác cũng trọng trọng gật đầu nhìn thấy hai người thần thái t ử y hầu lần nữa gật gật đầu sau đó hắn nhìn về phía giang ninh giang t u ầ n sứ hiện tại xuất phát như thế nào nhưng nghe hầu ra an bài giang ninh nói、Tốt. vậy liền đuổi theo từ y hầu phong khoáng cười một tiếng thân hình k h ẽ động liền phá không mà đi gặp đây giang linh thân hình k h ẽ động cũng lập tức đi theo qua trong giây lát hai người liền nhẹ nhõm xé mở bức tường âm thanh xông vào mênh mông tiên địa bên trong một lát sau hai người liền xông ra đồng đều thiên sơn phạm vi tiến vào càng thêm bắt ngát tiên đ ị a từ y hầu trở về nhìn thấy giang linh vẫn như cũng đi sát đằng sau phía sau hắn trong lòng không tự chủ được âm thầm gật đầu hắn bây giờ tốc độ sớm đã phá vỡ bức tường âm thanh loại tốc độ này bình thường mà nói chỉ có nhị phẩm đại tông sư có thể làm được nhưng giờ phút này giang ninh lại là có thể theo sát hắn về sau không có chút nào tụt lại phía sau vẹn vẹn tốc độ bên trên biểu hiện liền để trong lòng của hắn không có chút nào lo nghĩ nhất là giang ninh tốc độ tại có thể bởi theo hắn tình hồn g ư ớ i nhưng không có giống hắn như vậy chế tạo thành gành mình động t ĩ n h đây càng là biểu lộ giang ninh thân pháp cao minh chính là một loại thân dung thiên địa biểu hiện bởi vì bình thường mà nói tốc độ nhanh chóng phá vỡ bức tường âm thanh liền sẽ hình thành cực kỳ khoa trương bức tường âm thanh mây sau đó hắn đôi giang ninh vận dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn ngươi có biết sắp xếp của ta không biết giang ninh đồng dạm truyền âm nói ta phái ra tuần sát phụ thất phẩm trở lên võ giả đi đầu chia thành tốt nhỏ đồng thời điều động v ư ợ n g gáy quân hóa thành tam tam chế đám bộ đội nhỏ từ bốn p h ư ơ n g tới gần chỉ huyền sơn t ử y hầu lần nữa truyền ông nói xem ra hầu ra cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi giang linh trong lòng hơi đ ộ n g truyền ông nói không tệ t ử y hầu nói dù cho ngươi không đến ta cũng sẽ đối chỉ huyền sơn độc thủ sớm liền có hành động lần này an bài ngươi đã đến thì là càng tốt hơn để cho ta lòng tin càng đầy sau đó từ y hầu lại nói bằng thực lực của ngươi cho dù dùng kiếm pháp kiềm chế một vị so sánh vũ hơi mạnh một tuyến đỉnh tiêm tôn g sư cũng không có à. không có vấn đề giang l i n h quả quyết đáp、Tốt. từ ố t t y hầu trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng sau đó tiếp tục truyền âm có ngươi câu nói này ta thì càng có lòng tin ngươi chỉ cần có thể làm được kiềm chế một vị đỉnh tiêm tôn g sư lần này tiêu diệt chỉ huyền sơn n ắ m chắc liền có thể gia tăng một thành hầu ra cứ việc yên tâm giang l i n h nói ta tin tưởng ngươi từ y hầu nói kia hầu ra bây giờ năm chắc có mấy thành giang ninh lại hỏi c h ỉ huyền sơn sau lưng h u y ề n nguyên phúc địa không sử dụng có sáu mươi phần trăm chắc chắn nếu là h u y ề n nguyên phúc địa phái người ra thì có tám thành nắm chắc tử y kỳ hầu nói nghe được tử y kỳ hầu hơi có vẻ mâu thuẫn câu nói này giang ninh hơi suy nghĩ liền hiểu rõ ra chương một trăm tám mươi ba xưng hào cấp nhị phẩm đại tông sư đọ sức chương một trăm tám mươi ba xưng hào cấp nhị phẩm đại tông sư đọ sức c h ỉ huyền sơn vũ phong cùng tồn tại ở giữa cao hai bên thấp ngón giữa phong là núi chính tả hữu các hai đỉnh núi làm t ứ phong vũ phong ở giữa vẹn vẹn lấy đơn giản cầu treo bằng dây cắp lương liên kết để ngài h lầu cắp tựa như không có chương pháp tọa lạc tại ngũ phong phía trên bình thường chỉ trên huyền sơn một mảnh hài hòa l à ngũ nhạc p h ụ đ ỉ n h tiêm tông môn thế lực chỉ huyền sơn đệ tử có thể nhàn nhã l u y ệ công có thể nhàn nhã tâm tình võ đạo cách nhìn tâm tình lý luận trò chuyện tâm đ á p nhưng là tại cái này này tại trời nắng trang trang chiếu d ọ i xuống ngũ phong phía trên tràn ngập nhàn n h ạ t khẩn trương không khí giờ phút này tại ngón giữa phong sơn dưới chân phung trấn trung nhạc hai người lá gan rất lớn chính trường phong trận mắt nhịn tại sao lương trịnh trường phong cũng lần lượt từng thân ảnh từ trên không rơi xuống những n à y thân ảnh mỗi một đạo đều khí tức tựa như sân hải cực kỳ thâm hậu mỗi một vị chỗ toát ra tới khí t ứ c đều là tông sư cấp bậc tồn tại nhìn xem từng đạo thân ảnh rơi xuống trong lòng trung nhạc cũng lập tức có chút r ủ rè bây giờ chỉ huyền sơn dù cho vị kia xưng hào cấp đại tông sư không xuất mã đồng dạng có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn nguyên nhân chính là lực lượng như thế mất cân bằng từ năm trước đã thành lập tuần sát phủ cho đến bây giờ một năm có thừa đều không có làm ra một kiện có thể cầm xuất thủ lại sự một mực không dám động chỉ huyền sơn hắn cũng biết rõ bây giờ vị tiêu chỉ huyền sơn chủ tất nhiên tại nhìn xem hắn nơi này mà phía sau hắn bị tiêu hầu ra vẫn không có bất luận cái gì âm thanh tin tức chuyển đến nhưng vào lúc này thân là phó phủ chủ phùng c h ấ n chủ động tiến lên là ngũ nhạc tuần sát phủ phó phủ chủ phùng c h ấ n đồng dạng là từng bị liệt đỉnh tiêm thông sư so sánh trung nhạc mà mà nói thực lực của hắn muốn mạnh hơn rất nhiều mạnh lên một cái cấp độ t r í n h trường phong để nhà ngươi sơn chủ ra ngươi còn chưa đủ tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện theo phùng trấn chủ động tiến lên một cố h u áp lập tức tượng như sơn hải tuân hướng phía trước trong chốc lát mặt đất bụi đất dơ lên trường bào k h u ấ y động đất bằng sinh ra một trận c u â n phong lúc này trịnh trường phong lập tức biến sắc thân hình l â y nhẹ giờ k h ắ c này hắn nghĩ tới chính mình sư đệ nếu là hắn sư đệ phương vũ tại hắn như thế nào tụ lại o khuất vực này phung c h ấ n ngươi không khỏi quá mức quần vọng thanh âm từ đỉnh đầu vang lên đ ư ơ n g theo lấy sóng âm quyết tán trận trận khí lãng t ừ trên xuống dưới quyết tán trung nhạc lập tức ngầm đầu chỉ gặp một đạo cái bóng phi tóp rơi xuống và a n sau một khác cái t i ê đạo tàn ảnh rơi ẩm ở mặt đất lập tức đại địa rung động sóng quân quận quân p h n g quét sạch quấn lên tắt bụi đối mặt một màn này p h ù n g chấn ánh mắt nhắm lại thần sắc không thay đổi thân hình không hề bị lay động hướng hắn đập vào mặt cồn phong tại ở gần quanh người hắn ba thước liền t i ề u tán theo nhưng hắn sau lưng tuần sát phủ đám người thì có nhiều hơn phân nửa nhau nhau lui lại hoặc lui lại nửa bước hoặc một bước hoặc ba bước phương đạo toàn p h ù n g chấn nhàn nhạt phun ra ba chữ này ta đúng quy cách sao rơi xuống đất nam tử lần nữa hướng phía trước bước ra một bước đ ư ơ n g theo lấy bước này bước ra một cỗ vô hình ý áp lập tức quyết tán giờ khắc này phung chấn lập tức sắc mặt hơi đổi tinh thần h u áp hắn thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng phùng phó p h ủ chủ ngươi nói ta đúng quy cách sao phương đạo toàn mở miệng lần nữa khoe miệng có chút d ơ lên vẻ tươi cười đối mặt lúc này phương đạo toàn hắn rốt cuộc nói không nên lời vừa mới câu nói kia tinh thần đối với hắn tạo thành tính thực chất y á t nói rõ không được bao lâu phương đạo toàn liền có thể bước vào nhị phẩm đại tông sư hàng ngũ đến kia thời điểm chỉ huyền sơn liền sẽ trở thành có được hai vị nhị phẩm đại tông sư cường đại thế lực mà bây giờ phương đạo toàn cự ly nhị phẩm đại tông sư bất quá chỉ cách một chút hắn làm sao có thể nói ra vừa mới câu nói kia đúng lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một đạo kinh hô Các người n hai ì n bên k i Đám n g ư ờ nghe vị ậ y t h e sao vọng đi. trong lòng của hắn thì thảo trong đầu lại suy nghĩ hiện lên ngoại trừ vị kia hầu ra còn ai vào đây cùng lúc đó phùng c h ấ n nhìn thấy chân trời đạo thân ảnh kia trong lòng lập tức nối lòng một hơi bởi vì hầu ra tới hắn cũng liền không cần chịu trách nhiệm cái này gánh nặng một bên khác giang ninh ánh mắt quét qua liền thấy ngón giữa núi chân núi tuần sát phủ đám người nhưng cũng chỉ có ngũ nhạc tuần sát phủ nhân viên hầu ra phượng gáy c u n đâu hắn không khỏi hỏi lấy ba người làm một tổ du nhập g n trong núi rừng cây thử y thì hầu mở miệng nghe đến lời này giang ninh lập tức trong lòng lập tức sáng tỏ rất rõ ràng tại t ử y thị hầu an bài bên trong phượng gáy quân nhiệm vụ là hóa thành một cái lưới lớn vây quanh chỉ huyền sơn tiêu sát chạy tứ tán chỉ huyền sơn đệ tử không có gì ngoài thiên nhân tông sư phía trên có thể đạp không mà đi còn lại thực lực võ giả mạnh hơn cũng cần đi bộ đi đường mà phượng gáy quân du nhập g n trong núi rừng cây lấy ba người làm một tổ liền hóa thành tứ phía sắc cơ y đổ phi thường nổi bật cái này cũng biểu lộ t ử y thị hầu trong lòng tự tin sau một khắc trong lòng của hắn thần nghiệm mở ra trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn hai mươi dặm hắn trong nháy mắt phát hiện dấu ở trong rừng phượng gáy quân đều là ba người làm một tổ tận tàng đến vô cùng tốt nếu không phải hắn thần n i ệ m cường đại chỉ bằng vào bình thường võ giả thị lực cùng sức quan sát rất khó phát hiện trong khoảnh khắc hắn liền quét mắt một lần sau đó ánh mắt rơi vào dưới ngón giữa dưới chân rơi vào trung nhạc đám người trên thân mấy cái hô hấp sau t ử y hầu trước hắn một bước rơi xuống rơi xuống thời khắc cường đại phong áp lập tức để đám người con mắt nhắm lại hầu ra nhìn thấy t ử y hầu đến phùng c h ấ n dẫn đầu vân an hầu ra trung nhạc cũng theo đó mở miệng lúc này giang linh cũng theo đó rơi vào sau l ư n g từ y hầu một thân màu trắng bạn trên mặt bị một t r ư ơ n g tinh xảo mặt nạ màu bạc nơi bao bọc không người nào có thể thấy rõ chân dung cho tới giờ k h ắ c này mọi người mới nghe được từ xa đến gần chuyển đến khí lãng tiếng oanh minh kia là vừa mới giang ninh cùng t ử y hiệ hầu phá vỡ bức tường âm thanh hình thành khí lãng oanh minh hầu ra gặp qua hầu ra hai người đến trong nháy mắt trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm từ n g tiếng ân cần thăm hỏi ở chỗ này văng lên nhìn xem xuất hiện ở chỗ này t ử y hiệ hầu phương đạo toàn thần sắc không khỏi trở nên có chút n g r ọ n g hắn biết rõ từ y h ệ hầu đến liền đại biểu lần này tuần sát phủ nghiêm túc chuyện hôm nay liền khó mặt i ệ n sau đó hắn ánh mắt liền rơi trên người giang n i n h nhìn thấy giang n i n h mặc trên người quần áo vải vóc hắn con ngươi lần nữa có r ụ t lại vẹn vẹn liếp mắt hắn liền nhìn ra giang n i n h quần áo trên người sử dụng vải vóc chính là hoàng thất cống phẩm một trong huyền sơn trước loại này vải vóc chính là huyền ngọc nện chỗ phun ra tơ nện vệ tính bền dẻo cao ự c c không sợ lao binh cũng không sợ thủy hỏa hẳn là người này là người trong hoàng thất trong lòng của hắn khẽ động lúc này từ y hầu ánh mắt cũng rơi vào phương đạo toàn trên thân phương phong chủ chúc mừng ngươi không cần bao nhiêu ngày ngươi liền có thể trở thành n h ị phẩm đại công sư hầu ra quá khét rồi phương đạo toàn khách k h í nói chương một trăm tám mươi ba xưng hào cấp nhị phẩm đại tông sư đọ sức hai chương một trăm tám mươi ba xưng hào cấp nhị phẩm đại tông sư đọ sức để vân sơn hà ra từ h ghi hầu mở miệng nói hầu ra có chuyện gì nói thẳng liền có thể phương đạo toàn điều chỉnh một cái tâm tính không t i ê u ngạo không tự tin nói hôm nay ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta nói chuyện n ă n g hàng từ h ghi hầu thần sắc lập tức lạnh lẽo thoại âm rơi xuống phương đạo toàn con ngươi trong nháy mắt tan g ã sau đó lại lần nữa tập trung nhưng giờ phút này hắn nhìn về phía trong mắt tử y thì hầu đã tràn ngập thật sâu kiên kỵ vừa mới kia một cái c h ư ớ c mắt nhìn như gió em sóng lặng nhưng là hắn lại cảm nhận được một cỗ cực mạnh nguy cơ một cô đến từ trên thân tử y thì hầu chỗ buộc phát tinh thần h u áp cô uy áp này không có tác động đến chung quanh bất cứ người nào chỉ là châm đối với hắn nguyên nhân chính là như thế lúc này mới lộ ra càng là đáng sợ cái này đại biểu tử y thì hầu đối với tinh thần nắm giữ đã đặt đến cẩn thận nhập vi cấp độ kiến thức như thế xuất thần nhập hóa thủ đoạn hắn liền biết mình mặc dù cự ly nhị phẩm đại tông sư không xa nhưng cùng trước mặt vị này hầu ra so sánh trên lệnh vẫn như cũ vô cùng cách xa hầu ra phương đạo toàn trận cung tình nói còn xin chờ một lát ta cái này gọi người đi thông chi sân chủ thử y hầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái trận lắc đầu không cần thoại âm rơi xuống hắn ngẩng đầu nhìn về phía một trụ trống trời cao ngất ngón giữa p h ò n g sau một khắc miệng hắn cánh nếp vân sơn hà vân sơn hà vân sơn hà thanh em trong chốc lát l i ê n ở trên đỉnh đầu phương đông thiên địa vang lên từ xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời vang lên sau đó tiếng vang tại giữa thiên địa quanh quẩn nương theo lấy tiếng vang quanh quẩn thanh âm càng lúc càng vang tựa như quần quận thiên uy mấy hơi thở qua đi chu thịnh ngươi vẫn là nôn nóng như vậy thanh âm uy nghiêm từ đỉnh đầu trên không vang lên đám người theo danh vọng đi chỉ gặp một điểm bóng đen xuất hiện tại ngón giữa trên đỉnh chu thịnh đây cũng là hầu r a danh tự sao giang linh trong lòng thầm nói hai mắt nhắm lại theo danh vọng đi vân sơn hà có thể nói là hắn cùng nhau đi tới kình địch lớn nhất sau đó tại trong tầm mắt của hắn đoàn kia bóng đen nhanh tới gần phi tốc mở rộng trong chốc lát liền kinh phong đập vào mặt đám người nhao nhao hai mắt khép hở sau một khắc một vị khuôn mặt tướng lãng nhìn như vừa qua khỏi ba mươi nam tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người nam tử một thân trắng bạc trường bảo áo b à o trên lấy t ơ bạc là tuyến tô điểm r a đoá đoá bạch vân chú thịnh không biết ngươi đến ta chỉ huyền sơn không biết có chuyện gì nam tử đứng tại phương đạo toàn trước mặt ánh mắt không hề bận tâm nhìn về phía tử y h ề hầu ta còn tưởng rằng ngươi vân sơn hà không dám đi ra đây tử y h ề hầu thản nhiên nói c h i ê u tùy h ngươi ra ta vân sơn hà hết thể đều tiếp lấy nam tử nhàn nhạt mở miệng một bộ ung dung không đội bộ dáng vậy thì tốt cái t h u t h a n h công tôn trị giao ra tử y h ề hầu nói chú thịnh ngươi làm ta là n ớ ngần sao vân sơn hà mở miệng nói sau đó hắn lại nói không cần thiết ở chỗ này đấu khẩu ngươi ta tới làm một trận như ngươi mong muốn tử y y hầu nói vậy cùng ta đến vân sơn hà mở miệng sau đó thân hình hắn nhảy lên tựa như phi điệu lên như diều gặp gió tử y thì hầu g ặ p đây lại nhìn p h ù n g c h ấ n lấy mắt sau đó lại nhìn về phía giang ninh còn xin giang tuần sứ đợi chút nữa không cần lưu thủ thanh â m tại giang ninh vang lên bên hai tử y thì hầu cũng theo đó đuổi theo vân sơn hà sau một lát phùng c h ấ n cùng chung nhạc bốn mắt như nhau chật hai người gật đầu giết đột nhiên phùng trấn hét lớn một tiếng đưa tay một bổ trong tay thình lình xuất hiện một cây ước trường dài năm tấc tinh thiết trường côn đã sớm ngươi phùng c h ấ n sẽ động thủ phùng nói toàn cười lạnh một tiếng đối mặt phùng c h ấ n toàn lực ứng phó đột nhiên lấy lực p h é c h o a sơn phương thức đánh lén phương đạo toàn không sợ chút nào hắn đưa tay một q u y ề n trong tay nở rộ kim quang ken quyền côn tấn công vang lên kim loại va chạm thanh â m ánh lửa văng khắp nơi mà lên đăng đăng đăng. một côn này chẳng những không có đem phương đạo toàn kích thương ngược lại làm cho phùng trấn liên tiếp lui mấy bước phùng trấn chỉ thực lực này ngươi cũng dám đối ta chủ động xuất thủ phương đạo toàn cười một tiếng sau đó dưới chân hắn khối đá lập tức nổ tung thân hình hắn k h é động lập tức nhấc lên tựa như sóng lớn khí lãng không được cảm nhận được phương đạo toàn trên thân khí thức phùng c h ấ n trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không tốt sau một khắc hắn trong tay tinh tiết trường côn điều chỉnh tư thế nắm tay trái giữ trung đoạn tay phải giữ phần vôi vê anh trường côn đâm một cái tựa như dao long xuất hải váy khí lãng tới tốt lắm phương đạo toàn lần nữa cười một tiếng tay phải đầu tiên là thu n ồ i sau đó lại hung hăng đấm ra một quyển thân hình của hắn trong nháy mắt kéo căng thành một cây trường thương bộ dáng nam đâm hóa thành phá không đ ầ u thương keng tại ngắn m ũ i một cái trước mắt cả hai lần nữa phát sinh va chạm siêu trong chốc lát phùng c h ấ n trong tay trường côn t ổ tay từ hắn thủ đoạn bên trong bị bắn bay phùng c h ấ n ngươi quá yếu phương đạo toàn lệnh leo thanh â m tại phùng c h ấ n vang lên bên hai hắn cũng nhìn thấy phương đạo toàn trong tầm mắt hắn phi t ố c mở rộng thân ảnh nhưng vào lúc này bên cạnh một trưởng bố tới một trường này chính là đến từ trung nhạc thật can đảm nhìn thấy trung nhạc một trường này phương đạo toàn lập tức cẩn chứa tức giật quát sau đó cánh tay hắn bay xuống liền giống như vung mạnh một thanh đại truy hướng phía trung nhạc bắt tới vẹn vẹn một lần đơn giản và chạm trung nhạc lập tức trong miệng viết vụ phun r a thần sát kinh hãi hắn nghĩ tới phương đạo toàn sẽ rất mạnh dù sao phương đạo toàn sớm đã là đỉnh tiêm tông sư so sánh vũ mạnh hơn đỉnh tiêm tông sư bây giờ càng là làm được cố gắng tiến lên một bước thực lực có đột phá nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế mạnh chỉ là một chiêu hắn liền thụ thương về lui cái này đủ để chứng minh hắn cùng phương đạo toàn ở giữa có không thể vượt qua hầng câu lúc này phương đạo toàn một cái bậy l ệ n gõ bay trung nhạc về sau liền dưới chân v ặ n một cái lần nữa hướng phía phùng c h ấ n đánh giết bởi vì phùng c h ấ n chính là ngũ nhạc tuần sát phủ phó phủ chủ luận đến địa vị vẫn là thực lực đều tại trung nhạc phía trên bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua phùng c h ấ n mặc dù không phải tặc nhưng là trừ chu thịnh vị này hầu ra bên ngoài phùng c h ấ n chính là nơi đây địa vị cao nhất cái người kia đối mặt lần nữa đánh giết mà tới phương đạo toàn phùng c h ấ n âm thầm cắn răng hai tay một nắm liền cũng hướng phía phương đạo toàn trùng sát bởi vì hắn minh mạch trốn tránh là không có ích lợi gì nơi đây ngoại trừ hắn là đỉnh tiêm tông sư có thể miễn cưỡng kiểm chế phương đạo toàn còn có thể là ai liên liên thân là ngũ nhạc tuần phụ sứ trung nhạc cũng không phải phương đạo toàn định chỉ có hắn còn có thể miễn cưỡng cùng phương đạo toàn qua hai chiêu làm được kiểm chế phương đạo toàn dù sao hắn là nơi đây duy hai b ư ớ c vào đỉnh tiêm tôn g sư h à ngũ n g cường giả là trừ phương đạo toàn bên ngoài người thứ hai chương một trăm tám mươi bốn cùng nửa b ư ớ c đại tôn g sư c h i chiến chương một trăm tám mươi bốn cùng nửa b ư ớ c đại tôn g sư c h i chiến ngón giữa dưới đỉnh và anh nương theo lấy một tiếng quyền quyền đến thị tiếng ba đập khí lãng nổ tung hóa thành ngưng thực sóng lớn hướng phía bốn phương quyết tán cương đại phong áp trong nháy mắt quấn lên cắt đá lúc này phùng c h ấ n cũng như gặp phải c h ọ c kích thân hình rút lui phùng phó phủ chủ ngươi trở nên yếu đi phương đạo toàn nói sau đó hắn lại cười một tiếng không hẳn là nói ta mạnh lên lúc này phương đạo toàn t h ầ n s ắ c tự tin vô cùng ngắn ngủi giao thủ trước đó bị hắn xem làm kình địch phùng c h ấ n cũng là bị hắn nhẹ nhõm áp chế hắn trong nháy mắt biết rõ đ ư ơ n g theo lấy chính mình tinh thần t về biến lại đối đầu phùng c h ấ n đã có thể nhẹ nhõm nghiên ép tại tinh thần của hắn uy áp phía trên cho dù phùng trấn thực lực không có chút nào lôi bước nhưng một thân thực lực nhận hắn áp bách nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra sáu bệ thành càng là khó mà triệt để điều động banh thân chi lực phản ứng này tại giao thủ bên trong thì l à phùng c h ấ n thực lực xuất hiện rút lui nhưng hắn biết rõ cũng không phải là như thế vẹn vẹn phùng c h ấ n ở trước mặt hắn đã không cách nào làm được triệt để phát huy ra mười phần mười chiến lực nhìn xem giờ phút này không nói một lời phùng c h ấ n phương đạo toàn lần nữa cười một tiếng sau đó thân hình hắn khẽ động liền trong nháy mắt như mũi tên rời cung cường đại phong áp trước hắn một bước đã chạm đến phùng c h ấ n phùng c h ấ n hai mắt nhắm lại ánh mắt nghiêm trọng phủ chủ ta đến giút ngươi đúng lúc này bên cạnh thân một đạo âm thanh vang dội vang lên lưu minh mau lui ngươi không phải đối thủ của hắn phùng trấn nghe được bên cạnh thân truyền đến thanh âm lập tức mở miệng nhưng đến bọn hắn tầm thứ này cho dù là ngắn cự ly bộc phát tốc độ không thể triệt để để lên nhưng này cũng là nhanh như tiềm điện thanh âm t r u y ề n tới đến một lần một lần ở giữa bên cạnh một bên nam tử đã năm ngón tay thành c ô u hung hăng hướng phía phương đạo toàn trổ tới không biết bụi vị nhìn thấy nửa đường đánh tới hạ người tầm thường phương đạo toàn cười lạnh sau đó hắn ánh mắt quét qua võ đạo chân ý chỗ rèn luyện tinh thần uy áp trong nháy mắt bộc phát ầ m tại nam tử kia trong lòng giờ k h ắ c này trong lòng của hắn phảng phất long trời lở đất tâm thần đại trấn quanh thân khí lực tán loạn chân nguyên đã mất đi ở ý chí dẫn đạo trong nháy mắt thoát ly nguyên bản quỹ đạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới cảm nhận được nên nam tử khí tức biến hóa phương đạo toàn thần sắc không thay đổi năm ngón tay v ồ lấy liền nắm n ê n nam tử thủ trưởng lô b ú t sau m ộ t khắc bạo đậu thanh â m vang lên thủ trưởng trong nháy mắt bị v ặ n v ẹ o không thành hình sau đó phương đạo toàn lần nữa khé động mở ra thủ trưởng trong nháy mắt phá vỡ nên nam tử trung môn một trưởng trùng điệp khắc ở nam tử lồng n ự c và anh một tiếng sấm rền từ nên nam tử trong lồng ngực vang lên chỉ gặp phía sau lưng hở ra ngực lõm một t r ư ờ n g này thình l i n h đập nát trước ngực sơn sườn đập nát ngũ tạng lục phủ nam tử thân thể trong nháy mắt như đạn pháo bị đánh bay cái này liên tiếp biến hóa chỉ ở điện quan g hỏa thạch ở giữa liền kết thúc đến cái này cấp bậc võ giả thân hình động tác quá nhanh quá nhanh nhanh đến vùng c h ấ n còn chưa kịp đi nhúng tay vừa mới nửa đường rết ra nam tử liền tựa như bao cắt bị đánh bay mạnh như uy tín lâu năm tông sư nam tử tại thời khắc này tựa như hài đồng một người đối mặt phương đạo toàn lại là không hề có lực h o n thủ cùng lúc đó giang linh cũng một mực tại quan sát đến phương đạo toàn xuất thủ vừa mới chu thịnh hầu ra trước khi rời đi yêu cầu duy nhất chính là muốn hắn kiềm chế vị này chỉ năm đại phong chủ một trong huyền sơn phương đạo toàn cho nên tại phùng trấn xuất thủ tình h ữ n giới hắn một mực tại quan sát phương đạo toàn thủ đoạn dù sao phương đạo toàn chính là bây giờ chỉ huyền sơn sơn chủ phía d ư ớ i đệ nhất cao thủ so trước đó đối với hắn xuất thủ phương vũ thực lực càng mạnh bây giờ hiển nhiên phương đạo toàn tại vốn có trên cơ sở thực lực lại có mới tiến bộ càng lên hơn một tầng lầu cự ly đặt chân nhị phẩm đại tông sư tri cảnh chỉ kém nửa bước cuối cùng Cuối bây giờ phương đạo toàn mạnh là tinh thần ý chí tại phương đạo toàn trước mặt vô luận là ngũ nhạc tuần sát phủ phó phủ chủ phùng trấn vẫn là trung nhạc hoặc là vừa mới xuất thủ hắn không quen biết tông sư nam tử đều là tại đối mặt phương đạo toàn tình mông d i ớ i nhận lấy võ đạo ý chí áp bách một thân thực lực khó mà phát huy bị hắn nhẹ nhõm nhiên g ép võ đạo ý chí tinh thần áp bách giang linh trong lòng thầm nói sau một khắc hắn đưa tay một c h ả o một đạo kim quang tử trong lòng bàn tay hiện lên sau đó kim quang bành trướng hóa thành một thanh thô giáp kiếm thai bị hắn giữ tại trong tay và anh theo thân hình hắn khé động dưới chân chi chu vết dạn lập tức quyết tán không khí như nước bị hắn t r ư ờ n g kiếm trong tay lời ra đã sớm chú ý ngươi phương đạo toàn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía mặt nạ màu bạc nam tử mở miệm nói ra sau đó thân hình hắn vặn một cái thân cung như vỡ bang q u y ể n hóa đầu thương vê anh khí lăng ở trước mặt hắn trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành xương trắng đám mây quyết tán trong một c h i ế mắt giang linh kiếm trong tay liền ngăn ở phùng c h â n trước người thân kiếm hướng phía phương đạo toàn đoành tới nằm đ ấ m hung hăng gỗ ken tiếng kim tiết chạm nhau trong nháy mắt r u n g khắp chân núi cái gỗ này vừa nhanh vừa mạnh phương đạo toàn lúc này liên tiếp lui về phía sau ba bước mỗi một bước rơi xuống mặt đất lõm tầm đất nổ tung mà giang linh lại là đã đứng ở p ù n g trấn trước người dành trước mấy cái thân vị đa tạ huynh、đại. sau lưng vùng c h ấ n lên tiếng nói cảm ơn không cần tà thụ hầu ra nhờ giang ninh nhàn nhạt mở miệng sau đó lại nói người này giao cho ta phùng phụ chủ đi trợ giúp minh đệ khác Tốt. nghe được mặt nạ màu bạc nam tử câu nói này phùng c h ấ n lập tức ứng tiếng nói sau đó hắn nhìn phương đạo toàn liếc mắt liền thấy phương đạo toàn sắc mặt đỏ lên hiển nhiên vừa mới lần này giao thủ phương đạo toàn cũng không tốt đ ẹ p gì khí huyết c u ộ n c u ộ n khí tức dung chuyển thật mạnh không biết người này là trong hoàng thất vị kia đệ tử phùng trấn nhìn xem mặt nạ màu bạc nam tử bằng lưng trong lòng thất kinh người này liền giao cho các hạ rồi phùng trấn đ ô i giang l i n h nói nói xong câu đó hắn nhất thời lách mình rời đi cùng lúc đó phương đạo toàn ánh mắt vừa mở v â n h nương theo lấy thân hình hắn khéo đậu q u a n thân khí lãng lập tức giống như thủy triều nổ tung người có chút xem nhẹ ta đi giang l i n h mở miệng vừa xài bước ra tựa như mũi tên phá không sau một khắc hắn t r ư ờ n g kiếm trong tay đ ậ p ngang không khí bị cái vỗ này trong nháy mắt áp xúc thành giống như thực chất thủy triều vừa mới phương đạo toàn sớm đã linh giáo mặt nạ màu bạc nam từ ma lực hắn thấy loại lực lượng này đơn giản không nói đạo lý không phải người quá thay tồn tại hắn không kịp kinh ngạc cánh tay h o à n h ngăn tại trên thân và ảnh thân kiếm lập tức trùng điệp đập vào trên cánh tay của hắn bàng bạc lực lượng áp bách m à tới phương đạo toàn lập tức lần nữa bị đánh bay trải qua giang ninh ngắn ngủi ngăn cản phung c h ấ n cũng thoát ly phương đạo toàn ngăn cản phạm vi sau đó phương đạo toàn lần nữa rơi ầm ầm mặt đất hắn lắc lắc tay khí huyết phun trào xua tan run lên cảm giác đồng thời hai mắt một mực nhìn xem mặt nạ màu bạc nam tử người rất mạnh rõ ràng không phải nhị phẩm đại công sư lại có thể cho ta loại này áp bách người là đệ nhất nhân phương đạo toàn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m mặt nạ màu bạc nam tử mở miệng nói ra đa tạ khích lệ giang linh ngữ k h í không có chút nào ba đ ộ n g tại mặt nạ màu bạc bao phủ xuống càng là không nhìn thấy trên mặt h ắ n chút nào thần sắc biến hóa văng lánh tựa như máy móc các h ạ có thể có thực lực như thế chắc hẳn không phải hạng người vô danh có thể hay không lộ ra danh hảo phương đạo toàn nhìn xem mặt nạ màu bạc nam tử lần nữa mở miệng nói nghe đến lời này mặt nạ màu bạc phía dưới lộ ra khỏe miệng không khỏi mỉm cười câu lên một tia đường cong chương một trăm tám mươi b ố cùng nửa bước đại t ô n g sư c h i chiến hai chương một trăm tám mươi b ố cùng nửa bước đại t ô n g sư c h i chiến sau đó giang linh đưa tay chỉ trên mặt mình mặt nạ m à u bạc người cứ nói đi nghe được mặt nạ m à u bạc nam tử câu nói này phương đạo toàn lập tức khỏe miệng giật một cái hắn lập tức tỉnh ngộ lại chính mình vừa mới câu nói này rất ngu đã trước mặt vị này hư hư thực thực hoàng thất nam tử đ e o mặt nạ hiển nhiên là muốn che lấp thân phận như thế tình mô giới như thế nào lại lộ ra thân phận xem ra các hạ cũng là dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhát phương đạo toàn lập tức mở miệng nói giang linh cười cười p h vâng nương theo m lấy một tiếng vang thật lớn một vị tông sư cấp trưởng lão trong nháy mắt bị phủng chấn một côn quất bay chủ nghiệp đâm vào trên núi đá vẹn vẹn nhìn sang hắn liền thu hồi ánh mắt hắn biết rõ chân chính quyết định hôm nay chiến cuộc không phải p h ù n g chấn gia nhập chiến trường mà là hắn cùng trước mặt mang theo mặt nạ màu bạc nam từ chiến trường càng là trên không đã giao thủ chu thịnh hầu ra cùng vân sơn hải sơn chủ chiến trường cái này hai nơi chiến trường vô luận cái nào một chỗ trước kết thúc đều sẽ dẫn đến vùng c h ấ n vị trí t r ố n chiến trường kia chiến cuộc mất cân bằng ý niệm trong lòng hiện lên phương đạo toàn lập tức thật sâu phun ra một hơi chết để đè xuống thể nội của cuộc cùng khí tức tán loạn sau một khắc hắn đưa tay một chiêu nương theo vệ trắng hiện lên hắn trong tay lập tức xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương thương giải bậy thứ hai các hạ đã không nói vậy ta liền tự mình để lộ diện mục thật của ngươi phương đạo toàn mở miệm thoại âm rơi xuống hắn trưởng thương trong tay chấn động đầu thương hất lên vâng không khí lập tức nổ tung xương t r ắ n g h u y ế t tán đến giang linh cũng mở miệng nói nhìn xem lúc này phương đạo toàn trong lòng của hắn chiến ý bước lên ẩn ẩn có chút hưng phấn phương đạo toàn vị này chỉ huyền sơn phong chủ chính là hắn cho đến tận này chính diện giao thủ chỗ đứng trước mạnh mẽ nhất đối thủ kia là chỉ kém cuối cùng nửa b ư ớ c liền có thể bước vào nhị phẩm đại tông sư cường đại tồn tại lại tại tam phẩm tích lũy cùng nội tình cũng vô cùng thâm hậu đỉnh tiêm tông sư thực lực đủ để chứng minh hết thảy hắn nắm chặt trường kiếm trong tay sau đó vạch một cái mũi kiếm liền s ẹ t qua một đường cong tròn ngay một khắc này giống phương đạo toàn k h é động ở trong mắt giang ninh liền hóa là một đầu d a biển giao long cương đại cảm giác gáp bách cảm giác lập tức giống như thực chất rơi vào trên người hắn võ đạo ý chí giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên t r ậ t thân nhiệm m ộ t phát trong chốc lát hai mắt của hắn khôi phục thanh tĩnh sau đó hắn trường kiếm trong tay vạch một cái liền nhẹ nhõm dẫn lệnh phương đạo toàn giao lòng xuất hải gặp đây phương đạo toàn trường thương trong tay thu hồi tình lực thu phát tại hắn trong tay đã là hôn viên như ý oanh lại là một đông một nhất này tại ự hắn lực lượng dân đạo dưới vẫn như cũng nhẹ nhõm hóa giải phương đạo toàn lại mực ích mà lúc này phương đạo toàn chẳng nhưng không có lối bước ngược lại thế công mạnh hơn với mới đơn giản giao thủ hắn liền có thể nhìn ra mặt nạ màu bạc nam tử có thể làm được cơ bản không nhìn hắn tinh thần ý cảnh huy hát mặc dù tại tinh thần ý chí rèn luyện trên không có đạt tới hắn tầm thứ này nhưng h i ệ n nhiên miễn siêu phùng chấn b ọ n người giống giống giống đ ư ơ n g theo lấy mỗi một thương đâm ra hiện ra ở trong mắt giang ninh thanh giao trở nên càng thêm dữ thợ càng thêm giống như thực chất mà giang ninh vẫn như cũ ung d u n g không đội lưỡng nghi cương nhu kiếm điệp ra đấu c h u y ệ n tinh di h ắ n năng lực phòng ngự cực mạnh có thể nhẹ nhõm hóa giải phương đạo toàn thế công đồng thời đem cỗ này thế công biến hóa để cho bản thân sử dụng đ ư ơ n g theo lấy liên tiếp kịch liệt giao phong phương đạo toàn lập tức nhìn thấy mặt nạ màu bạc nam tử quanh thân dân lên trọn đây là cái gì kiếm chiêu trong lòng của hắn k h ẽ động trong tay thế công không khỏi trở mấy m phần đúng lúc này giang linh thân hình k h ẽ động trường kiếm trong tay đột nhiên một đâm ầm ầm một kiếm này đâm ra lập tức có long trời l ở đất chi năng ngưng tụ năng lượng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên thiết ra không được cảm nhận được bắt nguồn từ mặt nạ màu bạc nam tử một kiếm này áp bách phương đạo toàn lúc này có chút biến sắc sau đó hắn chân phải hướng về sau các bước thân hình hơi ngồi s ổ m cả người hình thành kéo căng cung cùng dây cung mà trường thương trong tay thì là dây cung mũi tên mãnh liệt năng lượng từ trong cơ thể hắn c u n trào tựa như sóng lớn trận trận hướng về phía trước tuần hướng đầu thương trong khoảnh khắc lực lượng liền tích xúc đến cực hạng giống phương đạo toàn lần nữa buộc phát toàn lực lực đạo đâm ra một thương này đâm ra hắn đỉnh phong một thương đối mặt mặt nạ màu bạc nam tử b ộ phát hắn không có bất luận cái gì đổi bước ý nghĩ chỉ muốn chính diện va chạm chính diện giao phong ầm ầm làm mũi kiếm cùng đầu thương va chạm một khắp này hai người dưới chân đại địa lập tức xe rách cánh đồng quần quận như sóng c h i ề u từng đạo khe danh khe hở hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng q u y t tán oanh minh tiếng phá hủy lập tức vang vọng chân trời đem từng đôi ánh mắt hấp dẫn m ạ tới đám người ánh mắt lập tức nhìn thấy phương đạo toàn cầm thương cánh tay phải lộ ra cánh tay nơi bả vai vải rách múa may theo gió thương quái phương đạo toàn nhìn xem tại ngoài mấy t r ư ệ n giang g linh lập tức nết miệng cười một tiếng trong mắt buốc lên chiến ý như liệt hỏa dấy lên hắn lần nữa săn cái thương hoa đem trường thương trong tay đặt ở sau lưng tựa như người đeo trường thương sau đó thân hình hắn có chút một hồi sổm hai mắt nhìn xem mặt nạ màu bạc nam tử ánh mắt dị thường sáng lời đến hắn lớn tiếng nói thanh em rơi xuống、Vậy、anh dưới chân hắn đại địa lần nữa nộ tung thân hình như hóa thành một đạo tản ảnh t r ú n g sát mặt nạ màu bạc nam tử và tại sau lưng trường thương bị hắn tựa như vung lấy đại truy xoay tròn sau một khắc tại đi vào mặt nạ màu bạc nam tử trước người một t r i chỗ trường thương trong tay bị hắn vung mạnh hỗn tròn hai tay của hắn giữ tại đ ữ i thương sau đó đột nhiên bổ xuống và a n g trường thương trong nháy mắt bị hắn vung mạnh t r ò n t r i a hình thành cung cung c h u y ệ n đầu thương bổ xuống không khí lập tức tựa như nước hồ quyết tán văng vào mắt t h ư ờ n g liền có thể nhìn thấy nhạt chất lỏng màu xanh lam nhìn xem vương đạo toàn lực phách hoa sơn một chiêu này giang linh q u n h thân lập tức có kim quang hiển hiện, hiện. sau đó hắn trưởng kiếm trong tay như lôi đình đâm ra suy giờ khắc này thư không tựa như vải rách bị mũi kiếm của hắn phá vỡ mắt trần có thể thấy khí lưu thuận thân kiếm lưu động v a n g lại là một tiếng oanh minh đại đ ị a lần nữa sụp đổ tương đạo mạng nện khe hở thuận giang linh hai chân hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn cho dù lực lượng chuyển tiến vào đại đ ị a hai chân của hắn cũng hám sâu t ầ n g đất có ít tấc chi sâu nhìn xem sừng sững bất động mặt nạ màu bạc nam tử phương đạo toàn con ngươi lần nữa có dụ lại hắn cái này một bổ đâu chỉ vào cân kia là hội tụ toàn thân chi lực bạo phát lực đạo đủ nhất một k ích mà mặt nạ màu bạc nam tử đối mặt hắn cái này xúc thế một k ích lại là tại chỗ tiếp nhận hắn một k ích này lại còn lộ ra nhẹ nhõm cái này hiển nhiên cho thấy mang theo mặt nạ màu bạc nam tử thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh không phải nhị phẩm đại tôn g sư lại có hơn xa tại ta thể phách chẳng lẽ hắn là theo như đồn đại vô địch tôn g sư nghĩ đến cái này khả năng phương đạo toàn trong lòng không khỏi nhấc lên vận sóng chương một trăm tám mươi lăm thái hư âm dương kiếm chẳng nửa bước đại tôn sư chương một trăm tám mươi lăm thái hư âm dương kiếm chẳng nửa bước đại tôn sư nón giữa dưới đỉnh phương đạo toàn một k í c h này khiến đại địa nổ t u n g địa thế đổi bạo hoán hình tại cái này lòng trời lở đất một kích động tình giới hấp dẫn vô số ánh mắt sau một khắc giang linh thuận thế t h u kiếm đầu thương thuận thân kiếm sẽ qua không được phương đạo toàn trong lòng lập tức cảnh giác vội vàng thu hồi nguồn sức mạnh này nhưng phương đạo toàn phản ứng nhanh giang linh phản ứng càng nhanh thân hình hắn l u ô lên trường kiếm vẩy một cái một cô ở xa phương đạo toàn phía trên lực lượng liền rõ ràng qua đầu thường chuyển đến trên người hắn trong chốc lát phương đạo toàn liền ngắn ngủi đã mất đi cân bằng sau đó giang ninh đột nhiên trên nảy lên tốc độ nhanh như lôi đỉnh lại không có chút rung động nào suy theo núi kiếm n h ậ p thể một đạo huyết hoa từ phương đạo toàn phía sau nổ tung lưới kiếm n h ậ p thể giang ninh lập tức cảm nhận được phương đạo toàn thể nội huyết n ụ c phản g phất là vàng lòng khối sắt đúc kim loại m à t h à n h vô cùng kiên cố nhất là thể nội xương cốt càng là so thiên đoán tinh thiết còn cứng rắn hơn lúc này theo lưới kiếm n h ậ p thể mỗi một tấm huyết n ụ c mỗi một khối xương cốt đều trở thành trường kiếm trong tay tiếp tục hướng phía trước trở ngại tại phương đạo toàn ý chí điều đọc dưới gân cốt phản phất có sinh mệnh ý tức cả chết giang ninh trường kiếm trong tay、Giết. phương đạo toàn lập tức hét lớn một tiếng tay cầm c ă n thương lực đạo từ hắn trong tay bộc phát đầu thương lấy thần lòng bãi vị chi thế hướng phía giang ninh quét tới cái này quét qua lập tức phong vân p h u n g trào xương trắng như khí sóng quyết tán đầu thương quét tới võ đạo ý chí áp bách tinh thần hiện ra trong mắt mọi người không phải một cây đầu thường mà là một đầu thanh dao vung đôi lực từ thân lên thuận long tích một đường chuyển đến đôi rồng cái này hất lên mục tiêu trực chỉ giang ninh cái cổ cho dù đi đến mức này t ô n g sư toàn thân hạn mức cao nhất rèn luyện đều đã không có góc chết cơ thể người nhược điểm cũng là hầu như không tồn tại trái tim vỡ m ụ n cũng vẫn như cũ có thể sống nhưng cơ thể người vô luận như thế nào rèn luyện cũng vẫn như cũ có chỗ bặn được cái cổ liên kết cơ thể người cùng đại não so sánh trên thân thể cái khác địa phương vẫn như c ũ là chỗ bặn được vê anh đầu thương vung đến khí lạng như nước thủy triều giờ khắc này giang ninh ánh mắt thanh tĩnh hắn thủ đoạn chấn động phương đạo toàn t r ư ớ c ngực lập tức có huyết n ụ c nổ tung kinh l ự c ở trong cơ thể hắn bộc phát lập tức hơi ảnh hưởng tới thế công của hắn sau đó trường kiếm liền bị giang ninh rút ra k e n tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trường kiếm trong tay thuận thế mình cản đầu thương trùng điệp bổ vào giang n i n h kiếm trong tay trên thân một cách này so sánh vừa mới lực phách hoa sơn cái này một thế phải yếu hơn một chút nhưng vẫn như cũ có phá vỡ núi lay nhạt chi năng sau đó mang theo hình bay lên không tình hồ dưới bị cái này hất lên giang n i n h lập tức bị đập bay giết phương đạo toàn trận mắt hai mắt chừng đến hỗ trọn giang n i n h bay rất ra ngoài tốc độ cực nhanh nhưng hắn tốc độ càng nhanh thân hình giống như tiễn thương trong tay đầu tùy tiện phá vỡ huyện khí lãng như, như nước chảy suy đầu thương xẹt qua k h ô n khí cắt chém không khí thanh âm rõ ràng có thể nghe lúc này giang n i n h trong lòng bình tĩnh thông qua vừa mới quan sát cùng liên tiếp giao thủ hắn đã đại khái thăm dò phương đạo toàn nội t ì n h đến phương đạo toàn một bước này tại lục thân thể phách trên s á t thực không có quá đại biến hóa cùng lúc trước đồng dạng đứng hàng đỉnh tiêm tông sư long khiếu phong không kém nhiều tại sản sản với nhau nhưng phương đạo toàn mạnh địa phương ở chỗ võ đạo ý chí mang đến tinh thần huy áp nhất cử nhất động đều có thể triển lộ võ đạo ý chí nếu không phải hắn đã thành tựu i dương thần trên tinh thần cường độ cực cao không nhận phương đạo toàn võ đạo ý chí mang đến tinh thần h u áp chiến đấu đem không có đơn giản như vậy nhưng mọi thứ không có nếu như đại khái thăm dò phương đạo toàn thực lực cùng nội t ì n h lại không sợ phương đạo toàn võ đạo ý chí mang đến tinh thần h u áp giang ninh trong lòng cũng không còn kéo dài ý nghĩ bởi vì trước khi tới thử y hầu liền từng nói một khi giao thủ chắc chắn sẽ có cái khát tông môn gấp rút tiếp viện nếu là kéo dài vượt qua nửa c a n h giờ cái khát tông môn cường giả đến như vậy lần hành động này liền thất bại đối với điểm này giang ninh không thể tiếp nhận trước đó hắn liền giết chỉ huyền sơn phương vũ phương vũ chết cũng để cho chỉ huyền sơn triệt để cùng hắn đối lập lại đối với hắn đạo thủ nếu là lần này chỉ huyền sơn bình yên không tổn hao gì đối chuyện chỗ này đầu mâu sẽ còn lần nữa chỉ hướng hắn đến lúc đó trừ khi hắn có thể làm được đơn cầu con ngựa phá vỡ chỉ huyền sơn không phải khẳng định sẽ lâm vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong người nhà an toàn chính là một cọc chuyện phiền phái ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên sau một khắc hắn cầm kiếm thai ánh mắt trở nên kiên định sau đó hắn bay ngược thân hình bỗng nhiên dừng lại nhìn xem gần trong gang tấc đầu thương trong tay trường kiếm quét qua keng phương đạo toàn đâm tới đầu thương liền bị hắn quét ra lại thân hình lần nữa nhảy trộn chu vi quang áo biến ảo sáng tối chập trờn trong hư không tạo nên vận sóng Vương đạo toàn trong o à n t lòng đột nhiên máy động đông cảm giác có chút không ổn ánh mắt một mực khóa chặt giang linh sau đó cổ tay phát lực hướng phía giang linh quay qua ba không khí n ổ tung đông nhiên t r ố n g không không được trong lòng của hắn cảnh giác phóng đại đúng lúc này ken hắn đột nhiên nhìn thấy nhìn như chậm d ã i t r ư ờ n g kiếm trong n g á y mắt liền xuất hiện tại cản thương phía trên một kiếm rơi vào trên cản thương bằng bạc lực đạo vào tới lập tức để hắn ngắn ngủi đã mất đi đ ố i trường thương trong tay trường khống sau một khắc giang linh trường kiếm trong tay một âm giống như vô cùng chậm chạp nhìn xem chậm rãi đâm tới mũi kiếm trong lòng của hắn lập tức cảm thấy vô cùng quái dị quái dị làm cho hắn khó chịu không đúng cái cổ mắt lạnh trong lòng của hắn đ ồ n g cảm giác không ổn thân hình đ ỗ n g nhiên bay ngược nhưng là cái này vừa lui hắn liền thấy trường kiếm đã xuất hiện tại trước người hắn một t ứ c t i ế t hầu chỗ truyền đến mảng già phá vỡ nhoi nói h suy trường kiếm nhập thể xuyên tùng n i ế t hầu phương đạo toàn lập tức cảm thấy đau từng cơn hắn hai mắt t r ừ n g cho chia sau đó hắn đột nhiên mẹ trộn cho dù cái cổ chỉ còn không đến một nửa da thịt liên kết hắn cũng không dám đem đ ư c chú ý thả trên người mình bởi vì hắn cảm nhận được thời khắc này giang ninh đột nhiên sát cơ tăng vọt đập vào mặt cảm giác nguy cơ làm hắn nạt g t ở siêu giang ninh lần nữa khéo động thân hình phân hóa trong nháy mắt hiện ra ở trong mắt phương đạo toàn chính là ba đạo thân ảnh ba đạo thân ảnh đều không có sai biệt nhìn không ra trong đó biến hóa cùng đạo diệu trong lòng của hắn càng là cảm thấy không ổn sau đó giang ninh lần nữa xuất kiếm trường kiếm khéo động thư không b i ế n ả o tia sáng và mèo đ ư ơ n g theo lấy hắn mắt liễm hơi nháy suy trường kiếm lần nữa nhập thể xuyên thủng hắn lồng ngực huyết vụ tại sau lưng nổ tung sao lại thế trong lòng của hắn tối cảm giác không ổn một kiếm này hắn chỉ là nhìn thấy giang linh xuất kiếm còn chưa kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị thân thể đã thụ thương đây là kiếm pháp gì trong lòng của hắn suy nghĩ phát lên trường thương trong tay thuận thế hướng phía giang linh q u é tới t cái này quét qua hắn lần nữa cảm nhận được vô cùng khó chịu rõ ràng thế công vẫn là như vậy tấn mãnh nhưng là đầu thương đ ả o qua không đến năm thức cự li chỗ tốn hao thời gian lại là viễn siêu trước đó về thời gian biến hóa để hắn cái này quét qua lần nữa thất bại、Ken. ngay tại hắn lực cũ đã đi lực mới vừa sinh thời khắc giang linh kiếm trong tay lần nữa rơi vào thương của hắn trên khuôn mặt Trương hư 185, Thái â một dương bước kiếm, âm chẳng nửa đại đại tông sư. Một cách này trong nháy mắt để hắn cảm thấy miệng h ồ tê dần trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào điều động thủ cánh tay lực lượng đông nhiên hắn liền thấy chu vi giao thoa kiếm ảnh đột nhiên co vào co vào tại hắn cầm dưới chỗ đây là kiếm pháp gì tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn hắn biết rõ một kiếm này mục tiêu ra sao chỗ suy đương theo lấy huyết đục bị chia cắt xương cốt đục vào nhau chỗ cũng bị chia cắt phương đạo toàn ánh mắt lập tức trời đất quay cuồng hắn thấy được cảnh sắc m ộ n phía thấy được bởi vì phùng c h ấ n nguyên nhân một chỗ khác chiến trường đã bắt đầu nghiêng nhìn thấy đỉnh đầu trên không biến h u y ê n v â n đoá ta lại sẽ là kiểu chết này cuối cùng lưu lại suy nghĩ để hắn cảm thấy có chút buồn cười lúc này giang n i n h thu kiếm m à đ ứng một kiếm này tinh chuẩn chém ở phương đạo toàn nhất hậu chỗ vốn là chỉ còn sau cùng gia thị liên kết tại hắn một kiếm này phía dưới triệt để bị c h é n đứt đ ầ u cũng bay thẳng ra ngoài loại thương thế này đảm nhiệm phương đạo toàn võ đạo kinh thế cũng việc hắn sinh cơ hô nhìn xem không đầu thi thể gia ninh k h ẽ n h ả một ngụm trọc k ý thái hư âm dương kiếm huyền ảo tại vừa mới một trận chiến này hoàn mỹ hiện ra muốn che giấu tung tích hắn rất nhiều thủ đoạn cũng không thể hiện ra hắn cũng chỉ chuẩn bị dùng kiếm pháp bởi vì kiếm pháp là hắn mới luyện thế nhân đều không biết kiếm pháp của hắn sớm đã thành tựu khá cao tạo nghệ cực sâu vận dụng kiếm pháp tham dự một trận chiến này ngoại trừ kia cảm kích mấy người những người còn lại căn bản không có khả năng đem hắn lúc này cùng lúc trước hắn liên quan liên mà cùng vương đạo toàn giao thủ hắn cũng phát hiện bằng vào hắn thể phách cùng nội tỉnh liền có thể làm được đắc chế nhưng là muốn chém giết phương đạo toàn cũng không có đơn giản như vậy tại võ giả cái quần thể này bên trong không phải thực lực sai biệt quá lớn rất khó làm được chính diện đánh giết đây hết thể đều là bởi vì sinh mệnh lực quá mạnh mạnh đến giống phương đạo toàn có thể coi nhẹ bình thường vết thương r a thịt cho dù trái tim phá diệt loại thương thế này cũng không ảnh hưởng phương đạo toàn tiếp tục chiến đấu cho nên hắn vừa mới bằng vào thể phách c ù n g lưỡng nghi cương nhu kiếm kiếm pháp cũng không thể làm được rất nhanh cầm xuống phương đạo toàn nhưng khi hắn thôi động thái hư âm dương kiếm thì lại khác vẹn vẹn tinh thông cấp độ thái hư âm dương kiếm chỗi triệt lộ hiệu quả liền làm h ắ n cảm cảm đối mặt quỷ thần khó lường thái hư âm dương kiếm phương đạo toàn lập tức không có sức đối kháng chỉ có thể bị động bị đánh đã nhìn không thấu hắn kiếm pháp thế công cũng đoán không ra thân hình của hắn gần cự ly chém giết bên trong thất chi chút xíu thường thường làm mâu lấy ngàn dặm mà thôi động thái hư âm dương kiếm không chỉ là kiếm pháp trở nên quỷ thần khó lường liền liền thân pháp cũng là như thế trong lòng xúc động ngầm sinh cảm khái sau đó hắn thu nhếp tinh thần chém tới trong lòng đặc n i ệ m ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương đạo toàn ném đi đi ra đầu chỉ gặp lăn xuống tại mặt đất phương đạo toàn hai mắt còn tại chuyển động hiển nhiên ý thức còn không có triệt để tiêu tán sinh mệnh lực thật đúng là đủ n g ă n cường hắn thản nhiên nói sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng một bên khác chuyển hướng phủng chấn chỗ chiến trường lúc này bên kia cũng tiến vào gây cấn không người còn có thể có tâm tư chú ý hắn nơi này vẹn m ẹ n đảo qua liếc mắt hắn liền biết rõ bên kia có phủng chấn vị cường giả này nhân tố thắng lợi cán cân nghiêng sớm muộn sẽ càng ngày càng nghiêng chỉ cần cho đầy đủ thời gian phủng chấn liền có thể làm được triệt để lấy được thắng lợi đem những người này bước hủy chỉ huyền sơn nhưng loại này chế quả cũng không phải là h ắ n cần thiết hắn cần khuyết trương đại chỉ huyền sơn chiến tồn hại cần chỉ huyền sơn cho dù vượt qua một kiếp này cũng không thể lực không tâm tư đi tìm ở xa đông lăng quận hắn p h i ề n phước nghĩ tới chỗ này tay hắn nắm trường kiếm thân hình loại lên liền thẳng hướng phùng c h ấ n chỗ chiến trường siêu nương theo lấy kình phong đánh tới thổi qua gương mặt phùng c h ấ n lần này chú ý tới từ chính mình khỏe mắt x ẹ n qua mũi kiếm sau một khắc suy trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng một vị tông sư bồng tim p ù n g trấn lúc này mới chú ý tới xuất kiếm người chính là vị kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử đúng lúc này giang linh thu kiếm lại là mấy đạo huyết hoa tràn ra x u y lại là một đâm không khí bị phá ra trường kiếm bức không trong nháy mắt xuyên thủng vừa mới bị kia tông sư mi tâm trận giang linh trường kiếm trong tay chấn động hình lực bộc phát bị hắn xuyên thủng mi tâm tông sư đầu lập tức biến thành một đoàn bột á o các hạ nói thế nào ngươi nhìn xem thân hình thẳng tắp giang linh phùng c h ấ n không khỏi há hấp mộn vì sao không thể là ta giang linh thản nhiên nói phương đạo toàn đâu phùng c h ấ n bản năng hỏi ra lời sau đó hắn quét về phía vừa mới mặt nạ màu bạc nam tử cùng phương đạo toàn giao thủ đứng trận hắn con ngươi lập tức bỗng nhiên co g ụ c lại bởi vì hắn nhìn thấy một bộ sừng sững không ngã thi thể không đầu nhìn thấy lăn xuống tại mặt đất đầu lâu vô luận là từ đầu sọ vẫn là từ kia sừng sững không ngã thi thể không đầu hắn đều có thể nhìn ra người kia chính là mới nói thấy cảnh này trong lòng của hắn trong lúc nhất thời nhất lên vạn trượng sòng lớn phương đạo toàn đúng đúng cỡ nào nhân vật kia là chỉ huyền sơn phong chủ một trong sơn chủ phía dưới số một nhân vật danh liệt đỉnh tiêm tông sư tồn tại những năm này càng là làm được cố gắng tiến lên một bước chỉ k é m cuối cùng nước chạy thành sông nửa bước liền có thể bước vào nhị phẩm đại tông sư hàng ngũ lấy đỉnh tiêm tôn g sư nội tính bước vào nhị phẩm đại tôn g sư mặc dù kém xa xương hào cấp đại tôn g sư nhưng cũng là tiềm lực hạt giống tương lai có một nửa khả năng trở thành xương hào cấp đại tôn g sư đã tới t sánh vai vân sơn hà sánh vai tự ý hầu cấp vợ mà như thế một vị đỉnh tiêm nhân vật bây giờ lại là thi thể tách rời sinh cơ hoàn toàn không có cái này lập tức cho p h ủ n g chấn trong lòng một cảm giác không phải sự thật loại này nhân vật lại sẽ chết qua loa như vậy trong lòng của hắn lập tức không cách nào lắng lại một lát sau hắm bình phục nội tâm thu hồi ánh mắt lúc này mới chú ý tới giang linh đã sáp nhập vào chiến cuộc một bước một kiếm một bước vượt qua trượng thậm chí càng xa một kiếm liền sẽ mang đi một người sinh mệnh mỗi một kiếm đâm ra cũng sẽ ở cái chán lưu lại một cái v ế t động nương theo lấy kiếm đi đỏ toi công lăn lộn tạp vật lập tức phun ra t trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hít sâu một hơi bên ngoài hiển hách một phương tông sư nhân vật bây giờ tại cái này mặt nạ màu bạc nam tử trong tay s á t thực như g i ế t gà g i ế t chói nhẹ nhõm không cần tốn nhiều sức hắn đến tội u cùng là ai phùng c h ấ n trong lòng thất kinh lúc này g i a ninh không ngừng hướng phía ngón giữa phong vào sơn khẩu đánh tới trong tay không có chút nào nương tay hôm nay một trận chiến này hắn nhất định phải để chỉ huyền sơn bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn càng tốt lại từ y t hầu ì h sớm an bại phượng gãy quân dung nhập thương mãng sơn lâm bên trong nói rõ lấy là nghĩ đối chỉ huyền sơn tranh thủ thời gian giết tuyệt đã như vậy hắn càng không có l i ề u thủ tất yếu từ y t hầu ì h ý nghĩ cùng hắn lợi ích nhất trí chỉ huyền sơn nguyên khí bị bị thương càng h n g ác thì càng là đối với hắn hữu lực chu thịnh ngươi làm thật muốn không chết không thôi đỉnh đầu trên không lập tức nhớ tới một thanh em vang lên triệt thiên địa b a n minh nghe được một tiếng này đại ca giang ninh ngầm đầu mặc dù không thấy được thân ảnh của hai người thân ảnh bị ngọn núi che chắn nhưng là hắn nhìn thấy tầng mây bởi vì một tiếng này hét lớn mà cứ thế mà đánh sơ sát vân sơn hà chúng ta đã sớm không chết không thôi từ y hầu thanh â m nhàn nhạt vang lên sau đó lại nói có ta ở đây cũng đừng nghĩ xuống dưới cứu chẳng thanh â m mặc dù chậm tuy thấp nhưng là lực xuyên tấu h cực mạnh vang vọng bốn phương mỗi một chỗ nơi hẻo đánh gần như đồng thời vang vọng trong thai của mọi người lời của hai người thình lình cho thấy bọn hắn đã chú ý tới phía dưới động tĩnh võ thánh tam đệ tử hạ nguyên chỉ huyền sơn c h â n núi quang á m b i ế n ảo sáng tối chợt c chợ. h ầ n ánh mắt ở chỗ này và mèo tựa như thời không điên ảo mặt nạ màu bạc nam tử thân hình c h ấ p động lúc nhanh lúc chậm dư ảnh t r ù n g đ i ệ p trong lúc nhất thời như có vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này xuất kiếm cũng là nhanh chậm khác biệt thứ tự trước sau hiện ra trong tầm mắt xuất hiện nghiêm trọng các đ ứ ớ c phía trước thân ảnh rõ ràng đã tiêu tán phía sau thân ảnh vẫn còn tồn tại dư ảnh không ngừng nhưng là duy nhất không đổi chính là từng câu ngã xuống thi thể thời khắc này giang linh thôi động thái hư âm dương kiếm thẳng hướng sân môn hổ gặp bầy dê tại hắn thân ảnh phía sau từng c ỗ thi thể ngã xuống đất máu đen chảy ngang đỏ toi công lăn lộn hợp vật đầy đất chảy xuôi một lát sau giang linh liền đi tới thông hướng ngón giữa trên núi phương sơn môn thuận làm bằng đá cầu thang nhìn lại cầu thang biến mất tại xanh đúng tươi tốt bên trong sau lưng không thiếu nguyên bản uy danh hiển hách tông sư bây giờ lại là không có sinh cơ ngã xuống mặt đất lúc này phùng trấn nhìn xem giang linh bóng lưng áo bào đắp lên p ư ơ n g vọn tới g i núi gợi lên trong lòng lập tức cảm thấy vĩ n g thắng lợi cán cân n h i ê n còn tại nghiêng vị này mang theo mặt nạ một bạc nam tử một xuất thủ. lại là trong khoảnh khắc đã bình định chiến cuộc tia đến tột cùng là bực nào cấp độ kiếm pháp nghĩ đến vừa mới mặt nạ màu bạc nam tử xuất thủ lúc độc tính trong lòng của hắn tối hít sâu một hơi thưa không biến nào ánh mắt và mẹo sáng ngời sáng tắt đủ loại dị tượng đều cho thấy vị này mang theo mặt nạ màu bạc nam tử sử dụng kiếm pháp vượt qua hắn tưởng tượng tinh diệu sau đó t ố i hút một hơi chủ động hướng về phía trước phùng phụ chủ tiếp xuống liền giao cho ngươi giang ninh cũng không quay đầu lại đối nghịch đến phía sau hắn phùng trần nói không có vấn đề đa tạ các hạ tương trợ phùng trấn đối giang ninh bóng lưng chắp tay đáp hắn đệ xuống trong lòng chập trùng cảm xúc bắt đầu đ ố i bên cạnh người an bài mà lúc này giang linh đang muốn tiến về t ử ý thì hầu chu thịnh chiến trường với anh đỉnh đầu một tiếng n oanh minh hắn lập tức nhìn thấy một thân áo tím trường bảo chu thịnh bị đánh bay toàn thân y phục ranh giới cũng không còn trước đó vị khí có vẻ hơi chật vật sau một khắc hắn một đạo thân ảnh loay lên liền áp đảo đám người trên không người đến trường bảo phiêu diêu đong đưa như lưu vân tóc dài đ ầ y đầu chạy xuôi như bay xuống ngân hà thác nước người đến chính là vân sơn hà giờ phút này vân sơn hà cúi đầu ánh mắt đảo qua hắn nhìn thấy thi thể tách rời phương đạo toàn nhìn thấy sinh cơ hoàn toàn không có từng cỗ thi thể đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia thương cảm sau đó hắn ánh mắt lập tức rơi trên người giang linh n g ư ơ i đến tột u cùng là ai một vị hạ người vô danh giang linh thẳng như nói ngươi có thể giết phương đạo toàn không thể nào là hạ người vô danh vân sơn hà mở miệng ngữ khí bình tĩnh sau đó lại nói mặc dù ngươi che đậy dung mạo nhưng là ta có thể cảm thụ được thân thể của ngươi rất trẻ trung vân sơn chủ đúng lúc này một thân ảnh hiện lên lập tức xuất hiện tại vân sơn hà trước người đạo thân ảnh này chính là t ử y hầu chu thịnh nghe được chu thịnh lời nói vân sơn hà ngước mắt ánh mắt rơi vào trên người chu thịnh chu thịnh ngươi thật sự so ta trong tưởng tượng có chơi nhưng là bằng n g ư ơ i điểm ấy lực lượng nhưng đối phó không được chỉ huyền sơn không thử một chút làm sao biết rõ đâu người mặc màu tím mãng bảo chu thịnh cười cười thoại âm rơi xuống chu thịnh thanh âm lại lần nữa v ă n g lên điện hạ còn xin giúp ta một chút sức lực chỉ cần ngăn chặn b ị này chỉ huyền sơn hôm nay liền sẽ trở thành lịch sử、Tốt. giang ninh những tiếng nói hắn biết rõ chu thịnh xưng hô như vậy hắn lý do là cái gì là nghĩ ẩn tàng thân phận của hắn tại vừa mới vân sơn hà nói ra câu nói kia liên tồn tại đem khả năng chỉ hướng hắn dù sao muốn nói tuổi trẻ bây giờ ngũ nhạc phủ xung quanh mấy phủ có được thực lực như vậy võ giả lại có ai có thể so sánh hắn tuổi trẻ sau một khắc giang linh thân hình nói lên liền đến đến t ử y hầu chu thịnh bên cạnh hầu ra giang linh thản nhiên nói chu thịnh nhìn giang linh liếc mắt nhẹ gật đầu lúc này phía dưới năm tòa trên ngọn núi bóng người bay vút như gió thông qua ngũ phong ở giữa dây sắt cầu treo từng bị khí huyết tràn đẩy võ giả hướng phía ngón giữa phong tiến đến n h ó n giữa phong sơn lơi h ồ n g sớm đã không để ý mặt mũi phùng c h ấ n cũng đã không còn bất kỳ cố kỵ nào xuất lĩnh lấy đám người dọc theo đường núi phi tốc hướng lên trên đường hoặc cơ quan hoặc trạm c á c ngầm đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết từng cái hoạt bát sinh mệnh tại hắn trong tay tàn lụi hầu ra có lệ người phản kháng giết chết vô luận nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh phùng c h ấ n lập tức quát chỉ huyền sơn tông sư số lượng cho tới nay chính là một kiện k ỳ quặc sự tình bình thường mà nói cho dù mạnh như chỉ huyền sơn bực này cấp bậc thực lực bước vào tam phẩm tông sư võ giả tối đa cũng đã vượt qua sòng t r ư ở n g số lượng lại nhiều liền cơ bản không thể nào cũng không hợp lý nhưng là chỉ huyền sơn tông sư lại là cao tới hơn hai mươi vị mười phần không hợp với lẽ t h ư ờ n g cho nên cho dù bây giờ hắn chiếm hết ưu thế cũng không dám có chút chủ quan bởi vì hắn biết rõ chỉ huyền sơn mạnh nhất không phải phương đạo toàn cùng vân sơn h ạ mà là chỉ huyền sơn sau lưng cỗ thế lực kia đúng lúc này đủ rồi một thân ảnh đột nhiên từ đỉnh đầu trên không văng lên tựa như đến từ cựu tiêu phía trên lại tựa như đến từ xung quanh bốn phương tám hướng não kịch nên kết thúc t h a n bởi vì hắn bây giờ mang theo mặt nạ mồ bạc đổi lại huyền xương chiếc chế cầm bạo nó mục đích chính là vì che giấu tung tích nếu là triển lộ hòa nhãn như thế rõ rệt cái người là tính tia cái gọi là dấu diếm thân phận lấy là trò cười nhưng giờ phút này không sử dụng hòa nhãn cũng không mở ra thiên nhãn hắn lập tức cảm giác chính mình phản phất biến thành mù loà rõ ràng thanh em đã vang lên h lúc này vô số ánh mắt đều bị đạo này năm màu cổ sáng hấp dẫn đây là giang ninh hơi xứng sở nguyễn nguyên phúc điệu người đến thử nghị hầu chu thịnh nói cung nên sứ giả vân sơn hà thấy cảnh này đối phía trên chắp tay nói nương theo lấy hắn phải âm rơi xuống một vị váy trắng bồng bềnh bóng người đột ngột xuất hiện tại năm màu trong cột ánh sáng kia là một đạo nổi bật thân ảnh váy dài bồng bềnh trắng như sương tuyết chân trần không dày giống như như mỡ đông tóc đen rủ xuống còn giống như t h n g nước là nàng thử y hầu chu thịnh nói ai giang ninh nói ra nghi ngờ trong lòng nhưng vào lúc này thử y hầu chu thịnh còn chưa mở miệng giải hoặc chương một trăm tám mươi sáu võ thánh tam đệ tử hạ nguyên hai chương một trăm tám mươi sáu võ thánh tam đệ tử hạ nguyên bốn p ư ơ n g lần nữa đột nhiên vang lên một thanh n m người cuối cùng ra tiếng nói vang lên giang linh cũng nhìn thấy một đạo ánh sáng một đạo huyết quang trong chốc lát xuyên qua chân trời v ớ i anh không đến một cái sát na thời gian huyết quang liền xuyên thủng chân trời trong nháy mắt vượt qua và giảm bầu trời sau đó tiến vào năm màu trong cột sáng trước sau quán xuyên năm màu trong cột ánh sáng đạo thân ảnh kia mang theo một trận huyết vụ lần nữa chui ra năm màu cột sáng bởi vì xuyên thấu đạo thân ảnh kia tựa hồ tiêu hao huyết quang không ít động năng tốc độ bởi vậy trợt hạ xuống bảy tám phần tốc độ trở nên chậm cũng để cho giang linh thấy được cái kia đạo huyết quang là vật gì kia là một cây trải rộng vết máu loang lổ mũi tên sau đó giang linh lại nhìn thấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại năm màu cột sáng trước thân ảnh nguy ê nga n khôi nô cao lớn nửa thân trên ở trần cơ bắp tựa như sơn mạch phân bố tràn đầy lực lượng mỹ cảm trên lưng thì có một cây cung lớn hiển nhiên vừa mới một tiết này chính là vị này giống như cột điện hán t ử chỗ bắn hạ nguyên là ngươi nữ tử thanh nhâm hoảng sợ từ năm màu trong cột ánh sáng chuyển ra đương nhiên là ta cơ bắp tráng hán miết miệng cười một tiếng lộ ra sâm răng trắng sau đó hắn cánh tay phải vươn vào năm màu trong cột ánh sáng dễ dàng sẽ rách năm màu cột sáng hắn r ộ n g đại thủ trưởng cũng thình lình rơi vào nữ tử trên đầu vê anh một tiếng vang thật lớn nữ tử kêu đầu như dưa hấu nổ t u n g hóa thành huyết vụ tìm tới các ngươi hạ nguyên ngầm đầu n ế t miệng cười một tiếng thân hình hắn khẽ động liền xuất hiện tại năm màu trong cuộc sáng làm hắn tiến vào năm màu cuộc sáng sau hai tay của hắn hướng phía đỉnh đầu một trào liền tựa hồ bắt lấy người bình thường nhìn không thấy cửa ra b ả o mở hạ nguyên hét lớn bắt lấy người b ì n t h ư g nhìn k h n g t c ử vào mở n g u hét l ớ bắt tại toàn thân hắn nâng lên giống như từng đầu phi tốc bành trướng sân mạch giang giáp nương theo lấy thanh em văng lên giang ninh lập tức nhìn thấy kia một khối hư không dường như mặt kính vỡ vụn nhìn thấy một cái khe đang không ngừng biển lớn thông qua khe hắn nhìn thấy bờ ruộng tiên mạch tung hoành nhìn thấy thanh sơn phản chiếu trong nước tìm tới các ngươi hạ nguyên lần nữa t u é t miệng nói trong tay cơ bắp hở ra càng thêm rõ ràng theo hắn phát lực thiên địa tựa hồ cũng muốn bị hắn x é rách mục tiêu của các ngươi là huyền nguyên đ ộ u tiên vân sơn h ạ mở miệng nói vân sơn chủ nói đến không tệ lúc này chu thịnh nợ nụ cười người tới là ai lúc trước hắn cũng không rõ ràng giờ phút này nhìn người tới khuôn mặt trong lòng của hắn lập tức không có mảy may sầu lo hạ nguyên đương thời võ thánh tam đệ tử s ư ơ n g xứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại mở hạ nguyên lần nữa hét lớn một tích tích m ồ hôi từ trên người hắn lan xuống trước mặt hắn khe cũng mở lớn hơn t r ừ n g một người đầu như vậy lớn nhỏ n g ư ờ i qua đột nhiên một đạo giả mua tiếng thở dài từ hạ nguyên phía trước kia phương đông tiên địa cách giới chuyển đến nghe được đạo thanh â m này hạ nguyên lập tức khẽ giật mình n g ư ờ i còn sống kéo dài hơi tàn thôi thanh â m giả mua vang lên lần nữa nghe đến lời này hạ nguyên sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại là trở nên càng thêm khó coi muốn động tiên c h i tâm đi nơi khác đi thanh âm giàn mua lại một lần văng lên sau đó đám người liền thấy một cây vóng ánh như ngọc trắng chỉ đột nhiên xuất hiện tại trên không xuất hiện tại hạ nguyên trên c h á n đông một tiếng văng trầm thiên địa tựa hồ tùy theo r u lên l o n g của mọi người nhảy tần suất trong nháy mắt phát sinh biến hóa cùng cộng hưởng theo trái tim cũng theo đó r u lên sau một khắc liền nhìn thấy hạ nguyên giống như, như gặp phải trọng kích bay rứt ra ngoài nếu là tại ngoại giới h à n g vào ta hơi tàn tri thân xác thực không bằng ngươi nhưng nơi này là ta cửa nhà thanh âm giản mua vang lên lần nữa sau đó một cái thủ trưởng lại từ đó rối ra đưa tay một chảo vân sơn hà tựa như gà bị hắn giữ tại trong tay theo thủ trưởng thu hồi vân sơn hà lập tức cùng cái kia thủ trưởng biến mất tại mọi người trong tầm mắt phi chạy thật nhanh hạ nguyên lần nữa đi vào vừa mới vị trí vị trí nhìn xem phía trước khôi phục lại bình tĩnh rốt cuộc nhìn không ra mảy may dị t r ạ n g hắn không khỏi phun một vụ máu m ặ t lúc này thông hướng h u y ề n nguyên phúc địa lối vào đóng lại năm màu c ộ sáng cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt hạ nguyên lặp đi lặp lại quan sát hai lần không có chút nào đầu bối hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người chu thịnh sau một khắc thân hình hắn l ó e lên liền đến đến chu thịnh trước mặt võ vương chu thịnh cung kính nói hạ nguyên khẽ b ư ớ cảm c hôm nay tính ngươi công lao thoại ô m rơi xuống hạ nguyên lại chật chật lưỡi đáng tiếc huyền nguyên phúc địa cái kia lao ra hỏa lại còn còn sống dẫn đến thất bại trong cam tớt võ vương vị lao tổ kia thế nhưng là năm đó tham dự võ thánh chi chiến bị kia chu thịnh xem chứng hỏi không tệ đúng là hắn hạ nguyên nhẹ gật đầu sau đó lại nói ta còn tưởng rằng hắn đã chết mấy trăm năm qua không có thò đầu ra một lần cũng không nghĩ tới nhận loại kia thương thế còn có thể sống tạm đến bây giờ đáng tiếc nghe vậy chu thịnh lộ ra tiếp hận t h ầ n sắc quả thật có chút đáng tiếc khó được một lần cơ hội hạ nguyên n g lần nữa c h ậ t chửi lưỡi võ vương cái này chỉ huyền sơn nên xử lý như thế nào chu thịnh ánh mắt đảo qua phía dưới lại mở miệng xin chỉ thị tùy ngươi xử lý hạ nguyên n g nói thoại âm rơi xuống hắn lại nhìn về phía giang linh ngươi tiểu tử đi theo ta nghe đến lời này giang linh trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút hắn vừa mới không có lẫn vào chu thịnh cùng hạ nguyên đối thoại nhưng là ở một bên lắng nghe hắn cũng đại khái minh bạch rất nhiều hạ nguyên hào võ vương chính là võ thánh thứ ba đệ tử cũng là đương thời sửng sức tại võ đạo đ ỉ n h phong tồn tại thông qua hạ nguyên cùng vừa mới huyền nguyên phúc địa vị lao tổ kia trò chuyện hắn càng làm i n h bạch lần này hạ nguyên gấp rút tiếp viện mục đích vì sao mục đích hiển nhiên là huyền nguyên phúc địa nhưng hạ nguyên cuối cùng lại là thất bại trong căng tấp truy cứu nhân tố là bởi vì huyền nguyên phúc địa vị lao tổ kia cũng không có như hạ nguyên suy đoán đã chết mà là vẫn như cũ còn sống vị lao tổ kia tồn tại để hạ nguy hắn cũng minh bạch vì sao trước đó chu thịnh tự tin như vậy có như thế một vị không thể tưởng tượng cường giả gấp rút tiếp viện tham dự lần hành động này như thế nào lại không tự tin lúc này hạ nguyên cho dù là vị tiêu huyền nguyên phúc điệu lao tổ cũng không dám đối kháng chính diện vẹn vẹn chỉ là một k í c h đem hạ nguyên đánh lui sau đó mang đi vân sơn hà liền phong bế thông đạo cái này không thể nghi ngờ nói rõ b ị lao tổ kia là e ngại hạ nguyên nhưng lúc này hạ nguyên lại là một bộ đối với hắn có lời muốn nói t h ầ n sắc làm hắn trong lòng vạn phần nghi hoặc tại hôm nay trước đó hạ nguyên hắn đừng nói gặp chưa từng thấy liên liên đều chưa từng nghe qua hôm nay mới tính chân chính quen biết hạ nguyên lúc này hạ nguyên nhìn giang linh l ư ớ c mắt vừa muốn khởi hành hắn lại ngừng lại hắn vỡ xuống trên lưng trường cung trong tay lập tức xuất hiện một cây dính đ ầ y vết máu màu đỏ mũi tên dựng cung kéo dây c u n g dây cung đến đ ầ y về sau nhắm ngay ngón giữa trên đỉnh khu kiến trúc vỡ hạ nguyên b u n g tay một đạo huyết quăng trong chốc lát vạch phá chân trời và n g đương theo lấy một tiếng oanh minh ngón giữa trên đỉnh hành v ĩ nhất tỏa kiến trúc kia lập tức hóa thành một mịn chôn vùi biến mất sau đó ngọn núi ầm ầm chấn động đã vụ nhấp đô không ngừng rơi xuống còn lại liền giao cho ngươi hắn đối chu thịnh nói vâng võ vương chu thịnh thần sắc cung kính sau đó lại nói ta nghĩ chỉ huyền sơn nên triệt để trở thành lịch sử hạ nguyên nhẹ gật đầu không có phản bác sau đó phá không rời đi giang ninh cũng lập tức đuổi theo hắn bước chân chương một trăm tám mươi bảy đi gặp tiêu bô quyết võ thánh phủ người thứ hai chương một trăm tám mươi bảy đi gặp tiêu bô quyết võ thánh phủ người thứ hai một chỗ trên đỉnh núi vương ra giang ninh đối trước mặt tựa như hình người bạo long tráng hắn cung kính hành lễ ngươi chính là giang ninh đi hạ nguyên nhìn xem giang ninh sắc mặt bình tĩnh chính là tại hạ giang ninh nói sau đó hắn g ỡ xuống mặt nạ trên mặt lộ ra chân dung không tệ hạ nguyên gật gật đầu sau đó nhìn xem giang ninh tờ giải s ắ c thực tuổi trẻ a sóng sau đẻ sóng trước a vương g i a quá khen rồi giang ninh cung kính nói xem ngươi vừa mới biểu hiện nên là hoàn thành bảy tám lần hoán huyết đi hạ nguyên lại hỏi hồi vương g i a hoàn thành tám lần giang ninh nói tám lần hạ nguyên gật đầu sau đó nói không tệ cái này thành cựu làm cho người sợ hai thang phục hầu g i a quá khen rồi giang ninh nói ta chưa từng khen người hạ nguyên lắc đầu tiếp tục nói ta chỉ trần thuật sự thật vương gia thật là có thú giang linh lộ ra tiểu dung ngươi tiểu tử không tệ hạ nguyên đang khi nói chuyện bố bố giang linh bà bay lập tức giang linh ra vẻ một cái lảo đảo dưới chân đại địa hơi chấn động một chút đùi đất tung bay không cần phải giả bộ đâu ngươi có thể nhẹ nhõm đón đỡ vị kia nửa bước tông sư một kích toàn lực điểm ấy lực lượng có thể dung chuyển không được ngươi hạ nguyên lườm giang linh liếc mắt nghe vậy giang linh cười cười nhớ kỹ ngươi mặc dù tiến bộ thần tốc nhưng là chín lần hoán huyết hung hiểm viễn siêu ngươi tưởng tượng không có làm tốt đầy đủ chuẩy không muốn nếm thử bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực hạ nguyên lại dặn dò đ à tạo vương gia nghe được hạ nguyên câu nói này giang ninh lập tức chắp tay nói t ạ không tệ cũng rất có lễ phép hạ nguyên nhìn xem giang ninh nhẹ gật đầu sau đó hắn lại nói ngươi nhanh chóng tìm vương đô đi một chuyến đến vương đô đi gặp ta vị k i a tiểu sư đ ệ ngươi chỗ tu hành hoán huyết pháp chính là hắn chuyển giao cho ngươi bây giờ ngươi đi đến một bước này hắn như biết được chắc chắn cao hứng chắc chắn tương trợ ngươi đ à tạo vương gia giang ninh lần nữa nói t ạ nhớ kỹ không nên quên chuyện này cái này liên quan đến thành tựu của ngươi ngươi nếu là có thể bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực tương lai ngươi liền có thể chạm đến ân sư vị trí lĩnh vực lưu lại câu nói này hạ nguyên bước ra một bước trong nháy mắt biến mất tại giang ninh trong tầm mắt tốt huyền diệu thân pháp nhìn xem đột một rời đi hạ nguyên giang ninh trong lòng đông cảm giác sợ h ã i t h ả n phục cho dù là hắn cũng không có nhìn ra hạ nguyên là như thế nào rời đi về phần thôi động hỏa nhãn hoặc là thiên nhãn như thế hành vi hắn biết rõ là một loại mạo phạm hành vi vì thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình không cần thiết đi làm loại này mạo phạm võ vương hạ nguyên hành vi võ vương trong lòng của hắn thì thảo từ nơi này vương hảo lấy võ chữ là s ư ơ n g hảo cũng có thể thấy được hạ nguyên thực lực sau đó trong đầu hắn lại nghĩ tới v ừ a mới hạ nguyên nói kia lời nói không thể tùy tiện đi làm lần thứ chín h o a n huyết không thể tùy tiện đặt chân võ đạo thần thoại lĩnh vực nghĩ đến lời nói này là từ hạ nguyên trong miệng nói ra được hắn cũng không dám không coi trọng hạ nguyên đây chính là vị kia võ thánh tam đệ tử muốn nói đúng võ đạo cách nhìn trên đời này có thể ở trên hắn lác đáp không có mấy dù sao sư phụ của hắn thế nhưng là vị kia võ thánh vị kia trấn áp thiên h ạ áp đạo t i ê n thần chi trên võ thánh cho cái này cựu châu ba mươi sáu phủ mang đến hơn tám trăm năm thái bình võ thánh xem ra được nhiều làm chút chuẩn bị trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó hắn lại nghĩ tới hạ nguyên nói cuối cùng kia hai câu nói đi vương đô gặp hắn tiểu sư đ ệ chắc chắn cho mình trợ lực hắn tiểu sư đ ệ nên chính là tiêu vô quyết trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên đối với đi vương đô hắn đột nhiên có vẻ mong đợi võ vương hạ nguyên có thể như thế khẳng định nói ra câu nói này đủ để chứng minh hắn tính chân thực như loại này nhân vật hắn cũng biết rõ là sẽ không loạn kết luận vương đô hắn trong miệm thì thảo sau đó không khỏi cười một tiếng sau một khắc thân hình hắn loay lên liền từ đây biến mất làm hắn lần nữa đi vào chỉ huyền sơn trên không lúc liền nhìn thấy phía dưới kịch liệt chém giết đối mặt tuần sát phủ bây giờ cỗ này không thể ngăn cản lực lượng chỉ huyền sơn còn lại những người kia cũng không phải là thuốc thủ chịu c h ó i ngược lại là có vô số nhân chủ động đứng ra chủ động thẳng hướng tuần sát phủ đáng ngời ư hắn còn chứng kiến có người từ ngũ phong bên trong thẩm nghĩ t u ô n ra du nhập trong núi trong rừng cây qua trong dây lát liền tiêu tán vô tung đến một bước này hắn cũng không tiếp tục động thủ ý nghĩ sau ngày hôm nay chỉ huyền sơn tất nhiên sẽ trở thành ngũ nhạc p h ụ lịch sử nhưng hắn biết rõ lớn nhất công lao không phải hắn cũng không phải bị kia t ử y thì hầu chu thịnh mà là về sau xuất hiện võ vương hạ nguyên nếu không phải võ vương hạ nguyên tồn tại mặc hắn cùng t ử y thì hầu chu thịnh lấy được bao lớn thành t ự u một khi chỉ huyền sơn sau lưng cố thế lực kia xuất hiện chắc chắn sẽ hết thể thành công tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn cùng chu thịnh cố gắng đem không có chút ý nghĩa nào chính như hạ nguyên xuất hiện chỉ huyền sơn hết thể chống cự cùng dây ruột đều không có chút ý nghĩa nào ý niệm trong lòng chất động thân hình hắn nói lên liền đi tới tòa thứ nhất phong không người đỉnh núi h ô hắn chậm rãi phun ra một hơi trong lòng lần nữa suy tư vừa mới hạ nguyên n g nói lời hoán huyết chín lần võ đạo thần thoại không thể tùy tiện nếm thử tùy tiện đặt chân tâm niệm lưu t r u y ề n hắn nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn một nghìn mười một bốn nghìn không đ ặ t tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đ ậ m trợ lục kim thân tím nhạt cái này môn công pháp hắn đã thật lâu không có đem thời gian cùng tinh lực hao phí tại phía trên bây giờ nghĩ đến hạ nguyên truyền lại tin tức hắn lập tức minh mạch kim cương bất diệt thân tăng lên muốn thả tiến hành chính chúng bây giờ hắn tất cả nắm giữ công pháp chỉ có cái này môn công pháp mới có thể hữu hiệu nhất trợ hắn hoàn thành chín lần h o a n huyết cường đại thể phách là h o a n huyết thành công cậy vào suy nghĩ một cái hắn liền tạm thời bông xuống ý nghĩ này muốn tăng lên cái này môn công pháp tiến độ hắn cũng không nhất thời vội vã mà lại kim cương bất diệt thân đặc tính quá mức rõ ràng rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn mặc dù bốn bề vắng lặng hắn cũng không muốn làm loại này lộ mãng hành vi sau một khắc hắn liền bắt đầu luyện kiếm kiếm trong tay thế cùng một chỗ trong nháy mắt bóp mèo bốn phương hư không tại hư không mặt mẹo tình hôn dưới tia sáng cũng theo đó mặt m sau đó chính là quang ám giao thoa sáng tối c h ậ t trởn vô số kiếm ảnh cùng thân ảnh tràn ngập bố n vương một thân ảnh còn chưa tiêu tán lại một thân ảnh cũng đã xuất hiện đương theo lấy thời gian trôi qua bóng người cùng kiếm ảnh dây dựa đan sen vào nhau càng là khó mà phân rõ cùng lúc đó phía trên mũ phong chiến đấu còn tại tiếp tục tuy ý người phản kháng giết chết bất luận tội khẩu hiệu t h é t lên như thế vang vọng bố n vương từ bỏ chống lại đầu hàng thành viên cũng không nhiều trong lúc nhất thời dẫn đến nguyên bản khí phái không thôi chỉ h u y n sơn bây giờ trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều là đại chiến qua đi tàn phá phế tích lại chiến đấu cùng chém g i ế t vẫn còn tiếp tục nhưng lúc này giang ninh cũng không còn quan tâm p h ù n g chấn cùng chu thịnh bên kia tiến độ có hai vị này cường giả tại bây giờ chỉ huyền sơn tại liên tiếp mất đi phương đạo toàn cùng bần sơn hà tọa trấn về sau không người nào có thể ngăn cản hai người bọn họ bước chân mà giang ninh cũng đang không ngừng tăng lên thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm vừa mới cùng phương đạo toàn trận chiến kia để hắn rõ ràng nhận biết đến môn này kiếm pháp huyền diệu chương một trăm tám mươi bảy đi gặp tiêu bô khuyết võ thánh phủ người thứ hai hai chương một trăm tám mươi bảy đi gặp tiêu bô khuyết võ thánh phủ người thứ hai tại không có vận dụng thái hư âm dương kiếm trước hắn muốn bắt lại phương đạo toàn cũng không đơn giản đỉnh tiêm tông sư cường đại nhục thân để hắn sinh mệnh lực vô cùng c h à n đầy bình thường công kích rơi vào bực này nhân vật chiến thân căn bản là không có cách tạo thành thương thế nghiêm trọng cho dù trái tim tổn hại cũng khó có thể đối bực này nhân vật tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà bực này nhân vật lại không phải có gỗ sao lại tại chỗ bị đánh động tính ở giữa chống đỡ đ ó nỡ có thể hóa giải bảy tám phần thế công để hắn càng là không cách nào tạo thành chân chính thương thế nghiêm trọng nhưng là dùng da thái hư âm dương kiếm về sau thì hoàn toàn không đồng dạng huyền diệu khó lường thái hư âm dương kiếm vừa ra phương đ một o à n liền khi tiểu thành kiếm pháp uy năng chắc chắn sẽ lại đến một cái bậc thang về sau mỗi một lần bậc phá đều có thể cái chức mới bậc thang nếu là hoàn thành phá hạn càng là có thể diễn sinh ra mới liên quan đặc tính căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm gõ học phẩm chất đẳng cấp càng cao diễn sinh liên quan đặc tính cũng sẽ đem đối ứng càng thêm cường đại sau nửa canh giờ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giang linh vị trí đỉnh núi phát giác được bên cạnh không xa đậu tính giang linh lập tức thu nạp kiếm thế theo kiếm pháp dừng lại trong chốc lát vô số kiếm ảnh cùng thân ảnh tựa như tại kiềm chế vẹn vẹn một hơi về sau trải rộng bốn phương kiếm ảnh cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy chỉ để lại hắn cầm kiếm mà đứng thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm ba mươi chín nhìn thấy trước mắt thoáng hiện nhắc nhở hắn mắt thần tướng hắn không nhịn hầu ra sau đó hắn nhìn thấy một bên người mặc mãng b à o chu thịnh lập tức chắp tay nói đem so với trước thời khắc này chu thịnh rõ ràng chật vật rất nhiều mặc trường b à o tổn hại n h i n m máu loãng cùng v ấ t bẩn nguyên bản gấp b u ộ c lại bị đánh lý dòng g ã c o i đầu tóc dài bây giờ cũng tán loạn dối tung giang tuần sư cái này kiếm pháp bất phảm chu thịnh nhìn xem giang linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mới vừa từ phùng trấn trong miệng nghe được đối với giang linh nắm giữ kiếm pháp miêu tả trong lòng của hắn còn không có cụ thể nhận biết cũng không đến cỡ nào kinh ngạc dù sao phương đạo toàn từ đầu đến cuối chỉ là phương đạo toàn mà không phải vân sơn hà không vào nhị phẩm đại tông sư cảnh thực lực mạnh hơn cũng vẫn như cũ chỉ có thể địch nổi bình thường nhị phẩm đại tông sư xa xa không có tư cách cùng hắn còn có vân sơn hà loại này xương hào cấp bậc đại tông sư so sánh với nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến giang ninh luyện kiếm hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai phùng c h â n nói không có chút nào vấn đề môn này kiếm pháp cho dù lấy ánh mắt của hắn đến xem cũng nhìn không minh bạch vừa mới đến một s á t na hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không tấu giang ninh kiếm đến tột cùng tại phương nào thân thể đến tột cùng ở nơi nào liền nhìn đều nhìn không tấu cái này cho thấy hắn nếu là cùng giang ninh chem giết gần người sẽ bị môn này kiếm pháp nhẹ nhõm áp chế không cách nào thấy rõ liền không cách nào làm được hữu hiệu tinh chuẩn ngăn cản chống đỡ né tránh như vậy chỉ có thể chỉ bằng vào lực lớn bay cùng cường đại đục thân tới cứng kháng giờ khắc này hắn lập tức minh bạch phương đạo toàn chết không a n hắn thân là xương hảo cấp nhị phẩm đại tông sư đều nhìn không tấu như vậy phương đạo toàn tại môn này kiếm pháp trước mặt tất nhiên không có chút nào trở tay chỗ trống thực lực nội tình không kém nhiều tình hô giới bằng vào như thế một môn kiếm pháp liền đủ để làm được nhẹ nhõm áp chế lại t r á n giết sau đó chu thịnh âm thầm đẻ xuống tâm tình trong lòng giang tuần sứ khó trách có thể t u ổ i như vậy liền đi tới bây giờ một bước này tại đại chiến sau khi còn có thể chuyên tâm một mình một người ở chỗ này luyện kiếm nghe được chu thịnh tán dương giang n i n h cười cười vừa mới một trận chiến lòng có cảm giác liền một mình đến luyện kiếm tiêu hóa một phen ta nghĩ bây giờ chỉ huyền sơn có hầu gia tại còn có phùng phó phủ chủ tại nên là dùng không lên ta chu thịnh lập tức gật đầu có ta cùng phùng c h â n tại xác thực không cần ngươi tiếp tục xuất thủ bất quá vẹn vẹn một trận chiến giang tuần sứ liền có thể thu hoạch được cản bộ mới thiên tư này n ộ tính đúng là làm cho người hâm mộ hầu ra nói đủa tại trước mặt hầu gia ta thiên phú cũng bất quá thưa thất bình thường bất quá là so với thường nhân ăn nhiều một đ i ệ m khổ nhiều lưu mấy giọt mồ hôi luyện nhiều một hồi v õ t h ô i giang ninh mở miệng nói ra có thể làm những này đã là thế gian hiếm thấy chu thịnh mở miệng tán dương sau đó hắn lại mặt lộ vẻ mấy phần trần t r ở sau đó mới mở miệng nói không biết võ vương vừa mới tìm ngươi chuyện gì giang ninh nhìn ra chu thịnh trên mặt trần t r ở không khỏi mỉm cười sau đó nói võ vương muốn ta mau chóng đi vương đô đi một chuyến đi gặp tiêu vô k u y ế t tiêu vô k u y ế t chu thịnh trên mặt đầu tiên là có chút giật mình sau đó gật gật đầu thì ra là thế người hoàn huyết pháp cánh cửa chính là võ thánh phủ bị truyền có thể rơi vào tay ngươi hẳn là tiêu vô h u y ế t ý tứ xem ra vị kia đại nhân nhìn rất đẹp ngươi tiêu vô h u y ế t rất đặc thù sao giang n i n h nhìn ra chu thịnh trên mặt lừa đãng toát ra tới kính ý hắn lập tức biết rõ cái này kính ý là bắt nguồn từ hắn vừa mới đ ề cập tiêu vô h u y ế t rất đặc thù đối mặt giang n i n h nghi vấn chu thịnh mượi phần khẳng định nhẹ gật đầu sau đó hắn lại nói tại võ thánh mấy vị thân truyền đệ tử bên trong muốn nói nhập môn s ố n nhất là ghi chép tại trên sử sách một vị thái tổ nếu bàn về thực lực mạnh nhất chính là võ thánh vị thứ hai đệ tử nhưng muốn nói thiên phú tối cao có khả năng nhất kế thừa võ thánh y bát thuộc về võ thánh vị tia nhỏ nhất quan môn đệ tử tiêu vô khuyết tại bây giờ võ thánh phủ bên trong tiêu vô khuyết cũng là có hết sức quan trọng địa vị hắn chân chính địa vị thậm chí là hiện nay võ thánh phủ người thứ hai mà đệ nhất nhân thì là vị tia trên đời vô địch võ thánh ngươi nói người này đặc biệt không đặc thù câu nói sau cùng chu thịnh lại đối giang ninh phản hỏi đặc thù giang ninh lập tức mười phần công nhận nhẹ gật đầu trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc hắn nguyên bản liền biết do tiêu vô khuyết thân phận nhưng không nghĩ tới tiêu vô khuyết tại võ thánh phủ lại có như thế đặc thù địa vị từ chu thịnh những lời này bên trong hắn có thể nhìn ra nếu là vị tiêu võ thánh thật triệt để t h a hóa bị thuế nguyệt mang đi sinh mệnh như vậy võ thánh phủ đời tiếp theo truyền nhân liền có thể là vị này nhập môn trễ nhất t u ổ i tác nhỏ nhất lại thiên phú cao nhất tiêu vô khuyết giang tuần sứ n g ư ơ i có thể bị tiêu vô khuyết coi trọng chính là đối ngươi thiên phú tán thành cũng là ngươi kỷ ngộ người như đi v ư n g đô nên đem bái phòng tiêu vô k u y ế t tiêu đại nhân đặt ở mục tiêu thứ nhất đặt ở ngươi thủ vị ngay vậy giang linh chắp tay nói đa tạ hầu ra khuyên bảo không cần như thế chu thịnh cười cười hôm nay hành động có thể có như thế thuận lợi công lao ngươi làm chiếm ba thành nên là ta cảm ơn người m ớ i đúng hầu ra k h á c h k h í giang linh lộ ra tiếu dung mở miệng nói chu thịnh lộ ra tiếu dung hôm nay ngươi công lao ta sẽ không đem ra công khai phòng ngựa chỉ h u y ề n sơn hủy diệt đầu mâu sẽ chỉ hướng ngươi dù sao vân sơn hà không chết h u y ề n nguyên phúc đ ị a càng là không có phá hôm nay mặc dù nhìn như thành công nhưng kỳ thực chân chính mục đích tiêu là thất bại sau này huyện nguyên phúc đ i a cùng vân sơn hà uy hiếp vất t ạ nhất là vân sơn hà hắn nhiều năm tâm huyết hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát tất nhiên sẽ có mang lòng trả thù không thể không phòng tại hạ minh b ạ c h giang linh nói chu thịnh gần đây nhẹ gật đầu sau đó lại nói cứ việc yên tâm ngươi công lao ta sẽ âm t h ầ m chi tiết báo cáo sẽ không tham âu ngươi một p h â n một hảo ta tự nhiên là tin tưởng hầu ra giang linh nói chương một trăm tám mươi tám tu hành t h i t ăn mừng chương một trăm tám mươi tám tu hành t h i t ăn mừng quân thiên thành đ ư ơ n g theo lấy trời chiều rơi xuống màn trời nhanh chóng bị lờ mờ nuốt trừng lấy giờ phút này giang linh đột nhiên dừng lại động tác trong tay nghiêng hay lắng nghe nguyên lai、like、là hầu ra trở về trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng thiếu dung ba ngày tại cùng chu thịnh cáo biệt về sau hắn trước hết đi một người về tới quân tiên thành hầu phủ chỉ huyền sơn đến tiếp sau kết thúc công việc tại loại này tình huống dưới cũng dùng không lên hắn vì vậy hắn liền lựa chọn về trước quân tiên thành một mình một người tại trong hầu phủ thu hành hắn sở dĩ không có lựa chọn về đông lăng thành cũng là bởi vì chu thịnh yêu cầu lần này tập kích thủy diệt chỉ huyền sơn mặc dù bỏ xuất vân sơn hạ vị này xưng hào cấp nhị phẩm đại c ô n sư nhưng cũng là một cái công lớn mà hắn luận công lao thuộc về thứ ba cho nên tiệc ăn mừng không thể thiếu hắn đối với chu thịnh yêu cầu giang ninh trong lòng cũng bất đắc dĩ đành phải tham gia dù sao bất kể nói thế nào chu thịnh mặt mũi hắn không rất cho mà lại chu thịnh không có tham ố hắn công lao còn trước đó cho hắn chuẩn bị đáng giá ngàn vàng k i a thân cẩm y đ chỉ có người trong hoàng thất hoàng thân quốc thích mới có thể có đường cắt lấy được công phẩm bài vóc hắn lại sao tốt phật chu thịnh mặt mũi biết được là chu thịnh trở về đưa tới động tĩnh về sau hắn lại lần nữa điều chỉnh tâm tính hô nương theo lấy hắn thở dài một hơi lần nữa bày ra kim cương bất diện thân đem đối ứng động tác. mẹn mẹn mấy cái hô hấp. cảm Hắn nhận hấp. cái được dưới, mỗi hô phía ra ộ trong tấm huyết thiếu đốt, t nhận như đều đục đang được đang cảm có ước vạn con da vạn kiến dưới bỏ đậu. Trong lúc nhất thời cơ bắp rõ ràng thân trên liền một tích tích m ồ hôi ngưng tụ lan xuống kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một hồi lâu chưa từng can cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm bây giờ một lần nữa đem tinh lực đặt ở cái này môn công pháp bên trên hắn mới phát giác được đem so với trước, trước mắt xuất hiện nhắc nhở tần suất cao hơn cái này cũng cho thấy cùng đã từng so sánh thời gian giống nhau hắn có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều cái này cũng nói rõ hiệu suất của hắn tăng lên sau gần nửa cách giờ tiếng bước chân từ ngoài viện chuyển đến thanh âm từ xa mà đến gần lúc này bầu trời cũng ố á một m mảnh màn đêm bao phủ đại điệm sau một lát hai đạo bóng người xuất hiện tại giang n i n h trong tầm mắt hắn cũng vẫn tại cắn răng quanh thân khí huyết không ngừng cọ rửa mỗi một tấc màn ra mang đến lại sợi tay vừa đau tựa như thụ hình cảm thụ từng viên to như hạt đậu mồ hôi từ hắn cơ thể trên nhấp đ ô sau đó nhỏ xuống mấy cái hô hấp sau kim cương bất diệt t â n điểm kinh nghiệm một nhìn thấy cái này nhắc nhở xuất hiện hô hắn mới thở phào một hơi dừng lại động tác trong tay hầu ra chu phụ sứ giang ninh mở miệng nói không nghĩ tới a người t r ư ớ c thời gian trở về chính là vì tại trong phụ lời công chu thịnh nhìn xem giang ninh trên thân còn tại lăn xuống mồ hôi một mặt sợ hai thản phục nghe vậy giang ninh nói trong lòng bất an a vì sao chu thịnh nhìn xem giang ninh mặt lộ vẻ n g h i hoặc giang ninh lắc đầu nói chỉ huyền sơn chủ vân sơn hà còn sống sau này nếu là biết được thân phận của ta khó tránh khỏi sẽ đối ta xuất thủ nghe đến lời này chu thịnh s ư n g sờ trong lòng hình như có chút minh bạch sau đó cười một tiếng điểm này ngươi không cần lo lắng ta trong phủ công tượng cho ngươi đánh kia mặt nạ màu bạc chính là ngân tinh xa loại này đặc thù vật liệu lại phát ra một loại đặc thù t r ậ t bực loại này đặc thù t r ậ t bực có thể ngăn cách đại bộ phận nhìn trộm trong đó liền bao quát tinh thần lực thần thức cùng một ít đồng thuận có cái mặt nạ kia tại h u y ề n nguyên phúc địa vị lao tổ kia cho dù âm tầm h nhìn chồng ngươi cũng đại khái s u ấ t nhìn không tấu mặt nạ che lấp mà lại ngũ nhạc phủ có ta ở đây cho dù mạc thiên vân sơn hà đi ra huyện nguyên phúc địa cũng không tâm tư đi ngươi nơi này điểm này ngươi cứ việc yên tâm cuối cùng câu nói này chu thịnh đối giang ninh cam đoan nói hầu ra ta đương nhiên tin giang ninh nói nghe vậy chu thịnh cười cười đợi chút nữa giờ tuất sáu khắc cần phải nhớ đến phó tiệc ăn mừng đêm nay ngươi là một trong những nhân vật chính không nên quên đợi chút nữa ta sẽ để cho trong p h ụ thị nữa tới hầu ra yên tâm tại hạ chắc chắn đúng giờ giang ninh đáp Tốt. chu thịnh nói đúng lúc này trung nhạc đi vào giang ninh trước mặt sau đó hướng phía giang ninh cúi đầu không thể giang ninh gần đây vội vàng tiến lên một bước đưa tay trong nháy mắt nâng lên trung nhạc Chỉ m ộ trong thoáng. t u suất n nhạc liền phát đương nhiệm từ chính mình g phát từ xử b a l ớ kinh lực, thân n thể lực, c ũ không thể đi xuống một tơ một hảo. Thật mạnh. xuống Trong một tơm một đi lòng của hắn lập tức có chút kinh hãi mặc dù tại bạch thiên trận chiến kia hắn biết rõ giang n i n h thực lực rất mạnh nhưng nhìn và tự mình thể nghiệm mang đến cảm thụ từ đầu đến cuối không đồng d ạ n g tự mình cảm nhận được giang n i n h lực lượng tựa như núi cao biển lớn không thể dung chuyển hắn mới minh bạch bây giờ giang n i n h tại trên thực lực đã xa xa siêu v i ệ t thể phách cùng trên lực lượng tranh lệch giống như này chi lớn hắn không dám nghĩ giang linh nếu là dùng ra ban g à y môn kia quỷ thần khó lường kiếm pháp sẽ là sao mà kinh khủng trung phủ sứ vì sao như thế giang linh hỏi nghe vậy hắn bị giang linh thực lực nâng đứng dậy trong lòng của hắn có chút đắng chắc chát, chát sau đó mở miệng nói trung linh còn cần ngài lại chiếu cố một đoạn thời gian nhìn xem trung nhạc trên mặt thân sắc Tốt. giang linh gật đầu đa tạng trung nhạc lập tức tùy tâm biểu thị c ả m tạng đúng lúc này một bên chu thịnh nói ngoài miệng lòng biết ơn cũng không có gì dùng đợi chút nữa trên đến hội ngươi nhớ kỹ cho thêm giang tuần sứ kính mấy chén hầu ra nói rất đúng nghe được chu thịnh lời nói trung nhạc lập tức gật đầu đáp lời giang tuần sứ ta cùng trung lão sẽ không quấy dậy người tiếp tục luyện công đợi chút nữa nhớ kỹ phó ước n h à giờ tuất sáu khắc t h ứ c ăn mừng đúng giờ bắt đầu mặt nạ của ngươi cũng có thể mang lên chu thịnh lại nói với giang ninh không có vấn đề giang ninh đáp sau đó chu thịnh liền cùng trung nhạc rời đi nhìn thấy hai người rời đi giang ninh lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu sát trời nương theo lấy hoàng hôn bao phủ đại điện canh giờ đã đi tới dậu năm sáu khắc ở giữa còn có chút thời gian giang ninh trong lòng âm thầm gật đầu sau đó hắn ánh mắt lại đảo qua bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn 1.899, 4 0 0 n không đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm trợ lục kim thân tím nhạt bây giờ tích lũy điểm kinh nghiệm tại cần có tổng lượng trước mặt mặc dù tính không được cái gì nhưng là nương theo lấy tích lũy hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể để cái này m ồ n công pháp lần nữa đột phá lại từ hôm nay hiệu suất đến xem một ngày này cũng muốn không được bao lâu sau đó hắn ổn định lại tâm thần bày ra tương ứng động tác tiếp tục can cái này m ồ n công pháp điểm kinh nghiệm trải qua bạch thiên đủ loại sự tình hắn đã minh bạch trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết không còn là kiếm pháp đột phá tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên bằng vào hắn bây giờ nắm giữ thái hư âm dương kiếm đã là không ai có thể ngăn cản mạnh như phương đạo toàn đã đạt nửa bước nhị phẩm đại t ô n g sư tại hắn môn này kiếm pháp trước mặt đã mất mảy may chống cự sức hoàn thủ mà lại từ sau đến hắn cùng chu thịnh nói chuyện bên trong hắn có thể nghe ra chu thịnh đều không có cách nào xem thấu kiếm pháp của hắn đã như vậy tại kỹ cấp độ bên trên đã là đầy đủ mà nói phương diện thì là võ đạo căn bản cảnh giới tăng lên sinh mệnh tiến hóa hắn bước kế tiếp thì là hoàn thành chín lần h o á huyết bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực tại cái mục tiêu này trước mặt hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống thái hư âm dương kiếm tiếp tục tăng lên dù sao hắn một ngày thời gian chỉ có mười hai canh giờ mà không phải hai mươi bốn canh giờ thời gian có hạn tất nhiên phải có lấy hay bỏ kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một chương một trăm tám mươi tám tu hành tiện ăn mừng hai chương một trăm tám mươi tám tu hành tiện ăn mừng đ ư ơ n g theo lấy thời gian trôi qua tích tích mồ hôi lan xuống nhỏ tại mặt đất h ó a thành đ o á đoá nước động tản ra mỗi một giọt rơi xuống mồ hôi nếu tại chứng kiến hắn cố gắng thành quả trong m n y mắt minh nguyệt dâng lên bóng đêm dần dần biến lạnh nhưng giang linh quanh thân lại là không ngừng dâng lên trận trận lượn lở khói trắng nếu là hơi tới gần liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn thả ra to lớn nhiệt lượng sau một khắc môi hắn khẽ nhúc ních ngoài viện lập tức vang lên hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân mấy cái hô hấp sau hai vị giá người nổi bật cao gầy mảnh khảnh thị nữ liền đến đến giang linh phía trước đại nhân đại nhân hai vị thị nữ nhẹ nhàng hành lễ cho ta chuẩn bị nước tắm giang linh mở miệng vâng đại nhân hai vị thị nữ vội vàng đ ứng tiếng nói sau đó bước chân vội vàng rời đi mà giang ninh cũng tiếp tục điều động quanh thân khí huyết lặp đi lặp lại rèn luyện lặp đi lặp lại cọ rửa màn ra nương theo lấy lần lượt rèn luyện tố chất thân thể cũng đang thong thả đề cao kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một hồi lâu sau hai vị thị nữ lần nữa đi vào giang ninh trước mặt đại nhân phòng tắm nước tắm chuẩn bị xong nghe vậy giang ninh tiếp tục vận hành khí huyết tôi luyện bị mảng kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một thẳng đến lại nhìn thấy đầu này nhắc nhở từ trước mắt hiện lên hắn lúc này mới lắng lại thể nội khí huyết n g ừ n g luyện tập kim cương bất diệt thân tương ứng động tác theo hắn động tác biến hóa trên người cơ bắp lập tức như cầu lòng bàn nằm tràn đầy lực lượng cảm giác đi thôi giang linh nói vâng đại nhân hai vị thị nữ vội vàng đáp sau đó hai nàng cùng sau lưng giang linh phòng t ắ m vừa mới đẩy ra phòng tắm cửa chính hơi nước giống như thác nước tuôn ra giang linh bước vào trong đó liền thấy trong nước hồ đã bảy vây cánh hoa cùng tràn ngập toàn bộ phòng tắm hơi nước đại nhân hai ta đến nhìn thấy giang linh động tác hai vị thị nữ vội vàng mở miệng sau đó giang linh nhìn hai vị thị nữ lên mắt khẽ bước c một m lắc khóa giang linh dựa vào bể tắm một góc hai vị thị nữ cũng mặc đơn bạc làm váy tiến vào trong ao theo làm váy bị đánh nhập ướp linh lung chập trùng thân thể liền mơ hồ có thể thấy được tại mỹ cảm bên trên mông lung đẹp mới là hấp dẫn người ta nhất trí mạnh nhất giang linh cũng liền không tự chủ được nhìn qua liền an tâm hưởng thụ hai vị thị nữ trả lưng đối với loại này hưởng thụ hắn cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng mặc dù đi vào thế giới này thời gian không tính xa xưa nhưng hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai người bình đẳng ý nghĩ người, người bình đẳng chưa hề chỉ là một câu khẩu hiệu chưa hề không cách nào trở thành hiện thực ở kiếp trước sáu mươi vạn vạn người sinh mệnh cấp độ không có khác nhau chút nào đều làm không được ở cái thế giới này lương theo lấy võ đạo tăng lên sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa tồn tại to lớn cấp độ t r ê n h lệch nghiêm trọng người thậm chí sẽ xuất hiện giống loài cách ly sinh sản hắn như thế nào lại những cái kia chỉ tồn tại ở trong lý tưởng c ầ u hiệu sau gần nửa cách giờ hắn t ừ trong phòng tắm đi tới mặc trên người màu trắng bạc cờ bào trên mặt cũng mang lên trên một bộ tinh xảo mặt nạ màu bạc một thân trang phục thình lình cùng hắn hành động trước như lúc đồng dạng sau lưng hai vị thị nữ cũng mặc xong quần áo trắng tuần h b á y dài phát họa thân hình mười phần nhu mỹ xinh đẹp hiện tại là giờ gì giang l i n h hỏi hồi đại nhân giờ tuất năm khắc một vị thị nữ đáp ngay vậy giang l i n h lập tức gật đầu kia đi tôi h nên đi tham gia tiệc ăn mừng hắn mở miệng nói vâng đại nhân hai vị thị nữ không người đáp sau đó dẫm lên tiểu toái bộ theo sát giang l i n h sau lưng mới vừa đi ra sân nhỏ đối diện liền lại đi tới hai vị thị nữ đại nhân hai vị thị nữ nhìn thấy giang ninh liền vội vàng hành lễ thế nhưng là hầu ra gọi các ngươi tới giang ninh hỏi đúng vậy đại nhân hai vị thị nữ nội vàng lên tiếng sau đó nói tiệc ăn mừng sắp bắt đầu hầu ra phân phó hai ta đến mời đại nhân t i ì n đến minh mạch nghe được trước mặt hai vị thị nữ mà nói ngữ giang ninh lập tức nhẹ gật đầu dẫn đường đi hắn lại nói vâng đại nhân hai vị thị nữ lên tiếng một lát sau hầu phủ tiệc ăn mừng đại nhân đến tiến bên ngoài lập tức có âm thanh nhựa tới trên yến hội quân tiên thành đám người nghe được xưng hô thế này lập tức nghi hoặc phải xem hướng yến hội cửa ra vào sau đó chỉ gặp đèn đuốc s á n g trưng lộng lấy đường hoàng yến hội nơi cửa một vị thân hình thắng t ắ p y phục trắng bạc trên mặt mang mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện khi thấy mặt nạ màu bạc nam tử một khắc này đám người lập tức minh bạch vị này vừa mới xuất hiện nam tử là bực nào tồn tại kia là một người một kiếm chém giết nửa b ứ c nhị phẩm đại tông sư phim kinh dị cường giả là một kiếm giết một người n h ẹ n h õ m đột phá phong tỏa kiếm đạo cường giả điện hạ đến ngồi bên này tử y h ầ u nhìn thấy giang ninh xuất hiện lập tọa hắn một bên đến chỗ ngồi nhìn thấy tử y hầu chu thịnh động tác như thế trên biến hội trong đám người lập tức có lần lượn từng thân ảnh đứng dậy gặp qua điện hạ gặp qua điện hạ đầu tiên là có một nhóm người nhìn thấy giang linh đến cùng tử y thì hầu chu thịnh hành vi tùy theo đứng dậy đ ó n lấy làm đằng sau có một nửa người sau khi đứng dậy những người còn lại cùng nhìn nhau vài lần liền cũng đứng dậy làm lên thân đón lấy nhân số đã đạt bảy tam phần những người còn lại viên cũng không thể không đứng dậy đ ó n lấy lại không đứng dậy đ ó n lấy bọn hắn lo lắng tự thân quá mức hạc giữa bể gà hầu ra đi vào chu thịnh trước mặt giang linh chắp tay nói đa tạ điện hạ hôm nay tương trợ mời ngồi vào chu thịnh mở miệng lần nữa sau đó đưa tay ra hiệu giang ninh ngồi tại bên cạnh hắn chống không vị trí giang ninh cũng biết rõ chu thịnh vì sao gọi hắn điện hạ bởi vì đây là chu thịnh đối những người khác hiểu lầm cùng dẫn đạo hắn cũng biết rõ làm cái này thân quần áo mặc lên người lại thêm tử y t hầu ì h đối với hắn xưng hô cơ hồ không ai sẽ hoài nghi hắn điện hạ thân phận là giả sau đó hắn nhập tọa không v ị điện hạ kính ngươi một chén hôm nay nhờ có có ngươi phùng trấn nâng chén đối giang ninh nói lời cảm tạ phùng phủ chủ khắc khí giang ninh cũng bưng lên ly rượu trước mặt sau đó uống một hơi cạn sạch làm rượu và bụng hắn lập tức hai mắt sáng lên bởi vì hắn tại trong rượu cảm nhận được không ít năng lượng hầu ra càng như thế có tiền mỗi b à n đều trang bị loại này giá trị không ít rượu sau đó hắn lại quan sát liếc mắt mới minh bạch còn lại rượu trên b à n nước cũng không phải là cùng hắn rượu không khác nhau chút nào có thể cùng hắn trong tay chén rượu này so sánh chỉ có chủ tọa trên còn lại hai b à n là loại rượu này nước còn lại hai người thì là t ử y hầu chu thịnh cùng tuần sát p h ủ phó phủ chủ phủ trấn chương một trăm tám mươi chín ngũ nhạc phủ phụ quân tu hành chương một trăm tám mươi chín ngũ nhạc phủ phụ quân tu hành hầu phụ thịt ăn mừng bên trên các vị đều ngồi đừng đứng đây nữa chu thịnh dẫn đầu ngồi xuống đám người gặp đây cũng ngao n h a o nhập tọa điện hạ ta mời ngươi một chén giang linh còn chưa ngồi nóng ít trung nhạc liền dẫn đầu đứng dậy đối với hắn dơ ly rượu lên sau đó trung nhạc uống một hơi cạn sạch dọn rượu không lưu trung phủ sứ k h á c ký giang linh nói hắn bưng chén rượu lên cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch cùng lúc đó trên hiến hội đã nhập tọa đám người nao n a u đối mặt ánh mắt tại giao lưu trung phủ sứ nên biết do vị này điện hạ thân phận có người nhỏ giọng mở miệng nói có lẽ vậy không phải trung phủ s ứ sẽ không khách khí như thế nói câu nói này người lại nhìn thấy trung nhạc đối giang ninh d ơ lên chén thứ hai rượu gặp đây giang ninh bất đắc dĩ cũng nâng chén đáp lời sau đó trong lòng của hắn nghĩ lại liền vui vẻ tiếp nhận trước mặt hắn rượu v ậ t phi phạm uống bào đi tất nhiên có thể mang đến cho hắn nguyên năng điểm số tăng lại ê nguyên n hắn nói, năng Đối điểm số với mà l nhiều cũng không đủ hắn dùng nếu không có thích hợp lấy cớ tự mình một người uống từng ngụm lớn rượu thì đối với hắn hôm nay tới nói có chút mất mặt không phải hắn vận tầm mặt muối mà là điểm ấy lợi ích không đang hắn vứt bỏ mặt muối sau đó liên tục tiếp nhận trung nhạc ba chén mời rượu nhìn thấy trung nhạc muốn ngồi xuống thời điểm hắn lập tức đáp lễ một chén bốn chén ẩn chứa năng lượng rượu ngon dưới bụng hắn lập tức cảm nhận được trong bụng tản ra từng tia từng sợi dòng nước ấm thật không tệ giang n i n h trong lòng âm thầm tán t hắn nói hao lấy lâu dê hắn hao an lòng lý đ i ệ m chu thịnh không chỉ là hầu gia vẫn là hiện nay thiên tử cháu trai có cái tầng quan hệ này tại hắn không hoài nghi chút nào chu thịnh giàu có đồng thời hắn hôm nay cũng xuất lực không ít điều này cũng làm cho hắn có thể an tâm lý uống rượu phù q u n đến đúng lúc này yến hội sành bên ngoài một đạo to rõ thanh â m vang lên nghe được ba chữ này trên yến hội đám người nhao nhao thần sắc kinh ngạc nhìn về phía yến hội sành cửa ra vào thật hay dạ p h ủ quân sao lại tới đây không phải nói p h ủ quân cùng hầu ra ở giữa có khoảng cách sao đêm nay p h ủ quân làm sao lại đến cho hầu ra cổ động thật sự là lần đầu tiên đêm nay p h ủ quân vậy mà có thể xuất hiện tại trên yến hội trong lúc nhất thời dưới yến hội phương đám người t r â u đầu k ẹ thai sau một khắc một vị khí độ bất phàm trung niên nam tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người ngện bước, bước chân thư thả khuôn mặt non chính xúc lấy trồng dâu người này nên chính là ngũ nhạc phủ phủ quân giang linh trong lòng thầm nói ánh mắt nhìn xem phủ quân xuất hiện lộ ra mấy phần trầm tư sau một khắc hắn liền nhìn thấy trung niên nam t ử ánh mắt cùng hắn tại giữa không trung giao hội không biết văn thành huynh hôm nay có gì chỉ giáo a chu thịnh dẫn đầu đứng dậy từ cao mười cm trên bậc thang đi xuống đón lấy mới xuất hiện phủ quân phủ quân một phủ c h i quân tại tuần sát phủ thành lập trước chỉ này một người liền nắm giữ lấy tuyệt đối bách tính dân sinh tại sở thuộc quản hạt trong phủ có được tuyệt đối quyền nói chuyện cùng nói một không hai tư cách bây giờ tuần sát phủ thành lập tuy có ngăn được quyền lợi nhưng chu thịnh cũng sẽ không lãnh đạm như thế một vị thổ hoàng đế hầu ra cử hành tiệc ăn mừng ta thân là ngũ nhạc phủ phủ quân lại có thể nào không cổ động trung nhiên nam tử k h u ô n mặt hiền lành cười nói văn thành huynh có thể đến ta chỉ là hết sức cao hứng chu thịnh lộ ra tiếu dung sau đó hắn q u a y người đối trên bậc thang người hầu nói còn không tranh thủ thời gian thêm một thanh ghế b ả n h vâng hầu ra người hầu lập tức đ ộ i vàng t ú i lầu đáp đến văn thành huynh đợi chút nữa cùng ta ngồi chung như thế nào chu thịnh nói cái này không cần hầu ra cũng không cần phiền thoái như vậy ta thứ tự chỗ ngồi vị liền có thể trung niên nam tử nói cái này sao có thể được nếu là chuyện đi chắc chắn nói hai ta không hợp n ũ nhạc phủ cũng sẽ bởi vậy dung chuyển chu thịnh nói hầu ra thật đúng là có thể cho ta áp lực a trung niên nam tử giống như bất đắc dĩ cười một tiếng đúng lúc này nguyên bản trên đài chợ lấy người hầu cũng chuẩn bị kỹ càng ghế bành cùng tất đặt trái cây rượu món ngon ăn đài văn thành h i n h mời đi chu thịnh đưa tay ra hiệu được trung niên nam tử nhẹ gật đầu cũng không còn từ chối sau đó hai người nhậm tọa hầu ra canh giờ đến một vị thị nữ c ú i người xoay người tiến đến chu thịnh bên thai nhẹ giọng nói nhỏ nghe vậy chu thịnh nhẹ gật đầu ba ba hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay lập tức một tiếng chuông vang vang lên sau đó chính là nhiều loại nhạc khí đồng thời vang lên phát ra dễ nghe thanh âm mặc váy dài tay h à o lớn dáng người rượu m ạ n thị nữ cũng từ cửa ra vào một bên nối đuôi nhau mà ra lúc này vị kia phủ quân lại là nhìn xem giang linh không biết là vị nào đ i ệ n h ạ hắn đột nhiên hỏi văn thành linh đây chính là ngươi tối nay tới ý đồ chu thịnh lập tức nhìn về phía trung niên nam tử mở miệng nói chỉ là hiếu kỳ phủ quân cười cười sau đó nói theo ta được biết hiện nay tất cả điện hạ không có một vị có thể cùng bị này ăn cướp giả mạo hoàng thất mặc hoàng thất cống phẩm chỗ d ệ p quần áo cái này tội danh cũng không t h ấ t à. văn thành h i n h là thật muốn cùng ta đối đầu chu thịnh không đợi giang ninh mở miệng liền bông u xuống trong tay vừa mới bưng chén rượu lên trong s á t mặt chứa tức giận nói hầu ra nói vừa trung niên nam tử cười nhạt một tiếng tiếp tục nói chỉ là có chút hiếu kỳ thôi thoại âm rơi xuống hắn đôi giang、ninh、nâng chén hạ quan kính điện hạ một chén sau đó hắn một bên thưởng thức vũ đạo cùng tiết mục biểu diễn một bên không ngừng uống rượu trong chén nhìn xem dung mạo dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất chối nhảy ra nhảy nhót ra múa trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm cảm khái vương công quý tộc quá sẽ hưởng thụ tại đi vào thế giới này mới bắt đầu hắn cũng coi là thượng tầng nhân sĩ sẽ rất nhàm chán giải trí hạng mục rất ít về sau mới biết rõ chân chính thượng tầng nhân sĩ vương công quý tộc như thế nào lại nhàm chán nhất là những cái kia võ đạo không tầm thường thượng tầng nhân sĩ thân thể cường tráng cùng dư thừa tinh lực để bọn hắn có thể không hề cố kỵ say nằm mỹ nhân hương căn bản không sợ thận tinh tiêu thốn thẳng đến đêm kia thức ăn mừng mới kết thúc giang linh cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu nước và o bụng dù sao hắn chỉ nhớ rõ chính mình một mực tại uống một bên thị nữ liền một mực tại rót rượu hầu ra cáo tử đứng tại đến hội cửa r a bảo giang l i n h đối chu thịnh chắp tay nói ngươi chuẩn bị khi nào rời đi chu thịnh mở miệng hỏi hầu ra đây là chuẩn bị bởi ta đi sao giang l i n h cười nói chu thịnh lập tức nghiêm túc lắc đầu mấy ngày nay ở chung ta cũng đại khái nhìn ra một chút tính cách của ngươi chỉ huyền sơn uy hiếp đã giải trừ ngươi khẳng định đang tính toán rời đi kế hoạch hầu ra mắt sáng như n u ố c giang l i n h cười nói sau đó lại nói ngày mai đi ngày mai liền chuẩn bị trở về đông l a n thành chu thịnh gật gật đầu sau đó nói ngày mai ta cho ngươi thêm điểm tiểu lễ vật cái này không cần giang ninh cười nói hầu ra lại cho ta đồ vật ta cũng không tiệm thu nghe vậy chu thịnh cười cười không nói thêm gì nữa sau đó từ lại viện rời đi giang ninh lại lần nữa về tới viện tử của mình đại nhân nước tắm sớm chuẩn bị xong trong nội viện xin đợi hai vị thị nữ nhìn thấy giang ninh đến lập tức cung kính nói đợi chút nữa lại tẩy ta còn muốn biết luyện công giang ninh nói vâng đại nhân hai vị thị nữ nghe vậy liền cùng sau lưng giang ninh sau đó ba người hướng phía giang ninh gian phòng đi đến tại hai vị thị nữ hầu hạ dưới giang ninh k ở i trên thân màu trắng bạc cầm bạo thay đổi thoải mái dễ chịu quần áo lợi công về phần nửa người trên thì phơi b ả y lộ ra từng khối trật tự rõ ràng cơ bắp đại nhân ý phục này nô tỉ trước hết cầm đi tắm trong đó một vị thị nữ ôm lấy giang l i n h thay đổi cầm bảo mở miệng nói ra cũng được giang l i n h nhẹ gật đầu sau đó lại nói vừa bạn ta ngày mai liền muốn rời đi đêm nay tắm xong liền phơi lấy đi vâng đại nhân hai vị thị nữ lập tức cung t ì n h nói ra khỏi phòng trong đó một vị thị nữ dừng lại một cái bước chân chương một trăm tám mươi chín n ũ nhạc phụ phụ quân t u hành hai chương một trăm tám mươi chín kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn hai nghìn bảy trăm bốn mươi bốn bốn nghìn không đặc tính long tượng chi lực thím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm trợ lục kim thân thím nhạt hắn ánh mắt đảo qua bảng lập tức đóng lại sau một khắc hắn kim cương bất diệt thân đem đối ứng động tác điều động quanh thân khí huyết chỉ một thoáng khí huyết cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc màng da quanh thân trên dưới màng da bên trong lập tức cảm nhận được hình như có ước vạn con kiến đang b ạ động nương theo lấy trận trận chua thoải mái hắn cũng cảm nhận được trận trận tinh mịn lại liên miên đầm nói một lát sau kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một làm hắn nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt lập tức cảm thấy không khó nhịp đau nhức chính là tại g i ả i cơ bắp trong máy mắt trăng tròn treo cao đỉnh đầu trên không cái bóng tại lúc này trở nên ngắn nhỏ nhất kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạ ba nghìn ba mươi ba bốn nghìn đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm trự lục kim thân tím nhạt ánh mắt đảo qua bảng hắn lập tức chậm rãi phun ra một hơi sau đó đỉnh chỉ tu hành đại nhân hiện tại muốn đi tắm rửa sao ở trong viện một mực xin đợi hai vị thị nữ tiến lên xin chỉ thị giang l i n h nhẹ gật đầu vừa mới di chuyển bước chân sau đó lại ngừng lại kỳ thật các ngươi không cần cho ta giống b ự c này việc nhỏ chính ta sẽ xử lý đại nhân đây là các nô tỷ chức trách trong đó một vị thị nữ nói nghe vậy giang ninh gật đầu cũng không còn nói cái gì một lát sau hắn liền r ử a đi mồ hôi trên người đồng thời r ử a vào dòng nước cũng khôi phục một chút thân thể tiêu hao nhưng theo hắn bây giờ thực lực tăng lên chỉ bằng vào trong b ồ n tắm nước rất khó để hắn khôi phục tự thân toàn bộ trạng thái n g à y kế tiếp đẩy cửa phóng ra sát trời hơi sáng huyền minh một m ả n h giang l i n h trà sát bị gió lạnh thổi qua gương mặt ánh mắt quét về phía bảng nguyên năng một trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi bảy vẫn được hắn lập tức đóng lại bảng hài lòng gật đầu hôm qua tiệc ăn mừng bên trên hắn cũng hao đến lâu dê nguyên năng điểm số tại trong vòng một đêm tăng trưởng mấy ngàn điểm mấy ngàn điểm mặc dù tại hắn bây giờ mười chín vạn nguyên năng điểm số tích lũy trước mặt tính không được cái gì nhưng là hắn không có quên mấy tháng đừng nói mấy ngàn nguyên năng điểm số tăng trưởng cho dù một ngàn điểm vậy cũng là thu hoạch không nhỏ đóng lại bản sau hắn lại lần nữa bày ra kim cương bất diệt thân tương ứng động tác tiếp tục can cái này m ồ n công pháp điểm kinh nghiệm người khác đề nghị hắn có thể không quan tâm có thể không nghe nhưng là hạ nguyên đề nghị hắn không dám không nghe hạ nguyên không chỉ là võ đạo đỉnh phong cường giả càng là võ thánh truyền nhân võ thánh thứ ba đệ tử có thể được đến võ thánh dạy bảo hạ nguyên n g đối võ đạo nhận biết liền có thể đại biểu tôn này võ thánh nhận biết hắn không thể không cho hạ nguyên n g đề nghị coi trọng theo tiến vào trạng thái hắn lần nữa bể tới đau nhức cũng vui vẻ lấy trạng thái vận hành khí huyết rèn luyện quanh thân màng ra mang đến cảm thụ là đau nhức nhưng là nhìn xem kim cương bất diệt thân tiến độ tại từng giờ từng phút tăng trưởng hắn lại cảm thấy mười phần vui vẻ trải qua ngày hôm qua tính toán hắn có thể tính ra kim cương bất diệt thân căn đến b i ê n mãn tối đa cũng liền mười ngày qua loại hiệu suất này đối với hắn bây giờ tới nói đã là mười phần k ó được kim cương bất diệt thân tăng lên mang đến biến hóa không chỉ là tăng cường hắn nội tình để hắn tiến thêm một bước thỏa mãn hoán huyết chín lần nhu cầu càng là sẽ cực kỳ tăng cường thể phách của hắn cùng thực lực thậm chí diễn sinh ra cực kỳ cường đại đặc tính giống như trượng lục kim thân đầu này đặc tính mang đến hiệu quả thủy chung là hắn hiện tại ủy trượng lớn nhất một trong lúc buổi sáng mặt trời đã treo thật cao tại đông nửa bên bầu trời nhiệt độ không khí từ lâu thăng lên đi lên giang linh trên người mồ hôi lan xuống có hoàng đậu lớn nhỏ giang tuần sứ ngươi thật đúng là một khắc luyện công thời gian cũng không chịu chậm trễ a chu thịt tới liền thấy giang ninh tại cần luyện kim cương bất diệt thân tư thái lập tức thần sắc cảm khái hô kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một nhìn thấy trước mặt lóe lên nhắc nhở giang ninh khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí ngừng vừa mới bày ra động tác hầu ra giang ninh cái chán mồ hôi nhỏ xuống tại mặt đất mở miệng nói ra ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay cùng ngươi cố gắng như vậy có không thể chia cắt quan hệ chu thịnh mở miệng lần nữa tán thưởng giang ninh cười cười từ chối cho ý kiến chính hắn biết mình sự tỉnh chu thịnh nói cũng xác thực không có vấn đề gì có như thế thần kỳ bảng tăng thêm hắn không m ô n g lòng chút nào cố gắng mới có thành tựu i ngày hôm nay nếu là lúc trước hắn nhiều mấy phần t ư giãn thành tựu i tất nhiên cùng hôm nay t r ê n lệch cực lớn ý niệm trong lòng hiện lên hắn tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn lông ướp sau đó tùy ý l a u đi trên mặt cùng mồ hôi chán sau đó lại giao cho thị nữ một lát sau hai người đơn giản hàn huyên một một lát hiện tại muốn đi sao chu thịnh đối giang l i n h hỏi giang l i n h nhẹ gật đầu là nên trở về vốn là muốn đợi chút nữa đi gặp hầu gia lại cáo tử rời đi bây giờ hầu gia tới cũng đúng lúc đuổi bạn cáo tử chu thịnh nhẹ gật đầu vừa tiếp tục nói ta liền không giữ lại ngươi đường xa núi cao ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại Tốt. giang ninh gật đầu lần sau gặp hầu ra ta mời hầu ra uống rượu một lời đã định chu thịnh lộ ra tiếu dung đưa tay phải ra thủ trưởng một lời đã định giang ninh cũng đưa tay phải ra thủ trưởng cùng chu thịnh dùng sức t r ù n g đ i ệ p vỗ một lát sau chu thịnh đưa mắt nhìn giang ninh rời đi sau đó lại quay đầu nhìn về phía hắn một mực can bài tại giang ninh trong viện thị nữ hắn không có đụng hai n g ư ờ i hồi hầu ra không có hai người lập tức thần sắc có chút sợ hãi các nàng biết rõ tại loại này vương công quý tộc trong phủ sợ nhất là không có giá trị các nàng bây giờ chính là không có giá trị người nghe vậy chu thịnh thần sắc không thay đổi cũng bình thường dạng người như hắn nếu là sẽ tùy tiện đụng hai người há lại sẽ đi đến bây giờ một bước này thoại âm rơi xuống hắn lại nói ngẩng đầu lên nói cho ta hai người có thể nguyện phụng dưỡng vị kia giang phần xứ nghe được câu này hai vị thị nữ lập tức liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời trọng trọng gật đầu nguyện ý vậy được ta an bài lục la hộ tống hai ngươi đi đông l a n thành có thể hay không bị nhận lấy liền nhìn hai n g ư ờ i tạo hóa chu thịnh mở miệng ánh mắt nhìn xem giang linh bóng lưng biến mất phương hướng vâng hầu ra hai vị thị nữ lướt nhau sau đó cùng teo lên áp một lát sau tại một vị người mặc v á y xanh cầm trong tay trường kiếm nữ t ử chở ta hộ tổng d ư ớ i hai vị thị nữ cũng hướng phía giang linh rời đi phương hướng mà đi hầu ra hai vị này thị nữ đều là trong sạch chi thân lại tinh thông cầm kỳ thư họa dung mạo khí chất dáng người đều là trong phụ thượng tượng đẳng cứ như vậy đưa ra ngoài có thể hay không có vẻ hơi lãng phí một bên quản gia nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi nhỏ giọng t h n h giáo thế nào ngươi còn muốn khuyên ta đưa nàng hai lưu lại sau này đưa cho cái khác khách quý thưởng thức chu thịnh ngữ khí bình tĩnh hỏi không dám chỉ là thuộc hạng ngu dốt không hiểu hầu ra trí tuệ nhìn không ra hầu ra trong lòng dù ý nghe đến lời này chu thịnh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên sau đó hắn mở miệng nói rất đơn giản hai vị này thị nữ phụng dưỡng qua vị kia giang tuần sứ nếu là lại để cho hai vị này thị nữ đi phụng dưỡng cái khác khách quý kia là đối vị này giang tuần sứ một loại nhục nhã một loại nhục nhã quá lớn có lẽ hắn cũng sẽ không, không thèm để ý nhưng ta nhất định phải nghĩ như vậy nghe được lời nói này vị t i a quản gia lập tức tâm lĩnh thần hội trọng trọng gật đầu thì ra là thế vẫn là hầu ra cách nhìn sâu đối với tình người hiểu rõ đâu ra đó tuất hồi phụ đi chu thịnh nói vâng hầu ra vị t i a quản gia ứng tiếng nói chương một trăm chín mươi tăng trưởng tiến độ mục tiêu tương đô chương một trăm chín mươi tăng trưởng tiến độ mục tiêu tương đô đông lăng thành buổi c h i ề u công tử lục y k i h ã mở cửa lớn ra nhìn thấy giang l i n h xuất hiện lập tức hai mắt tỏa sáng mấy ngày nay trong nhà còn mạnh khỏe giang linh cất bước hướng về phía trước vượt qua ngưỡng cửa đồng thời mở miệng hỏi hết thể mạnh khỏe lục y lia đem cửa chính khép lại h ờ khép cùng sau l ư n g giang linh công tử vấn đề giải quyết sao nàng lại hỏi giang linh cười một tiếng giải quyết chỉ huyền sơn bây giờ đã hết rồi công tử thật lợi hại lục y lia lập tức sợ hai thán phục đúng rồi hôm nay số mấy giang linh lại hỏi công tử số mười một lục y l i hồi đáp nghe đến lời này giang linh lập tức nhẹ gật đầu liền tiếp theo hướng về phía trước cùng sau l ư n g giang linh lục y l i lập tức không nhị được mở miệng hỏi công tử là chuẩn bị cái gì thời điểm đi vương đô mấy ngày nữa đi còn không n ộ i giang linh nói một lát sau giang linh gặp qua tiểu đầu bao bọn người cùng liễu h u y ể n h u y ể n cùng giang lê lên tiếng c h à o liền hướng viện tử của mình đi đến trở lại viện tử của mình hắn lập tức nhìn thấy ở bên hồ đầu h i lý ngư trung linh lúc này trung linh một thân màu vàng nhạt váy dài sợi tóc rủ xuống như dương liễu nhẹ phẩy giang linh đại ca nàng ngần g đầu nhìn thấy giang linh xuất hiện lập tức đôi mắt trở nên sáng tỏ mấy ngày nay đã hoàn hảo giang linh thân hình l o i lên liền đến, đến trước mặt nàng không tốt lắm trung linh lắc đầu sau đó tiếp tục nói giang l i n h đại ca không ở trong h i ệ n huyện b õ ngược lại là cảm giác rất q u ậ n cũ v nhàm chán bình thường ở nhà một mình cũng không biết rõ làm gì nghĩ người nhà ngươi sao giang l i n h cầm lấy cột đá rào chắn trên cá ăn hướng phía trong hồ ném đi có chút tương đối muốn ta huyền gia gia trung linh mở miệng nói nghe vậy giang l i n h cười một tiếng kia bắn chừng qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền có thể trở về gặp ngươi huyền gia gia giang l i n h đại ca là đem sự kiện kia giải quyết sao trung linh lập tức đôi mắt sáng tỏ nhìn xem giang ninh cơ bản giải quyết giang linh gật đầu lại bổ sung một câu chỉ huyền sơn đã trở thành ngũ nhạc phủ lịch sử thật lợi hại trung linh nhìn xem giang linh thần sắc tán thưởng là ngũ nhạc phủ sinh trưởng ở địa phương tại trung gia trưởng thành nữ tử nàng t â m mắt cùng kiến thức tự nhiên so với thường nhân mạnh hơn nhiều cho nên cũng biết rõ chỉ huyền sơn là b ự c nào cường đại thế lực càng là biết rõ không chỉ là chỉ huyền sơn cường đại mà là chỉ huyền sơn phía sau cỗ thế lực kia càng thêm cường đại lúc này giang linh nhìn thấy trung linh một mặt ngưỡng mộ thần sắc lập tức lắc đầu không phải ta lợi hại mà là vị kêu hầu gia lợi hại kia hầu ra đã sớm mời một vị đỉnh cấp đại nhân vật tới đỉnh cấp đại nhân vật trung linh hai mắt lập tức lộ ra nghi hoặc là ai võ thánh tam đệ tử hạ nguyên giang linh nói đúng là võ vương trung linh lập tức con ngươi có chút co r ụ t lại sát mặt hết sức kinh ngạc giang linh khẽ gật đầu biết do đi có như thế một vị đỉnh cấp đại nhân vật xuất thủ chỉ huyền sơn biến thành lịch sử chính là tất nhiên sự t ì n h không nghĩ tới võ vương lại sẽ tham dự loại chuyện nhỏ nhặt này trong mắt trung linh có chút không thể tin ai biết do đây giang linh cười cười nhưng hắn sớm đã minh bạch võ vương hạ nguyên sẽ xuất hiện cũng không phải là bởi vì tiểu tiểu chỉ huyền sơn hiển nhiên làm ư u đồ lớn hơn mà căn cứ suy đoán của hắn võ vương hạ nguyên mưu đồ đại khái cách chính là huyền nguyên phúc địa lao tổ chỗ để cập động thiên tri tâm mặc dù hắn không biết rõ động thiên tri tâm là vật gì vì sao có thể để cho hạ nguyên tới nhưng hiển nhiên hạ nguyên mục tiêu chính là hướng về phía động thiên tri tâm tới mà lại tại lúc ban đầu hạ nguyên vẫn giấu kín âm thầm không có xuất thủ thằng đến chỉ huyền sơn bại cục nhất định nhiều năm cơ nghiệp vẫn hủy hoại chỉ trong chốc lát tại loại này thời điểm tế đàn năm màu đột nhiên bị kích hoạt năm mẫu cột sáng sâu thông thiên tế sau đó chính là có đến từ huyền nguyên phúc địa thần nữ giáng lâm đến giờ k h ắ c này hạ nguyên mới xuất thủ h i ệ n nhiên hạ nguyên là đang chờ một cái cơ hội chờ một cái huyền nguyên phúc địa mở ra cơ hội hạ nguyên mục tiêu hiển nhiên cũng là huyền nguyên phúc địa mà không phải chỉ huyền sơn cho nên vào thời khắc ấy hạ nguyên bắt lấy cơ hội một tiễn liền bắn g i ế t vừa mới giáng lâm huyền nguyên nữ thần sau đó liền bằng vào hai tay cứ thế mà muốn triệt để xé khai huyền nguyên phúc địa lối vào lúc ấy nếu không phải huyền nguyên phúc địa bên trong vị lao tổ kia vượt quá hạ nguyên năm trước còn còn sống ở thế hạ nguyên n g khả năng thật sự thành công thật sự s á t nhập vào hạ nguyên n g phúc địa bên trong hắn có lý do tin tưởng giống võ vương hạ nguyên n g bực này nhân vật nếu không phải huyền nguyên lão tổ nằm ngoài sự dự liệu của hắn còn còn sống ở thế võ vương hạ nguyên n g tất nhiên c ó chấn áp huyền nguyên phúc địa năng lực nghĩ đến đây giang linh trong lòng cảm thấy có chút t i ế c h ậ n nếu là thuận lợi huyền nguyên phúc địa hủy diệt mà huyền nguyên phúc địa một khi hủy diệt như vậy vân sơn hà lúc ấy cũng không có khả năng trốn qua một kiếp này bây giờ chỉ huyền sơn mặc dù trở thành ngũ nhạc phủ lịch sử nhưng ở trong lòng của hắn vẫn như c ũ còn có một cây gai s ư ơ n g hào cấp nhị phẩm đại tông sư vân sơn hà dù cho đại khái s u ấ t không biết thân phận của hắn nhưng từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy kiêm kỵ dù sao kia là s ư ơ n g hào cấp nhị phẩm đại tông sư thực lực còn ở trên hắn tồn tại đủ loại suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên sau đó hắn ánh mắt liền quét về phía bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn ba mươi lăm bảy mươi bảy bốn nghìn không đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm trợ n lục kim thân tím nhạt đảo qua kim cương bất diệt thân cái này một hộp hắn ánh mắt lại rời xuống kỹ nghệ hạ thời bảo điện lần thứ nhất phá hạn một n h ì n g một m ộ t t r hai mươi nghìn đặc tính dương diễm chân hỏa tím nhạc đại nhật lăng không đột phá kém cũng là không phải rất nhiều ánh mắt sau đó lại lần nữa rời xuống kỹ nghệ phong lôi bộ chín lần phá hạn một nghìn k mười nghìn đặc tính xúc đ ị a thành thốn tím đậm tại những ngày gần đây nhất là hắn đi tới đi lui tại đông lăng thành cùng quân thiên thành ở giữa để phong lôi bộ sớm đã bất chi bất giác góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm muốn đột phá sao trong lòng của hắn suy nghĩ vẹn vẹn hiện lên vẹn vẹn suy nghĩ một cái hắn liền từ bỏ phong lôi bộ lần trước đột phá trọn vẹn tiêu hao hắn năm vạn nguyên năng điểm số lần này đột phá hắn biết rõ cái này mười chín hơn vạn nguyên năng điểm số tới cũng không dễ dàng nếu là tại phong lôi bộ môn này thân pháp phía trên tiêu hao mười vạn nguyên năng điểm vậy hắn phía sau những công pháp khác muốn đột phá lại nên như thế nào nghĩ rõ ràng về sau hắn liền đem tiến độ cùng tích lũy đẩy phong lôi bộ gác lại ở một bên hạ thời bảo điện lại nên như thế nào trong lòng của hắn suy nghĩ lần nữa hiện lên ngầm đầu nhìn hướng bầu trời chỉ gặp sau giờ ngọ ánh nắng vẫn như c ũ mãnh liệt tại đông lăng thành nhiệt độ không khí cũng còn cao hơn quân tiên thành m ấ y chuyến như thế hoàn cảnh chính thích hợp hạ thời bảo điện tiến độ tăng trưởng kỹ nghệ hạ thời bảo điện lần thứ nhất phá hạn một nghìn một m ộ t ba hai mươi nghìn đặc tính dương diễm chân hỏa t í m n h ạ t hắn ánh mắt lần nữa đ ọ o qua nghĩ đến kim cương bất diệt thân tầm quan trọng cũng tạm thời từ bỏ hạ thời bảo điện ẩn chứa đại nhật lăng không ý cảnh mặc dù u y năng cường đại đối với hắn thực lực có nhất định tăng lên nhưng cũng không phải là tuyệt đối hạ lại hạ thời bảo điển muốn can đầy tiến độ còn cần hắn d ò n g dã tứ thiên thời gian thời gian còn chưa đủ dùng a chương một trăm chín mươi tăng trưởng tiến độ mục tiêu vương đô hai chương một trăm chín mươi tăng trưởng tiến độ mục tiêu vương đô đóng lại bảng giang linh suy nghĩ h i ệ lên giang linh đại ca ngươi là muốn luyện công sao nhìn thấy giang linh bắt đầu bắt đầu chuyển động trung linh lập tức mở miệng hỏi là nên nắm chặt thời gian lại cách mấy ngày ta liền muốn đi vương đô giang linh nói nghe được câu này trung linh quay người chính hướng phía trong phòng đi đến nhìn thấy trung linh cử động giang linh trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm sau đó hắn trực tiếp bỏ đi áo của mình can kim cương bất diệt thân kinh nghiệm sẽ điều động quanh thân khí huyết lặp đi lặp lại cọ rửa cùng tôi luyện b ì màng này lại mang đến cho hắn đại lượng mồ hôi bởi vì cũng không thích hợp xuyên quá nhiều quần áo bỏ đi thân trên quần áo đem nó tùy tiện đặt ở bên hồ rào chắn bên trên sau đó hắn liền bày ra kim cương bất diệt thân đem đối ứng động tác đúng lúc này trung linh cũng bưng cái ghế từ trong nhà đi ra nhìn thấy giang linh ở bên hồ bộ dáng nàng lập tức hai mắt tỏa sáng mà lúc này giang linh đã không còn quan tâm quanh mình hết thảy mà là toàn thân tâm đầu nhập kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp tăng lên nương theo lấy quanh thân khí huyết bị điều động khí huyết cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc màng da lập tức có thể cảm nhận được màng da trên hình như có ước vạn con kiến đang bỏ động nương theo lấy trận trận chua thoải mái hắn cũng cảm nhận được trận trận tinh mịn lại liên miên đấm nói là đêm giang linh thân ở trong nội viện trong hồ nước vẹn vẹn cảm thụ được nước hồ đối với hắn tẩm bù hắn trong nội viện nước hồ chính là cùng ngoại giới liên kết cuối cùng liên thông nội giang cho nên cũng không phải là nước đọng nhất là giờ phút này linh lung tại phát lực đ ư ơ ớ c đựa theo long lý ngự thủy năng lực trong h ồ nguyên bản nước cùng ngoại giới nước sông đang nhanh chóng đổi thành giang linh thân ở nước chạy bên trong lập tức cảm nhận được không đồng dạng địa phương nước hồ đối với hắn thân thể tẩm bổ liên tục không ngừng tựa như vô cùng vô tận không có bất luận cái gì khô kiệt dấu hiệu b ă n g vào nước hồ đối thân thể tẩm bổ trạng thái thân thể của hắn cũng tại từng giờ từng phút khôi phục thật lâu giang linh mở ra hai mắt mắt quang minh sáng tựa như tinh thần tại lấp lóe chủ nhân xong chưa linh lung tử trong hồ toát ra nàng giờ phút này toàn thân tản ra bảy màu ánh sáng tại ban đêm trên lộ ra càng thêm thần thánh Tốt. giang l i n h nhẹ gật đầu sau đó dội vươn g ngón tay đây là ban thưởng đưa cho ngươi nghe được giang l i n h câu nói này linh lung vây đuôi một cái như mũi tên đánh tới cắn một cái vào giang l i n h ngón tay sau đó nàng liền cảm nhận được nóng hổi huyết dịch một dọn liên tiếp một dọn dung nhập trong cơ thể của nàng k i a nham tương h nóng rực huyết dịch lại làm cho nàng cảm giác được m ư ờ i phần thoải mái dễ chịu mấy cái hô hấp sau giang l i n h rút vươn g ngón tay hào hào tiêu hóa một cái đi vâng chủ nhân linh lung lập tức ứng tiếng nói sau đó nàng nhìn thấy giang l i n h lên bờ cũng từ trong hồ nhảy lên một cái trong nháy mắt tại bên bờ hóa thành thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hình người chủ nhân ta đi tìm trung linh tỉ tỉ ngủ một giấc linh lung thần sắc nhẹ câm nói gặp đây giang l i n h không khỏi mỉm cười vừa mới sở dĩ cho linh lung cho ăn nhiều như vậy với dịch là bởi vì hắn biết mình lập tức sẽ rời đi vừa đi vương đô hắn cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể trở về lần này đi vương đô muốn qua châu mà không phải bậc phủ cự l i là đi quân thiên thành mấy lần xa như thế lâu dài thời gian trong nhà không có một vị cầm giả trong lòng của hắn khó có thể bình an l i ê n tận lực tăng lên linh lung thực lực cùng linh lung ở chung lâu như thế hắn cũng cơ bản thăm dò linh lung tính tình linh lung ban đầu ở lạc thủy bên trong mặc dù sinh tồn hồi lâu nhưng tâm tư vẫn như cũ đơn thuần bây giờ linh lung cho dù không có thần duệ l à c ở nước thuốc vẫn là đem hắn coi là chủ nhân đối với liêu huyện huyện b ọ n người cũng là xem tác giả người cho nên đối với linh lung trong lòng của hắn yên tâm thật xảy ra chuyện linh lung chắc chắn sẽ không không quan tâm nhìn xem linh lung n h ả cầm bóng lưng hắn không khỏi cười cười sau đó đứng tại bên hồ tiếp tục bày ra kim cương bất diện thần động tác chỉ t r ớ c mắt chính là mấy ngày trôi qua những ngày gần đây giang linh cơ hồ toàn bộ ngày mười hai canh giờ không ngừng đem tất cả thời gian đều đầu nhập tại kim cương bất diệt thân phía trên cái này cũng dẫn đến kim cương bất diệt thân tiến triển không ít lúc này ở bên hồ trăng sáng treo cao hắn dừng lại trong tay động tác ánh mắt đạo qua bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn ba bảy tám sáu sáu bốn không đặc tính long tượng chi lực t í m n h ạ t vô lậu chi thể xanh lậm trự lục kim thân t í m n h ạ t dễ chịu hắn đóng lại bảng trong lòng vui vẻ nhiều ngày trôi qua như vậy hắn không còn ngủ qua một lần cảm giác mặc dù cảm thấy tinh thần mệt mỏi trạng thái thân thể cho dù tốt cũng vẫn như cụ khó nén trên tinh thần mệt mỏi nhưng nhìn đến kim cương bất diệt thân tiến độ tăng trưởng để hắn cảm giác những ngày nỗ lực là đáng giá lấy loại hiệu suất này hắn nhiều nhất một ngày liền có thể hoàn thành kim cương bất diệt thân đột phá sau đó hắn tiến vào trong hồ đ ư ơ n g theo lấy nước hồ đối với hắn tầm bổ, trạng thái thân thể đang không ngừng khôi phục mệt mỏi tinh thần cũng theo đó chấn động nhưng tùy theo mà đến là càng sâu mệt mỏi trạng thái thân thể mặc dù đang không ngừng khôi phục nhưng này loại thoải mái dễ chịu cảm giác ngược lại thôi sinh trong lòng của hắn chỗ sâu nếu là thường ngày sinh hoạt thường ngày ngược lại khó mà tích lũy sâu như thế buồn ngủ nhưng những ngày này hắn đều là đang l u y ệ n công tại toàn thân tâm đầu nhập trong đó l u y ệ n công như thế chuyên chú cùng khắc khổ dưới không chỉ là tiêu hao khí huyết đồng thời cũng đang tiêu hao tinh lực một lát sau linh lung đi vào bên hồ thân hình nhảy lên liền tiến vào trong hồ chủ nhân thật đúng là vây lại nàng đem giang n i n h nắm n â n g lên m ở nhìn xem vẫn như cũ nhắm mắt giang n i n h trong miệng thì thảo sau đó nàng ôm lấy giang linh hướng phía giang linh gian phòng đi đến ngay kế tiếp ánh năng chiếu nghiêng bị lệnh chiếu xạ tại giang linh mắt liễm hắn mắt liễm hơi run một chút rung động liền mở ra hai mắt ta tối hôm qua ngủ thiếp đi trong lòng của hắn khe giật mình tựa hồ có chút không dám tin tưởng nhưng hắn biết rõ thân thể sẽ không lừa gạt chính hắn nghĩ đến đây khoe miệng của hắn bất đắc dĩ cười một tiếng hắn vốn cho là chính mình có thể kiên trì đến kim cương bất diệt thần đột phá ngược lại là coi trọng chính mình hắn lắc đầu lúc này mới chú ý tới c ó q u ắ p tại trên giường bên trong linh lung giờ phút này linh lung quấn rúc vào chăn mền phía trên hai tay nắm một góc chăn hai chân hướng lên của mình tựa như đang tìm kiếm cảm giác an toàn gặp đây giang linh nhẹ nhàng nuốt nuốt linh lung tóc hắn cũng lập tức minh bạch tối hôm qua là ai đem hắn lấy tới trên giường sau đó hắn đem chăn vòng lại cho linh lung đắp lên một nửa mới d ó n d é n xuống giường cửa hàng đẩy cửa phòng ra ngoài phòng lập tức ánh nắng tươi sáng hiển nhiên canh giờ cũng không sớm lốp bốt đối sáng dỡ ánh nắng hắn thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi dán ra một cái cân cốt lập tức cảm giác được chính mình tinh lực vô cùng dồi dào thân thể trạng thái tại lúc này đã tới đ ỉ n h phong thật thoải mái hắn thở dài một tiếng ánh mắt lại quét về phía bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạ ba bảy tám bốn nghìn không đặc tính long tượng chi lực t í ế u nhạt vô lậu chi thể xanh lậm trự lục kim thân t í ế u nhạt hôm nay nên cũng đủ để cho ta đột phá hắn đóng lại bảng trong lòng thầm nói chương một trăm chín mươi mốt danh khắp thiên hạ thiên hạ ai có thể không biết quân chương một trăm chín mươi mốt danh khắp thiên hạ thiên hạ ai có thể không biết quân là đêm trăng sáng treo cao thanh lanh ánh trăng bao phủ trong núi lại địa bao phủ nổ giang hai bên bờ đồng tây thành khu lộ ra phá lệ t ị c l i ề u lúc này giang linh chỗ sân nhỏ một mảnh yên tĩnh trận trận xương trắng từ đỉnh đầu hắn cùng trên thân bay lên tại n g u y ệ n hoa bao phủ xuống tăng thêm mấy phần mê nguyễn s á t thái cùng lúc đó trong đêm tối có thể thấy rõ ràng từng viên lớn to như hạt đậu mồ hôi từ trên thân giang linh trở xuống kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một giờ phút này kim cương bất diệt thân tiến độ cũng đến thời khắc sống còn trong lòng của hắn âm thầm cắn hàm răng điều động quanh thân khí huyết tiến hành sau cùng bắn gọn thật lâu kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một làm lại một lần nữa nhắc nhở từ trước mặt hắn hiện lên hắn lập tức quét về phía bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân ba lần phá hạn bốn nghìn không bốn nghìn không đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm trượt lục kim thân tím nhạt sau một khác hô hắn chậm rãi phun ra một hơi ngừng động tác trong tay thể nội mênh mông khí huyết cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh kim cương bất diệt thân rốt cục có thể đ ộ t phá nhìn xem trên bản này biến hóa trong lòng của hắn lập tức có chút kích động kim cương bất diệt thân đ ộ t phá liên quan đến lấy hắn bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực sau đó hắn ánh mắt lại quét về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng một trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm linh một so s á n h trước mấy ngày nguyên năng điểm số lại có nhỏ xíu tăng trưởng cự ly hai mươi vạn điểm cũng càng gần một bước nhưng hắn biết rõ đợi chút nữa chỉ cần hắn tâm niệm k á i động nguyên năng điểm số liền sẽ đại lượng giảm bớt bởi vì kim cương bất d i ệ t thân cái này môn công pháp phẩm cấp quá cao lần trước đột phá liền tiêu hao dòng d ã năm vạn nguyên năng điểm số lần này đột phá tiêu hao nguyên năng điểm số cũng không phải là năm vạn mà là mười vạn ý niệm trong lòng nhẹ lên sau đó hắn hắn âm thầm hít sâu một hơi tâm niệm vừa đậu trong chốc lát nguyên năng điểm số như hồng thủy chút xuống phi tốc hạ xuống nguyên năng chín sáu nghìn bốn trăm linh một vẹn vẹn không đến một cái hô hấp nguyên năng điểm số liền giảm bớt dòng g ã mười vạn giờ đúng Đông, đúng ô n g đ lúc này trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái sau đó hắn cảm nhận được thể nội từng cây lớn gân phản phất đã có được sinh mạng đ ư ơ n g theo lấy trái tim nhảy lên sau đó run lên một cái giờ k h ắ c này ở trong v i ệ n có thể thấy rõ ràng giang linh trên thân từng đầu lớn gân giống như cầu lòng tại thể nội du động nếu là tinh tế quan sát càng có thể nhìn thấy thể nội lớn gân mỗi lần du động phương hướng đều có chút cho phép biến hóa đ ư ơ n g theo lấy lớn gân núc đích trong cơ thể hắn huyết dịch lao nhanh g à o t hét tựa như từng đầu độ long giờ khác này thể nội khí huyết cũng bỗng nhiên bạo động như lửa núi dâng lên tại khí huyết chi lực kích thích giới vô số kim quang tử quanh thân trong lỗ chân lông bắn ra mà ra tại màn đêm bao phủ xuống tại ánh trăng thanh lãnh chiếu dọi xuống để hắn tựa như một tôn d á n g lâm tại nhân gian thần linh hắn lập tức nhắm hai mắt tính tính trải nghiệm thân thể thời khắc này biến hóa ở trong ý thức liễm tình hôm d ư ớ i hắn cảm nhận được thể nội tế bào đang tiến hành một vòng mới điên cuồng tách ra điên cuồng tiến hóa mỗi một vòng tách ra hoàn thành liền có hơi yếu tế bào bị đào thải trong đó hẩn chứa năng lượng cấp tốc khô kiệt sau đó tụ hợp vào viên h ắ n mạnh hơn tế bào bên trong nương theo lấy từng vòng đào thải hắn lập tức cảm giác được thân thể đang không ngừng mạnh lên loại này mạnh lên không phải đơn thuần tố chất thân thể tăng lên càng giống là một loại sinh mệnh cấp độ t h ổ i biến tương vong diễn dịch để thân thể của hắn cấu thành cùng lúc trước hơi có khác biệt hắn cũng cảm nhận được mỗi một cây lớn gần theo nhúc đích cũng biến thành càng phát cường tráng càng phát cứng cỏi thời gian dần trôi qua hắn trầm mê tại loại này tăng lên ở trong không biết qua bao lâu khi mọi vấn đề đã lăn g xuống nộ hải quần đảo cũng bình tĩnh lại giang linh chậm rãi mở ra hai mắt c h ậ t nắm chặt lại quyền vê anh lòng bàn tay không khí tại thời khắc này trong nháy mắt giống như thực chất bị hắn bóp nát khe hở bên trong một mảnh xương trắng q u y t tán thật mạnh cảm nhận được mỗi một cây trong ngón tay ẩn chứa lực lượng trong lòng của hắn lập tức cảm thấy sợ hãi thang phục sau đó hắn ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bảng nguyên năng 9 6 4 0 s t linh một tích luy thật lâu lượng lớn nguyên năng điểm số đ ư ơ n g theo lấy kim cương bất diệt thần đột phá tại thời khắc này trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa sau đó hắn ánh mắt rời xuống rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ kim cương bất diệt thần bốn lần phá hạ không năm nghìn không đặc tính long tượng chi lực tím đậm vô lậu chi thể xanh đậm trợ lục kim thân tím nhạt long tượng chi lực thân có long tượng chi lực theo nhục thân cường độ mà tăng lên cao nhất có thể đến cựu lòng cựu tượng gia trì miêu tả ngược lại là không có biến hóa hắn ánh mắt đảo qua bảng trong lòng tầm nói nhưng cầm n ắ m đấm hắn có thể cảm nhận được bây giờ lực lượng của hắn đạt được vượt qua tăng lên không phải một thành cùng hai thành khác nhau mà là cực kỳ khoa trương gần như tăng lên gấp đôi trong đó mặc dù có thể phách tăng cường tố chất thân thể tăng lên nhân tố nhưng chủ yếu hơn vẫn là lòng tượng chi lực đầu này đặc tính thăng cấp tăng lên to lớn cảm nhận được thân thể biến hóa hắn không khỏi lộ ra tiêu dùng hãng i t ư lại ngày ngày m cũng không nội nhìn thoáng qua sắp trời đã tối liền trực tiếp đi tắm một phen sau đó trở về phòng đi ngủ theo kim cương bất diệt thân hoàn thành lần đột phá này hắn biết rõ quá ấy nhiều hắn không còn là công pháp tiến độ mà là nguyên năng điểm số hạn chế lần này đột phá kim cương bất diệt thân liền trọn vẹn tiêu hao hắn mười vạn nguyên năng điểm số lần tiếp theo đột phá cần có nguyên năng điểm số thì là thẳng đến hai mươi b ả n điểm lỗ hổng to lớn công pháp tiến độ tăng lên cũng liền không cần nóng lòng cái này nhất thời lại hắn đã làm tốt quyết định ngày mai nên khởi hành xuất phát lần này đi v ư ơ n g đô đường xa núi cao mặc dù hắn một mình một người đi đường tốc độ cực nhanh nhưng đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu thời gian hắn cũng không rõ ràng dù sao hắn mạnh nhất đi đường thủ đoạn chính là bằng vào giang hà hồ đỗ đi đường bằng vào đại ngũ hành thủy độn thuật cái này môn thần thống có thể trong nháy mắt đi đường trăm dặm có hơn trải qua nghỉ ngơi tiếp tế về sau thì lại có thể tiếp tục thi triển nhưng điều kiện tiên quyết là có tiện đường giang hà hồ nước nếu là không có như vậy hắn chỉ có thể bằng vào các lực đi đường lấy hắn toàn lực thi triển phong lôi bộ tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng cũng không bền bỉ nửa đường cần vô số lần nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng tinh lực tiêu hao như thế trí hoãn chỗ tốn hao thời gian thì không thể dự đoán dù sao theo hắn giải i ệ u châu ba mươi sáu phủ quả lớn bản đồ cương vực xa so với hắn kiếp trước cái kia t ì n h cầu còn mưa lớn n g à y kế tiếp an ninh trên đường hết thẻ xem chừng liễu hiện nắm tiểu đồ bao mở miệm căn dặn đại tẩu người yên tâm đi vương đô ta cũng có nhận biết bằng hữu giang ninh cười cười sau đó đưa tay vuốt vuốt đã thiếp tới tiểu đậu bao lúc này tiểu đậu bao dắt góc áo của hắn ngẩng đầu nhìn xem hắn thúc thúc ta sẽ nhớ ngươi ta cũng sẽ nghĩ tiểu đậu bao giang ninh an ủi nói